Sắc mặt h là là ngài, ngài b thế nhưng n là vui linh à trưởng, khí a khôi phục sau cái thứ nhất vượt qua cựu cựu trọng tiếp cờ giả ngài khẳng định sẽ nghiền ép lạp phàm kia không phải rồi thạch thái nhiên trên mặt lộ ra một k i a nụ cười n h ạ t nhạt nếu là đem bọn hắn đều giết bọn hắn như thế nào lại tận mắt nhìn thấy trong lòng bọn họ tín ngưỡng sụp đổ hôm nay đủ loại chửi bới ta ngôn luận ngày khác tất nhiên sẽ trở thành bọn hắn đánh bọn hắn cái tắt bàn tay có thể ta luôn cảm giác bị i khuất thạch thái nhiên nói chẳng lẽ thật muốn đem bọn hắn tất cả đều giết rồi giết bọn hắn tất nhiên sẽ gây nên dân chúng bất mãn từ đó ảnh hưởng chúng ta tu chân giả hiệp hội thiên cổ bán g h i ệ p đương nhiên quốc gia phương diện cũng sẽ không tha thứ loại chuyện này phát sinh bởi vì bọn hắn đã lựa chọn thỏa hiệp. chúng ta tuyệt đối không thể không biết tốt xấu mặc dù thạch thái nhiên vượt qua cựu cựu trọng k i ế p thế nhưng không dám làm sằng làm bậy dù sao viên quốc nội tình là rất khủng bố mà lại có quốc chi trọng khí một khi hắn làm sằng làm bậy khẳng định sẽ phát sinh một chút hắn chuyện không muốn thấy nếu như chờ hắn sau khi phi thăng tu chân giả hiệp hội thật không nhất định có thể sống sót xuống dưới cho nên một số thời khắc nhất định phải lựa chọn vào hiệp hội trưởng tết nguyên đan nhất chiến ngài có mấy phần chắc chắn có thể thắng thạch thái nhiên ta không biết l ạ phàm tu vi bất quá hắn chỗ thi triển khô một p h ù n g xuân tại ta mà nói quả thực chính là trò trẻ con thắng hắn giống như dẫm chết một con run dế nói đến đây trong mắt lóe lên một vòng khinh thường chi ý ngoại giới tiếng nghị luận không ngừng có thể động đình đường phố khu nhà cũ bên trong lại là tiếng cười t r ậ n t r ậ n từ lúc lạc phàm cho bọn hắn biểu diễn một trận nhân công mưa sao băng về sau tất cả mọi người đối lạc phàm thực lực cũng đều có rõ ràng nhận biết tết h nguyên đ á n g nhất chiến bọn hắn cũng yên tâm rất nhiều đêm dài diệp văn hiên say khất rời đi khu nhà cũ mặc vũ cùng mạc vãn tỉnh hai tỷ tỉ mỗi ở tại một cái phòng mà t h ư n h i ê n thì là cùng lạc phàm ngủ ở trên một cái giường cùng giường c h u n g gối đây là bọn hắn lần thứ hai ngủ ở cùng một chỗ t h ư n h i ê n lấy hết dũng khí đánh vỡ an t ĩ n h bầu không khí tiểu p h a n ca ngươi có cảm giác hay không hai chúng ta ở giữa thiếu khuyết chút gì thiếu khuyết cái gì t h ư n h i ê n bỏ mặt thiếm như mỗi vo ve cảm xúc mãnh liệt chương một trăm linh năm lòng của nữ nhân như giò kim đáy biển cảm xúc mãnh liệt lạc phàm nói cảm xúc mãnh liệt thật rất trọng yếu sao t h ư n h i ê n ngạc nhiên tình lữ ở giữa cùng một chỗ nếu như không có cảm xúc mãnh liệt kia còn như thế nào ở chung ngươi không cảm giác không thú vị và bình thản sao lạc phàm xem thường lắc đầu kỳ thật sinh hoạt bản chất vẫn là bình thản cảm xúc mãnh liệt chẳng qua là trong sinh hoạt có cũng được mà không có cũng không sao ra vị phẩm kia không trọng yếu mười tám năm hắn tại địa ngục sinh sống mười tám năm mới đầu hắn cảm xúc mãnh liệt bành trướng nhưng sau đó cảm xúc của hắn lại biến mất cũng coi nhẹ sinh hoạt bản chất vô luận như thế nào sinh hoạt bản chất chỉ là bình thản ngươi nói cố nhiên có lý nhưng chúng ta gặp lại đến nay nhưng không có quá kích tính a t h ư ơ n h i ê n mặt đỏ tới mang h a i nàng hôm nay uống nhiều hai bình đ ị a vì cái gì chính là lấy dũng khí nói ra vừa rồi kia lời nói thế nhưng là nàng lại không nghĩ rằng lạc phàm vậy mà là một cái du m ộ c phiến phức vậy mà không hiểu nàng dụng tâm lương khổ lạc phàm ngươi muốn cảm xúc mạnh liệt sao tốt ta đáp ứng ngươi chờ thêm một đoạn thời gian dẫn ngươi đi địa ngục để ngươi cảm thụ cái gì là cảm xúc mạnh liệt đi ngủ thư nhiên thở p h ì p h ì nói một câu đưa l ư n g về phía thân đi cũng không tiếp tục để ý tới lạc phàm ta nói sai cái gì rồi sao lạc phàm có chúc n g ngươi nói ngươi muốn cảm xúc mạnh liệt ta đáp ứng dẫn ngươi đi cảm thụ cảm xúc mãnh liệt có vẻ như không có cái gì không đúng nhưng vì cái gì muốn tức giận đâu giờ khắc này lạc phàm cảm giác có chút nhức đầu trước đó lưu ly đã từng nói cho hắn nói lòng của nữ nhân dò kim n ấ y biển mới đầu hắn không rõ đây là ý gì xem ảnh một hiện tại xem ra lời này vẫn rất có đạo lý a một đêm vô sự sáng sớm ngày thứ hai lạc phàm mua được một chút bữa sáng ngay tại bốn người ăn bữa sáng thời điểm thư nhiên điện thoại di động t ê o lên phía trên biểu hiện ra thư chính nghĩa dây số thư nhiên nhận nghe điện thoại làm sao cha thư chính nghĩa nói ra ra ngươi đại thọ tám mươi tuổi để chúng ta về nhà thư nhiên c a o mày không hiểu hỏi không phải đoạn tuyệt phụ tử quan hệ sao làm sao lúc này lại gọi điện thoại để chúng ta trở về rồi chẳng lẽ là bởi vì công ty lớn mạnh rồi thư chính nghĩa không chỉ có thu hoạch được thư thị khoa kỹ tất cả cổ phần thậm chí còn đạt được bợ l ẹ n duy trì cho nên thư thị khoa kỹ hiện tại danh khí rất vang thư chính nghĩa cũng bán tháo ra ngoài một chút giá cổ phiếu giá cả càng là cao không hợp t h ó i thường cho nên ở trong mắt thư nhiên Gia thư ộ c k ẳ n định là nhìn thấy bọn hắn năng lực này mới khiến bọn hắn g gia láo gia từ đại thấy tham thọ là lực, láo trở từ tuổi. mới về chính nghĩa thở dài ta cũng không muốn trở về có thể thư ra dù sao cũng là ta cây a ta đợi chút nữa liền trở về thư nhiên nói cúp điện thoại sau đó một mặt ấ y n ấ y nói ra tam di mụ tiểu di mụ đợi chút nữa không thể cùng các ngươi đi tế điện mà ca gì. mạc a di mặc văn tình nói ngươi đi làm việc trước đi dù sao về sau có nhiều thời gian ân thư nhiên gật gật đầu đơn giản ăn hai ngụm cơm phía sau liền rời đi từ đầu đến cuối đều không có phản ứng lập phản hai n g ư ờ i cãi nhau rồi làm sao cảm giác nhiên nhiên không nguyện ý phản ứng ngơi ư đây mặc vũ nhìn c h ầ m c h ầ m lạc phàm mặc v ã n tình sụ mặt đừng nói như vậy cái này không phải không nguyện ý phản ứng mà là liền nhìn đều không muốn xem một chút nói đến đây liền ngay cả nàng đều n ở nụ cười bởi vì lạc phàm trên mặt biểu lộ thật đặc biệt vô tội không có cãi nhau a lạc phàm gãi gãi đầu đêm qua nhiên nhiên nói thiếu khuyết cảm xúc m á n h liệt ta nghĩ thầm lấy cảm xúc m á n liệt việc này còn không đơn giản sao liền nói hôm nào mang nàng đi địa ngục tìm kiếm cảm xúc m ã n liệt kết quả nàng liền không để ý tới ta、6. sáu mạc văn tình cùng mạc vũ đều kinh ngạc đến gây người g i a hỏa này về mặt tình cảm chẳng lẽ là cái ngược trí sao làm sao ngay cả rõ ràng như vậy nói bóng gió đều nghe không hiểu tiểu phàm ngươi nói cho di mụ ngươi tại bắc cảnh những năm này đều là làm sao qua mạc văn tình nhịn không được hỏi lạc phàm chống tự dị tòa ca mạc văn tình không có rồi lạc phàm không có mạc văn tình bất đắc dĩ lắc đầu ngươi cái đồ đần ngươi lý giải sai nhiên nhiên trong miệng cảm xúc mãnh liệt trong miệng nàng cảm xúc mãnh liệt không phải giết chóc cảm xúc mãnh liệt mà là giữa nam nữ cảm xúc mãnh liệt phải ta cũng không dạy ngươi chính ngươi cái chậm rãi ngộ đi xã hội quá phức tạp lạc phà một trận tổn thức không có chút nào như bắc cảnh tốt ở nơi đó chỉ có sinh tồn và giết chóc nào có nhiều như vậy tâm địa gian rảo sự tình sau bữa ăn lạc phàm lái xe chở tam di mụ cùng tiểu di mụ đi vào thanh long sơn hắn vốn định kích hoạt tòa kia thủy tinh cùng lại bị tam di mụ cự tuyệt ý tứ rất đơn giản nàng không muốn đánh nhớ mẫu thân nàng chỉ cần biết mẫu thân táng ở nơi nào là đủ rảnh rỗi như vậy đến vô sự thời điểm có thể tới cùng nàng tâm sự mặc v ã n tình mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn xem là phàm tiểu phàm ngươi có thể bất động thanh sắc rút trên trời hành tinh đánh nổ loại thủ đoạn này bản thân liền rất khủng bố ta muốn biết ngươi có thể hay không phục sinh mẫu thân ngươi ta biết ta như vậy hỏi rất đường đột cũng biết người chết như đèn diệt có thể ta chính là khống chế không nổi tham niệm của mình mặc vũ cũng nín thở lạc phàm thấp giọng nói rất khó đó cũng là có hy vọng không phải sao mặc văn tình nước mắt tuân đầy mặt đúng vậy ta sẽ không tiếc bất cứ giá nào phục sinh mẫu thân của ta lạc phàm ánh mắt kiên định kỳ thật liền ngay cả hắn cũng không biết mình liệu có thể thành công dù sao mẫu thân chết thời gian mười bảy năm linh hồn của nàng mảnh vỡ đã sớm không biết bay về phía nơi đó muốn phục sinh nhất định phải tìm kiếm được tất cả mảnh vụ n linh hồn sau đó lại để cản khôn lịch chuyển chỉ có như vậy mới có thể tỉnh lại có thể thiên điệu chi đại mỗi ngày đều có người chết đi vô số mảnh vụ n linh hồn tụ tập cùng một chỗ muốn tìm kiếm được tất cả liên quan tới mẫu thân mảnh vụ linh hồn độ khó so mỏ kim đáy biển còn muốn khó khăn vô số lần bất quá Cho dù có một phần ngàn tỷ hy vọng hắn cũng sẽ không bỏ rơi phía sau ba người rời đi thanh long sơn trở lại lạc phàm mua biệt thự khu nhà cũ tuy tốt nhưng cũng chỉ giới hạn hắn dù sao khu nhà cũ không có hơi ấm vô luận là mạc v ã n tỉnh hay là mạc vũ đều rất khó tiếp nhận nơi đó nhiệt độ cho nên lạc phàm mới có thể dẫn các nàng đi vào biệt thự ở lại thu xếp tốt các nàng tỷ hai phía sau lưu ly đi vào biệt thự thừa dịp tỷ hai ra ngoài mua sắm hướng lạc phàm báo cáo thiếu chủ thư ra tình huống đã dò nghe thư ra chính là duyện châu m ư ơ i năm thành dương vũ thành bên trong gia tộc năm đó thư chính nghĩa cự tuyệt gia tộc liên thân cùng thư tiểu thư mẫu thân rời nhà trốn đi sau đó trở về duyên châu đối với những này lạc phàm ít nhiều có chút ấn tượng bởi vì hắn khi còn bé cũng hỏi qua thư chính nghĩa vì sao muốn gọi hắn tam thúc dù sao thư ra tại động đình đường phố cũng không có bất kỳ cái gì thân thích vắng lai cũng nguyên nhân chính là như thế hai nhà quan hệ mới có thể như vậy hòa hợp lạc phàm mở miệng lần này thư lão gia tử để tam thúc một nhà trở về vì cái gì hẳn là không chỉ là lợi ích ta lưu ly nói là vì cấp độ càng sâu lợi ích lạc phàm nhữ mày nói thế nào lưu ly tam thúc một nhà lợi ích thư gia trước mắt nhưng là thư tiểu thư lại quan hệ thư gia tương lai theo ta được biết thư gia muốn dùng nàng cùng dương gia liên thân lạc phàm trong mắt lóe lên một vòng hàn quang để nữ nhân của ta trở thành thư gia thông gia thẻ đánh bạc thư gia an hùng tâm gan báo sao chương một trăm linh sáu một lời không hợp liền lái xe lưu ly nói thư gia còn chưa tới kịp an hùng tâm gan báo nhưng bọn hắn lại rất có dạ tâm người tiếp tục lạc phàm điểm điếu thốt ba lưu ly nói dương vũ thành là duyện châu phụ t h u thành cái này thành không lớn lại có một cái gia tộc cổ xưa nó chính là thư gia láo gia tử vì thư tiểu thư lựa chọn nhà chồng nhất là dương gia tam thiếu dương sâm hắn là thạch thái nhiên đệ tử n h ậ p thất lạc phàm hít một hơi thuốc lá thư gia quả thật rất có gia tâm lưu ly bây giờ thạch thái nhiên danh tự tại viêm quốc bên trong như mặt trời ban trưa dựa vào thống kê không trọn vẹn cựu châu bên trong tu luyện giả nhất là thế hệ trẻ tuổi có nhiều đến trăm vạn người muốn gia nhập tu chân giả hiệp hội muốn nghe thạch thái nhiên luận trải qua giả đạo lạc phàm chật c h ậ lưỡi đến trăm vạn huynh chúng đệ của chúng ta hẳn lưu à có thể thiếu l rất nhiều máu tươi, có thể tránh rất tươi, thể từ nhiều nhiều vòng màu có ly ư u l than nhẹ một tiếng thu chân giả hiệp hội nguy hại quá lớn lạc pham khẽ gật đầu thọ yến khi nào cử hành lưu ly chưa mai đúng hỏi ngươi sự kiện lạc pham nói cảm xúc mãnh liệt là cái gì ý của ta là giết chóc ngoài ý muốn cảm xúc mãnh liệt thì như giữa nam nữ điểm kia cảm xúc mãnh liệt lưu ly sửng sốt một chút trên mặt nổi lên một vòng lúng túng b i ể u lộ ngài nói tới giữa nam nữ cảm xúc mãnh liệt cuối cùng có thể lý giải thành bốn chữ vì yêu vô tay nguyên lai là dạng này ta minh bạch lạc phàm bừng tỉnh đại ngộ lưu ly nói thiếu chủ ngài mặc dù là bắc cảnh c h i chủ mặc dù công cao cái thế tu vi cường đại nhưng tại trong thế tục sinh tồn xa so với bắc cảnh sinh tồn phức tạp rất nhiều ta cảm giác ngươi cần thiết nhìn nhiều một chút thư tịch có lẽ có thể học được một chút sinh tồn c h i đạo nói đến đây ánh mắt lộ ra đau lòng ánh mắt hắn năm nay hai mươi ba tuổi chính là sinh mệnh tốt đẹp nhất tuyến nguyệt thế nhưng là hắn cả đợi đều đợi tại địa ngục đợi tại cái kia tối t ă n không mặt trời chiến trường nơi đó tất cả đều là nam nhân bọn hắn thường ngày chính là giết địch c h ư a thương về phần đạo lý đối nhân xử thế lại có bao nhiêu người có thể hiểu nhi nữ tình trường lại có ai am hiểu bao quát tuổi dậy thì đối với người khác phái khát vọng bọn hắn căn bản liền chưa từng có được qua đây là hắn trở thành thần vương chỗ trả ra đại giới lạc phàm than nhẹ một tiếng ngươi cũng biết ta tình nguyện ra trận giết địch cũng không muốn xem sách những việc này vẫn là ngươi đến dạy ta đi ân trước hết từ vì yêu vỗ tay đến học tập loại sự tình này có phải là phải giảm cứu cảm giác tiết tấu loại nhịp điệu này cảm ứ n g nên như thế nào năm mới có thể vừa đúng、Phúc. lưu ly k é m chút không có phun ra một ngụm lao huyết nói thật xem ảnh một nàng cảm giác lạc phàm đang lái xe nhưng là nàng cũng biết liền ngay cả lạc phàm cũng không biết chính hắn đang lái xe dù sao hắn thật cái gì cũng đều không hiểu a nghĩ đến cái này lưu ly cầm lấy lạc phàm điện thoại yên lặng mở ra trình duyệt đồng thời thâu nhập một cái vương chạm phía trên có thứ ngơi ư m u ố n nhưng nhớ lấy chỉ có thể một người thời điểm quan sát lưu ly chứng chạc đàng hoàng nói một câu sau đó quay đầu liền đi nàng thật không mặt mũi đợi ở nơi này tốt a không phải không mặt mà là không dám nàng sợ sẽ ngăn cản không nổi thiếu chủ mong đợi ánh mắt sẽ đích thân dậy hắn lái xe đây đều là cái gì cùng cái gì a lạc phàm lật tới lật lui điện thoại phía trên tất cả đều là một chút mặc hở hang nữ tử để hắn không đành lòng nhìn thẳng chúng ta trở về mặc vũ thanh â m ở bên ngoài chuyển đến nhớ tới lưu ly trước khi đi nói lời lạc phàm vội vàng tắt điện thoại di động đứng dậy đón lấy giúp các nàng tiếp nhận mua quần áo cùng vật dụng hàng ngày tiểu phàm vừa rồi ngưng ngoại công gọi điện thoại để chúng ta trở vậy được các ngươi thu thập một chút đi lạc phàm cũng không nói thêm gì trên đời này hắn chân chính muốn bảo vệ rất nhiều người nhưng cũng không nhiều trong đó có hai vị di mụ cho nên hắn không đành lòng cự tuyệt tam di mụ sau đó lạc phàm ba người đón xe hướng về thanh châu mạc g i a mà đi chạy vạng tối thời điểm một nhóm ba người đi vào mạc g i a ra m ộ t n khẩu lúc này mạc g i a cổng đã tụ tập mấy chục nhân khẩu trong đó đại đa số đều là lạc phàm chưa từng gặp qua tiểu phàm các nàng là người mặc khác mấy vị di mụ những cái kia là nhà của các nàng quyến mạc vũ nhỏ giọng nói một câu rất rõ ràng các nàng t ề tụ mạc g i a suy cho cùng vẫn là muốn trèo lên lạc phàm cái này cành tây cao dù sao hiện tại tất cả mọi người biết lạc phàm cùng mạc ra quan hệ các nàng từ cả nước các nơi mà đến cũng là bình thường ba phụ thân có lỗi với ngươi ta không nên đem ngươi thúc đẩy hố lửa a có lẽ là lương tâm phát hiện cũng có lẽ là nghe nói mạc v ã n tình trên người tao nộ mạc nguyên hóa có vẻ hơi kích động nước mắt tuân đầy mặt hắn có bảy cái nữ nhi gả làm vợ người bất hạnh nhất thuộc về mạc v ã n tình mạc v ã n tình nói sự tình đã qua ngài cũng không cần tự trách mạc nguyên hóa đưa tay xóa đi nước mắt trên mặt ánh mắt chân thành nhìn xem l ạ phàm l ạ phàm tạ ơn cảm ơn ngươi đã cứu chúng ta lạc ra ta trước kia có làm chỗ không đúng còn xin ngươi nhiều hơn đ ả một đương. đạm đại nhưng ánh công cùng quan cũng không đại biểu ta tiếp nhận Lạc là, mạc, mạc mặc mạc Pham tiếp khai hệ, ta ra ta mắt dù biểu đạo tiếng hét phẫn nộ đ ố n g nhiên vang lên lạc phàm n g ư ơ i biết hay không cái gì gọi là cấp bậc lễ nghĩa dù là n g ư ơ i là cao cao tại thượng thần vương lại như thế nào ai giao phó quyền lợi của ngươi để ngươi không hiểu được kính già yêu trẻ lạc phàm nhứ mày ngươi là ta là ngươi lục di phu hồ đại hải hồ đại hải âm thanh lạnh lùng nói nhạc phụ cho dù có muôn vàn không đúng nhưng bọn hắn đã trở thành phế nhân ngươi còn muốn như thế nào nữa còn nữa nói lao bối người ân đoán lúc nào đến phiên ngươi một tên tiểu b ố i đến khoa tay m ố i chân bình phán không phải là rồi chẳng lẽ thần vương liền có thể không phân phải trái muốn làm gì thì làm hồ đại hải đại biểu tất cả mọi người chỉ bất quá đám bọn hắn cũng không dám nhiều lời lạc phàm cầm lấy một điếu thuốc lá đặt ở trong miệng q u á t l ớ n ta ngươi rất có cảm giác ưu việt hồ đại hải ta đây là đang dạy ngươi như thế nào là người lạc phàm móc ra cái bật lửa vốn định nhóm lửa thuốc lá cuối cùng vẫn là đem cái bật lửa thu vào ngươi là trường bối có quyền lợi dạy ta như thế nào là người lạc phàm ánh mắt đạo mạc nhưng là đang dạy người khác làm nhân chi trước ngươi trước tiên cần phải nhìn xem tự mình tính không tính người hồ đại hải người m a n g ta ba lạc phàm cách không một trường trực tiếp rút hồ đại hải bay rớt ra ngoài một màn này để mạc ra mấy đứa con gái tất cả đều giật nảy cả mình h i ệ n nhiên không nghĩ tới lạc phàm ác độc như vậy vậy mà đánh tàn bạo hồ đại hải kia tốt xấu là hắn gì p h u a ngược lại là mạc nguyên hóa cùng mấy đứa con cháu biểu hiện liền rất bình tĩnh ngươi hồ đại hải chẳng qua là mạc ra con rể mà thôi nhớ ngày đó lạc phàm đến nhà thế nhưng là rút lao ra từ đầu góc cho váng so với hắn ngươi lại đáng là gì mà vào lúc này lạc phạm thanh âm vang lên ngươi luôn miệng nói ta không có tư cách bình phán lao bối người ân đoán thử hỏi ngươi một cái họ khác người có tư cách gì bình phán ta cùng mạc ra sự tình có tư cách gì ở trước mặt ta chỉ trỏ về phần muốn làm gì thì làm vấn đề này thần vương ở ngoại sáng phân biệt không phải là điều kiện tiên quyết thật có thể muốn làm gì thì làm câu trả lời này ngươi có thể hài lòng chương một trăm lẻ bảy thiên hội sập hồ đại hải sắc mặt tái nhật nhìn về phía lạc phạm ánh mắt bên trong tràn đầy kiên kỵ chi ý hắn vốn nghĩ dùng trưởng bối ngữ khí dạy dỗi chỉ bảo lạc phàm dừng lại từ đó thể hiện hắn không sợ cường quyền một lần sau đó đạt được lạc phàm ưu hái dù sao đây là một loại cực kỳ hiếm thấy phẩm chất đương thời hiếm người có được loại này phẩm chất thế nhưng là hắn nằm mơ đều không nghĩ tới lạc phàm sẽ như thế cường thế nhất là câu kia thần vương ở ngoại sáng phân biệt không phải là điều kiện tiên quyết thật có thể muốn làm gì thì làm nói hắn một chút cũng không còn cách nào khác lạc phàm hôm nay đại gia hỏa thật vất vả tụ tập cùng một chỗ ngươi liền cho lục tỷ phu một bộ m ặ đi mặc vũ lên tiếng k ỳ thật mấy vị tỷ phu trung nàng không thích nhất hồ đại hải nguyên nhân rất đơn giản người này nói nhiều mà lại một bụng tâm điệu gian d à o lạc phàm nói đã hôm nay mặc ra con cái tất cả đều tại vậy ta cho các ngươi một cái lời khuyên phàm là có người tu chân tất cả đều hủy bỏ tu vi nếu không mặc ra cùng hắn đoạn tuyệt tất cả quan hệ lời này vừa nói ra tất cả mọi người lộ ra biểu t ì n h khiếp sợ bao quát mạc nguyên hóa cũng là như thế hắn vốn cho rằng lạc phàm để hắn hủy bỏ tu vi là vì hòa hoán quan hệ có thể vạn vạn cũng không nghĩ tới vậy mà làm cho tất cả mọi người đều hủy bỏ tu vi Lạc là làm có thần, tránh chút khó khỏi khó ngươi đại i đ nữ t ế chính là một vị qua tuổi ngũ tuần trưởng giả linh khí khôi phục về sau giữa thiên địa xuất hiện rất nhiều cơ duyên chúng ta thu hoạch được cơ duyên không dễ tu luyện nhiều năm như vậy mới trở thành tu chân giả có thể nào bởi vì ngươi một lời liền hủy bỏ tu vi đại nữ t ế rất biết cách nói chuyện vô dụng di phu ngữ khí bởi vì như vậy vừa đến đã kém một bậc mà là dùng người bình thường thân phận nói chuyện với lạc phàm không tệ chúng ta thật vất vả mới có tu vi hôm nay mặc dù không thể phi thiên n ộ địa nhưng tối thiểu cũng có thể sống lâu trăm tuổi bách bệnh bất s â m lại có thể nào bởi vì ngươi một lời hủy bỏ tu vi chúng ta dựa vào cái gì nghe ngươi lạc phàm không để ý đến bọn hắn mà là lẳng lặng nhìn về phía mạc nguyên hóa các ngươi đi thôi từ nay về sau mạc ra lại không các ngươi mạc nguyên hóa thở dài hắn không biết lạc phàm làm sao để bọn hắn hủy bỏ tu vi thế nhưng là bọn hắn mạc ra thật không thể bởi vì c h ú t chuyện này cùng lạc phàm bất hòa dù sao không có lạc phàm duy trì bọn hắn mạc ra rất khó còn sống ở thế xem ảnh một nhị nữ nhiên không được hỏi phụ thân ngài coi là thật muốn bởi vì hắn cùng chúng ta đoạn tuyệt tra con quan hệ sao ý ta đã quyết các ngươi không cần nói nhiều cái gì đi nhanh lên đi mạc nguyên hóa nói làm cái mời thủ thế mời lạc phàm tiến vào mạc ra về phần hắn mấy cái tia nữ nhi nữ t ê cùng ngoại tôn nhóm thì đều bị tức giận rời đi mạc ra lạc phàm ta biết ngươi tầm mắt bất phàm để chúng ta hủy bỏ tu vi khẳng định có thâm ý khác có thể ngươi có thể hay không nói cho chúng ta biết nguyên nhân trong phòng khách mạc nguyên hóa nhịn không được hỏi một câu lạc phàm ngươi thật muốn biết nguyên nhân ân lạc phàm vậy ngươi có thể bảo chứng hôm nay đối thoại không bị bên thứ ba nghe được có thể mạc nguyên hóa ngữ khí kiên định lạc phàm thiên hội sập mạc nguyên hóa trong lòng dâng lên một trận ý hoảng sợ khả năng mỗi người đối thiên hội sập lý giải đều có sai kém thế nhưng là lời này từ lạc phàm nói ra hắn sao không biết ba chữ này ý vị như thế nào t r ờ i sập phía sau đâu mạc nguyên hóa vô ý thức nuốt nước miếng một cái lạc phàm núi bay t r ờ i sập tự nhiên là thân cao đỉnh l ấ tạ ơn mạc nguyên hóa đứng dậy hướng về lạc phàm thở dài hành lễ hắn biết lạc phàm tại trong lúc vô hình lại cứu mạc ra một lần sáu thư n h i ê n tâm tình thật không tốt nàng m u ố n cho rằng chỉ là về nhà tham gia láo gia tử thọ yến thế nhưng lại ngoài ý muốn biết được lao gia tử muốn tại thọ yến cho nàng gả việc hôn nhân mặc dù đối lạc phàm cái k i a du m ộ t phiền phức thần vương rất là im lặng có thể thư n h i ê n đối với hắn tình cảm lại là thật lòng dù sao hai người thanh mai trúc mã hai nhỏ vô tư đúng thế hai người bọn họ ở giữa s á t thực thiếu khuyết một loại tên là cảm xúc mãnh liệt đồ vật thế nhưng là cùng lạc phàm ở cùng một chỗ nàng lại cảm giác mười phần an tâm mà cái này không phải liền là cảm xúc mãnh liệt qua đi nữ nhân khát vọng nhất sao thư nhiên tâm tình rất tồi tệ trước đó nàng còn may mắn chính mình có cái rõ lý lẽ phụ mẫu nhưng bây giờ nàng lại phát hiện phụ mẫu ý nguyện cuối cùng không l â y chuyển được lao gia tử dù sao hắn mới là thư gia quyết sách người đúng lúc này một tràng tiếng gõ cửa s á o trộn thư nhiên suy nghĩ ai nhiên nhiên là chúng ta nghe đ ư ợ c phụ mẫu thanh âm thư nhiên đứng dậy mở cửa phòng cha sự tình thế nào rồi thư nhiên quan tâm hỏi thư chính nghĩa lắc đầu ta đã cùng ra ra ngươi nói ngươi có bạn trai sự tình có thể hắn thái độ kiên định liền ngay cả ta cũng không thể tránh được thư chính nghĩa cũng không có nói lạc phàm chân chính thân phận bởi vì việc này quan hệ trọng đại tại chưa lạc phàm đồng ý điều kiện tiên quyết hắn là không thể nào nói ra chu nguyệt mai âm thanh lạnh lùng nói theo ta thấy liền không nên cùng hắn nói nhiều như vậy trực tiếp về duyện châu là được hắn chẳng lẽ còn có thể đem chúng ta đều buộc hay sao nhớ năm đó chúng ta cùng một chỗ hắn khăng khăng phản đối dù là sinh hạ nhiên n hắn i ê n h cũng không có tiếp nhận ta nếu như chỉ là như vậy cũng là thôi lúc trước ngươi lập nghiệp g i a nan ta khóc quỳ cầu hắn trợ giúp hắn cũng không chịu đáp ứng à bây giờ ta khuê nữ đến thành g i a lập nghiệp tuổi tác hắn liền muốn lợi dụng nhiên nhiên vì hắn giành lợi ích trên đời này có loại chuyện tốt này sao nói đến đây đã nhỏ giọng khóc thút thít đột nhiên thư nhiên điện thoại phát sáng lên xem nàng nhìn thấy trong tin tức cho về sau trên mặt lộ ra một k i a nụ cười n h ạ t nhạt cha mẹ chuyện của ta các ngươi cũng không cần lo lắng tiểu p h ạ m ca ngày mai sẽ đến chu nguyệt mai hai mắt tỏa sáng thật nông ngươi nhìn sáu thư gia lão gia tử thư lãng giật đại thọ tám mươi tuổi chuyện này tại dương vũ thành dẫn phát rất nhiều chú ý dù sao thư gia dù sao cũng là bản thổ vọc tộc nhân mạch cùng lực ảnh hưởng vẫn phải có tiến hội địa điểm chính là đang nhìn nguyệt sơn trang đây là toàn bộ dương vũ thành không hẳn là toàn bộ duyện châu kỳ lạ nhất địa điểm bởi vì ở đây vô luận lúc nào nhìn thấy mặt trăng đều s o địa phương khác sáng tỏ bởi vậy gọi tên vọng nguyệt sơn trang lúc đến giữa trưa càng ngày càng nhiều tân khách tiến vào vọng nguyệt sơn trang thư gia mấy con trai càng là vội vàng chiêu đãi thư chính nghĩa rất thanh nhàn, nhàn nhã ngồi ở một bên u ồ n g trà không phải liền là bức h ôn a ta không làm gì được ngươi ta con rể luôn có thể làm gì ngươi đi ta con rể là thần vương theo càng ngày càng nhiều tân khách tiến vào vọng nguyện sơn trang không khí hiện trường cũng biến thành tăng vọt bởi vì rất nhiều người đều biết chân chính áp t r ụ p sắp ra sân cổng chuyên đến một đạo thanh âm cao v ú t dương lão ra đến nghe được cái này rất nhiều người ánh mắt đều nhìn về cổng chỉ gặp một vị hạc phát đồng nhan láo giả chống hoa cúc gỗ lê quả trượng bộ pháp vững vàng đi đến sau lưng hắn đi theo một vị hơn hai mươi tuổi nam tử tuấn mỹ đó chính là lần này thọ hiến chân chính nhân vật nam chính cũng là thư lãng giật vì thư nhiên lựa chọn như ý lan g quân thạch thái nhiên đệ tử nhập thất dương sâm người này thân cao một m tám ngũ quan thâm thúy nhất là có chút dương lên khoe miệng cho người ta một loại hoa hoa công tử ký thị cảm gặp một màn này thư nhiên không khỏi n h ế t miệng muốn hay không cao điệu như vậy người cao điệu như vậy đợi chút nữa bị tiểu p h ạ m ca giấm thời điểm sẽ không xấu hổ sao bốn chương một trăm linh tám ngươi nguyện ý ta cho ngươi đội nón xanh sao dương ra người xuất hiện lập tức trở thành toàn trường tiêu điểm mặc dù rất nhiều người đều là vì cho thư láo ra từ trúc thọ mà tới nhưng đa số người vẫn là vì mượn cơ hội tại dương ra mặt người trước hôn cái nhìn quen mắt dù sao dương sâm thế nhưng là thạch thái nhiên đệ tử nhập thất mà thạch thái nhiên hiện tại lại là viên quốc đệ nhất hồng nhân vẹn vẹn là cái thứ nhất vượt qua cựu cựu thiên kiếp cường giả s ư n g hô thế này liền để ước vạn phạm nhân ngưỡng vọng hắn tuyệt đối có thể ghi vào sử sách cho nên tại dương sâm sau khi xuất hiện rất nhiều cô gái trẻ tuổi ánh mắt nhìn về phía hắn chung đều tràn ngập không cách nào che giấu sùng bái kỳ thật các nàng cũng đều biết dương gia muốn cùng thư gia thông ra có thể cái này lại có thể nói rõ cái gì coi như các nàng làm không được chinh phỏng làm cái tiểu thiếp tư cách luôn có a coi như không có tư cách làm tiểu thiếp nhưng khi cái tình phụ tổng không quá phận a chỉ cần là có thể cùng dương sâm giữ gìn mối quan hệ bọn hắn cùng gia tộc của các nàng khẳng định sẽ nhanh chóng cuộc khởi dương sâm biểu hiện rất khiêm tốn hữu lễ tựa như là một cái ấm nam đồng dạng bưng ly rượu đỏ hành tẩu trong đám người cùng người khác trao đổi danh thiếp n ư ờ i nói chuyển h i ế m thăng thêm t i ế anh tuấn ngũ quan thật không có nữ nhân nào có thể ngăn cản bị lực của hắn cuối cùng dương sâm đi vào thư nhiên bên người thư tiểu thư ta có thể ngồi ở vị trí này sao dương sâm mở miệng cười thư nhiên không thể dương sâm sửng sốt một chút hắn không nghĩ tới chính mình như thế lớn nhân cách bị lực lại bị cự tuyệt bất quá làm một người trưởng thành xem ảnh một làm thạch thái nhiên đồ đệ hắn t ủ y cơ ứng biến năng lực vẫn là rất mạnh hắn tiêu dung không thay đổi trực tiếp ngồi tại thư nhiên đối diện ta biết ngươi đối ta có rất sâu thành kiến kỳ thật không nói là ngươi t dương sâm nói gục nghỉ cơ cấu năm ngoái cuối năm đã từng liệt ra một cái liên quan tới hào môn đệ t ử năm năm đến nay hôn nhân số liệu trong đó 99.99% .99 n ữ sinh tất cả đều trở thành cùng gia tộc khác thông g i a thẻ đánh bạc mà kia không một phần trăm thì là không thể nào tiếp thu được gia tộc căn bài lựa chọn tự sát dùng cái này để trốn tránh thông gia kết cục về phần nam tính trăm phần trăm tất cả đều tiếp nhận chính mình không thích nữ nhân bởi vì bọn hắn biết gia tộc hưng suy xa so với nhi nữ tỉnh trường trọng yếu hơn ta thừa nhận hào môn quang v i n h x i n h đẹp phía sau có không muốn người biết chua sót nhưng ta vẫn là muốn phản bác một câu thư n h i n nói ở gia tộc thông gia phước diện lớn nhất người bị hại vĩnh viễn là nữ tính mà không phải nam tính chớ đừng nói chi là chấn hưng gia tộc loại lời này bởi vì nam nhân có thể tam thê tứ thiếp mà nữ nhân chỉ có thể phòng không gối chiếc nếu không đó chính là không tuân thủ phụ đạo đương nhiên nếu như ngươi tiếp nhận ta gả cho ngươi phía sau cho ngươi đội nón xanh như vậy chuyện hôn sự này ta vẫn là nguyện ý tiếp nhận nghe được cái này dương sâm sắc mặt lập tức l i ề n lục hắn căn bản không nghĩ tới thư nhiên có thể nói ra loại những lời này đây quả thực là đang đánh mặt của hắn a thân là thạch thái nhiên cao đồ giữa thiên địa có nữ nhân nào là hắn không chiếm được lại không nghĩ rằng thư nhiên vậy mà như thế không biết điều kỳ thật hắn cũng chưa từng gặp qua thư nhiên thế nhưng là tại thạch thái nhiên vượt qua c ử u trọng kiếp về sau dương ra xuất hiện rất nhiều tân khách bọn hắn đều mang trong tộc nữ hải chụp ảnh để hắn chọn lựa định b ỡ chi vị dị thường rõ ràng mà hắn cũng có loại làm hoàng đế tuyển phi cảm giác cuối cùng hắn chọn chúng thư nhiên hắn thừa nhận thư nhiên là đông đảo nữ hải trung hình dạng và khí chất xuất chúng nhất nhưng cũng là nhất không biết đ i ề u người bất quá cái này có trọng yếu không không có chút nào trọng yếu nàng căn bản liền không cách nào cải biến thông gia kết cục chỉ cần hai người kết hôn hắn khẳng định sẽ để cho thư nhiên trả giá đắt hôm nay cơn giận này nhất định phải phát tiết ra ngoài đúng lúc này thư gia lão gia tử mặc một bộ màu đỏ đ ư ờ n g trang hồng quang đầy mặt đi ra mặc dù đã đến giàn mua chi niên lùi bước phạt vững vàng tóc bạc trắng tinh thần q u ắ c tước thư lão gia tử sau khi xuất hiện hiện trường tất cả mọi người đứng dậy nhau nhau nên đón lại nói lấy một chút lời chúc phúc thư lão gia tử cười hướng phía dưới ép ép tay đợi tràng diện an t ĩ n h lại sau lúc này mới lên tiếng cả tạ chư vị t r o n g trăm công ngàn việc đến đây tham gia lão hủ thọ yến chiêu đãi không c h ú đáo chỗ còn mời tha lỗi nhiều hơn đương nhiên hôm nay trừ nước thọ còn có một món khác việc vui muốn cùng đại gia tuyên bố nghe được cái này hiện trường lập tức trở nên hoàn toàn yên tĩnh bọn hắn biết thư gia muốn tuyên bố sự kiện kia mặc dù bọn hắn đã sớm biết thư gia dương gia thông ra sự t ì n h nhưng nhưng không có quan tuyến a thư láo gia tử cười nói tin tưởng mọi người cũng biết ta có bốn con trai chỉ bất quá lao tam chính nghĩa những năm này một mực tại duyện châu thành phát triển mặc dù tiền đồ không phải rất lớn nhưng danh nghĩa công ty giá trị thị trường cũng cao tới trăm tỷ usd nghe được cái này có rất nhiều người âm thầm k i n h thường dù sao năm đó thư chính nghĩa mưu phản thư ra việc này lúc ấy tại dương vũ thành dẫn phát không nhỏ chấn động lúc ấy thư lão g i à tử cũng công khai phát ra tiếng không có đứa con trai này nhưng ai có thể nghĩ đến hơn hai mươi năm sau hắn vậy mà dùng tam nhi tử tới trang b ư ớ c công ty giá trị thị trường cao tới trăm tỷ usd cũng là thôi vì sao muốn nói ra hơi thở không phải rất lớn thật muốn luận công ty ích lợi phương diện ở đây có bao nhiêu người có thể so được với thư chính nghĩa thư thị khoa kỹ ngài đây quả thực là tại dẫm lên tất cả mọi người đầu đi n â n g con của ngươi mặt không đau sao đương nhiên thư lão gia tử danh tiếng tại dương vũ thành cũng không khá lắm thư lão gia tử nói tiếp lao tam có cái nữ nhi tên là n h i ê n nhiên bây giờ n h i ê n nhiên đã đến xuất giá tuổi tác lão hủ vì hôn sự của nàng cũng là nhọc lòng ta thừa nhận hơn hai mươi năm trước đối lao tam có chút không công bằng nhưng lúc này đây ta nhất định phải giúp nàng tìm kiếm được một cái chân mệnh tiên tử nhìn xem cái gì gọi là người càng già càng không muốn mặt nó i chính là thư lão gia tử loại người này biết rất rõ ràng đối thư chính nghĩa không công bằng còn muốn rút loại này không công bằng áp đặt đến thư nhiên trên đầu thư lão gia tử nói tiếp nghe nói dương gia binh sĩ dương sâm chưa lập gia đình mà lại đối nhiên nhiên cố ý cho nên lão hủ cùng dương lão gia tử thương nghị để hai người chung kết liên lý còn hy vọng chư vị có thể chứng kiến hai người tình yêu nói đến đây hướng về thư nhiên cùng dương sâm làm cái nhan sắc dương sâm sửa sang lại cổ áo nơ còn bướm sau đó hướng về thư lão gia tử đi tới về phần thư nhiên thì là một mặt không tình nguyện biểu lộ nhưng vẫn là đi đến thư lão gia tử bên người thư lão gia tử cười nhìn xem hai bên đứng nam nữ nhịn không được cảm t h ẳ n nói thật sự là một đôi kim đồng ngọc nữ a không biết hai người các ngươi có lời gì muốn hướng đối phương nói ta tới trước đi dương s â m trên mặt tiếu dung thâm tình nhìn xem thư nhiên nhiên nhiên tại lần thứ nhất nhìn thấy hình của ngươi thời điểm ta liền thích ngươi trong lòng ta ngươi tựa như là không khí đồng dạng cách ngươi ta sống không được rất buồn nôn lại dẫn tới rất nhiều cô gái trẻ tuổi lộ ra hoa si đồng dạng ánh mắt lời nói rất ngắn nhưng biểu đạt tình ý lại là chân đầy nha thư nhiên thờ ơ nhìn xem hắn không có ý tứ ta có bạn trai lời này vừa nói ra tất cả mọi người lập tức đều kinh ngạc đến n g y người nàng cái ránh nàng điên rồi sao sao có thể làm lấy dương vũ thành tất cả quyền quý cự tuyệt dương sâm c ầ u h ái nàng chẳng lẽ liền không sợ dương ra trả thù chương một trăm lẻ chín ai bảo ta con rể là l ạ p phạm hiện trường hoàn toàn t ĩ n h mịch tất cả mọi người nhìn về phía thư nhiên ánh mắt bên trong đều tràn ngập thật sâu hãi nhiên cùng sợ hãi kỳ thật ai cũng có thể nhìn ra nàng rất không muốn gả cho dương sâm dương sâm cố nhiên ưu tú có thể hào môn chúng cũng có một chút nữ nhân không nguyện ý trở thành thông gia vật hy sinh rất rõ ràng thư nhiên chính là một cái trong số đó thế nhưng là ngươi sao có thể làm lấy dương vũ thành tất cả quyền quý mặt cự tuyệt dương sâm ngươi để dương ra còn mặt mũi nào mà tồn tại đây quả thực là đang đánh dương ra mặt dương ra làm dương vũ thành đệ nhất hảo môn cử động lần này không khác là hướng bọn hắn tuyên chiến ngu xuẩn thật sự là một cái ngu xuẩn nữ nhân a coi như ngươi không thích dương sâm cũng không cần thiết ngay trước nhiều người như vậy đánh dương ra mặt a quả nhiên ngồi ngay ngắn ở một bên dương lão ra t ử trên mặt hiện lên vẻ tức giận dương vũ thành nhiều người như vậy đều muốn ôm dương ra đùi có thể hết lần này tới lần khác thư ra như thế không biết điều cái quái gì nói sớm tôn nữ của ngươi có bạn trai ta dương ra như thế nào lại đến tự tìm không vui dương sâm nụ cười trên mặt cũng ngưng kết từ lúc sáu năm trước hắn gia nhập tu chân giả hiệp hội bị thạch thái nhiên thu làm đệ tử nhập tất h về sau cả người hắn liền bành trướng vô luận đi đến đâu đều nắm chắc không do nữ nhân ôm ấp yêu thương mà bây giờ lại bị trước mặt mọi người cự tuyệt cái này khiến trong lòng của hắn dâng lên một trận mãnh liệt tức giận chinh phục thư n h i ê n ý nghĩ cũng càng phát ra mãnh liệt đúng không nên dạng này ta thích nữ nhân liền không phải là chút dong chi tục phấn nên giống như là nhất khối khó gặm xương cứng xem ảnh một dạng này gặm mới có cảm giác thanh t h ự u ôm ấp yêu thương những cái kia đều là ba g i á c r ư ỡ i thư lão ra tử trùng điệp hư lạnh một tiếng quả thực chính là hồi náo trên đời này có ai có thể so với được dương sâm hắn nhưng là thạch thái nhiên thạch hội trưởng đệ tử nhập tất h thạch hội trưởng là ai không cần ta hướng ngươi làm nhiều giải thích đi đây chính là muốn ghi vào sử sách vô thượng tồn tại mặc dù dương sâm năm nay mới hai mươi lăm tuổi có thể ta tin tưởng hắn nhất định có thể đạt được thạch hội trưởng c h â n truyền mấy chục năm sau tất nhiên có thể vượt qua c ử u c ử u trọng tiếp vò nát hư không bạch nhật phi thăng tiến vào tên liên giới có thể gả cho hắn đây là ngươi đời t r ư ớ c đã tu luyện phúc phận thư n h i ê n khép cười một tiếng sao phải nói phải như thế đường hoàng ngươi tại sao không nói đây là thư gia phúc phận dù sao ta gả cho hắn các ngươi thư gia mới là người được lợi lớn nhất ta làm càn thư lão gia tử giận tí m ặ t ngươi thân là một cái văn bối có ngươi dạng này cùng trưởng bối nói chuyện sao ngươi muốn cho tất cả mọi người trò cười ta thư ra sao thư nhiên toàn vẹn không sợ cười lạnh nói trò cười thư ra cùng chúng ta có quan hệ gì nếu không phải ta là thân nữ nhi nếu không phải thư thị khoa k ỹ giá trị thị trường trăm tỷ usd ngài như thế nào lại đem chúng ta để ở trong mắt ngài sẽ xem trọng chúng ta một chút để chúng ta tới tham gia ngài đại thọ tám mươi tuổi thọ hiến sao tất cả mọi người là người trưởng thành làm gì như vậy dối trá tất cả mọi người bề bộn nhiều việc không có thời gian bồi tiếp ngươi diễn kịch người người người bà thư lão ra t ử khí huyết áp lên cao hôn t r ư ớ n g có ngươi dạng này cùng ra ra ngươi nói chuyện sao thư chính quang gầm thét một tiếng thư chính nghĩa không lạnh không nhạt nói ra đại ca ta khuê nữ làm sao nói ngươi quản được sao ăn nhà ngươi cơm vẫn là cọ nhà ngươi lưới rồi thư chính quang sắc m ặ tâm t trầm ngươi lợi hại thư chính nghĩa chậm rãi đứng dậy nhìn về phía chúng nhân nói chư vị hơn hai mươi năm trước sự tình các ngươi chắc hẳn cũng có nghe thấy năm đó bởi vì ta không đồng ý gia tộc thông gia bị đuổi ra thư gia từ sau lúc đó lao ra từ phát ra tiếng sau đó cả đời không qua lại với nhau hôm nay tới tham gia hắn đại thọ tám mươi tuổi cũng không phải là ta thư chính nghĩa quay về thư gia mà là bởi vì báo đáp hắn đã từng dưỡng dục tri ân bây giờ ta ngay trước đại gia hỏa mặt nói một câu từ nay về sau ta cùng thư ra lại không có cái gì tình cảm nói thật lần này thư chính nghĩa trở về s á t thực nghĩ đến cùng thư ra h ò a hoãn một chút quan hệ thế nhưng là hắn căn bản không nghĩ tới lão gia tử lại muốn đem thư nhiên gả cho dương sâm hành động này chặt đứt trong lòng của hắn cuối cùng một tia tình cảm lão tam người tiền độ a thư lão gia tử tức đến run r ậ y cả người cho tới nay đứa con trai này tính cách đều rất mềm yếu cũng làm như năm rời nhà trốn đi lúc cứng rắn lên một lần có thể hắn không nghĩ tới nhiều năm như vậy không thấy hắn biến càng thêm cường thế vậy mà tại hôm nay cái này ngày đại hỉ bên trên ở ngay trước mặt hắn muốn cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ thư chính nghĩa thở dài không có cách nào a ta cũng không muốn như thế tiên đồ có thể ta con rể không cho phép ta như thế bất ước thư láo gia tử nói ngươi con rể là ai thư chính nghĩa miệng bên trong dương lên là phàm là phàm cái nào là phàm thư láo gia tử n h ữ n mày những người khác cũng đều nín thở dù sao hiện tại viêm quốc có hai cái nóng bỏng nhất người cái thứ nhất đó chính là tu chân giả hiệp hội hội trưởng thạch thái nhiên cái thứ hai chính là bắc cảnh chi chủ lạc p h à m lạc thần vương hai người sẽ tại nửa tháng sau tết nguyên đán tiến hành một trận khoáng thế chi chiến t h ư n h i ê n bạn trai chẳng lẽ chính là lạc thần vương a bạn trai ta chính là lạc thần vương t h ư n h i ê n mặt mũi tràn đầy đắc ý biểu lộ、Soạn. một lời gây nên ngàn trọng sóng tất cả mọi người bị tin tức này cho thật sâu rung động đến ai cũng không nghĩ tới t h ư n nhiên bạn trai vậy mà là lạc thần vương tại người bình thường trong mắt đây chính là xa không thể chạm tồn tại a ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng chuyện ma quỷ của ngươi sao coi như kiếm cớ cũng tìm một cái hợp lý đừng có dùng loại này không thực tế đến lừa gạt chúng ta thư lão ra t ử trùng điệp hừ lạnh một tiếng những người khác mặc dù không có tỏ thái độ nhưng cũng không tin t h ư n h i ê n theo bọn hắn nghĩ lạc thần vương hẳn là một vị trung lão niên người hắn khẳng định có gia thất cùng vợ con như thế nào lại thích thư n h i ê n loại này người bình thường mà vào lúc này dương sâm mở miệng coi như bạn trai ngươi là lạc thần lại có thể thế nào khoảng cách tết nguyên đán nhất chiến còn có thời gian nửa tháng đến lúc đó hắn tất nhiên sẽ phơi thây đông hải thư lão gia tử nói không tệ dù là lạc thần công cao cái thế lại có thể thế nào hắn chẳng qua là bắc cảnh c h i chủ mà thôi có thể thạch hội trưởng lại là vượt qua cựu cựu trọng tiếp ít ngày nữa sắp phi thăng tiến giới đừng nói là hắn dù là tứ phương thần vương cộng lại lại như thế nào có thể ngăn cản hắn tiến công sao nửa tháng sau lạc phàm hẳn phải chết không nghi ngờ nói đến đây trong mắt lóe lên một vòng hàn quang nếu như thạch thái nhiên không có vượt qua thiên tiếp thư lão gia tử chắc chắn sẽ không ngăn cản thư nhiên cùng lạc phàm hôn sự nhưng bây giờ xuất hiện một cái so lạc phàm còn cường đại hơn tồn tại lựa chọn như thế nào liếc qua tới ngay rất nhiều tới tham gia thọ hiến tân khách cũng đều âm thầm gật đầu kỳ thật một trận chiến này rất nhiều người đều không coi trọng lạc phàm dù sao thạch thái nhiên thế nhưng là một cái duy nhất vượt qua cựu cựu trọng kiếp người ngày đó hắn độ kiếp hình ảnh thiên hạ đều biết quả thực như là thiên thần hạ phàm dùng lạc phàm tu vi căn bản không thể nào là đối thủ của hắn dương sâm tiếp tục nói t h ư n nhiên ta biết ngươi thích lạc phàm nhưng ta cho ngươi một cái lời khuyên tốt nhất hiện tại liền cùng hắn chia tay bởi vì nửa tháng sau trận chiến kia hắn căn bản không sống nổi bởi vì cái gọi là người thường đi chỗ cao nước chạy chỗ trũng ngươi cần gì phải tại trên một thân cây treo cổ đầu chẳng lẽ ngươi muốn làm quả phụ sao nói đến đây cười lên ha h a đột nhiên một đạo thanh â m đ ạ m mạc vang lên ngươi cho rằng sư phó ngươi có thể giết được ta sao hán tính là gì đồ chơi chương một trăm mười ngươi nghĩ bị chu cửu tộc sao bình thản thanh â m bỗng nhiên vang lên lập tức trở thành toàn trường tiêu điểm t h u ậ phương hướng của thanh em nhìn lại một vị giá người thẳng ngũ quan thâm thúy anh tuấn bất phảm nam tử hất lên màu xanh sâm áo khoác hai tay cắm ở túi quần nện bước vững vàng mà ưu nhã bộ pháp xuất hiện tại mọi người tầm mắt bên trong hắn tựa như là sách mạn gạ bên trong nhân vật nam chính toàn thân tản mát ra một c ô không giống bình thường khí thế cao lãnh mà thần bí nhất là cặp kia thâm thúy đôi mắt tràn ngập cố sự không thể phủ nhận dương sâm tuyệt đối là một cái xoay ca vô luận tướng mạo khí độ đều mười phần bất phảm thế nhưng là làm lạc phàm sau khi xuất hiện hắn liền mất đi tất cả con mang hắn chính là lạc thần vương sao cái này cũng tuổi còn rất trẻ đi đám người không thể tin được đúng thế tại trong mắt mọi người lạc thần vương trí ít cũng phải là một vị trung lão niên người nếu không như thế nào tại bắc cảnh đối kháng dị tộc người này trước mặt tuổi còn rất trẻ để người không thể tin được tiểu phan ca t h ư n h i ê n cười tiến ra đón đồng thời kéo lại lạc phàm cánh tay nàng nét mặt tươi cười như hoa nhìn qua rất là thân mật mà hành động này thì là thật sâu chọc giận dương sâm hắn phảng phất nhìn thấy một đỉnh cự lục cự lục ngũ từ cách xa thượng cổ mà đến không hề có điểm báo trước liền rơi vào hắn trên trán trong lúc nhất thời dương sâm trong lòng dâng lên vô tận tức giận xem ảnh một kim a s bi là hắn cùng thư nhiên xác định quan hệ thời gian nhưng bây giờ đối phương đầu tiên là cự tuyệt chính mình sau đó lại làm lấy vạn chúng nhìn trừng trừng đi kéo một cái nam nhân khác cánh tay loại này hành vi thật là tại nục nhã hắn đánh hắn mặt ta người bình thường còn không thể chịu đựng được loại này nục nhã chớ nói chi là hắn vẫn là thạch thái nhiên đệ tử nhập thất mà vào lúc này thư chính quang thanh âm vang lên ngươi chính là lạc thần vương a lạc thần vương lúc nào biến thành một cái miệng còn hôi sữa ra hòa rồi Coi là thật cho có chúng Cái Lao tiện người liền ngươi là lừa làm này hàng thật tùy tìm một thể gạt ta. tam, hắn rằng đến món gì mẹ đầu ba ê n trong nước vào, đừng coi chúng t vào, coi là thành nhược trí nhược không. được Lạc phàm cách không rút ra ngoài nhất bàn tay trực tiếp rút thư chính quang rút miệng phun máu tươi bay rớt ra ngoài dám đôi tam thuốc bất kính một t á t này là đối ngươi giáo hấn nếu ngươi dám can đảm nói một chữ không đừng trách ta không cho tam thuốc mặt mũi dưới ngươi một màn này chấn kinh rất nhiều người bởi vì ai đều không nghĩ tới hắn một lời không hợp liền xuất thủ hơn nữa còn cách không quất bay thư chính quang thư chính quang mặc dù là người bình thường có thể hắn chiêu này đủ để cho thấy hắn không phải người bình thường thư chính quang má phải nháy mắt sưng lên đầu váng mắt hoa không nói trong miệng còn tràn đầy mùi màu tươi hắn rất muốn nổi giận có thể lạc phàm ánh mắt quá băng lãnh tựa như là một đầu viễn cổ h u n g thú đang ngó chừng hắn cái loại cảm giác này để hắn hô hấp đều ngưng trọng rất nhiều phảng phất có một cái bàn tay vô hình tại nắm chặt trái tim của hắn chỉ cần nhẹ nhàng bóp liền có thể đem hắn trái tim b ó m nát người trẻ tuổi người khó tránh khỏi có chút không coi ai ra gì đi đây là ta thư lãng giật đại thọ tám mươi tuổi há lại cho ngươi ở đây dương ai thư láo gia tử nổi giận gầm lên một tiếng trong mắt tràn đầy tức giận ba lạc phàm lại rút ra nhất bàn tay trực tiếp đánh thư láo gia tử lui lại mấy bước té ngã trên mặt đất ta còn không có trị tội ngươi ngươi lại tại nơi này hô to gọi nhỏ chẳng lẽ các ngươi thư ra mạch này tiện đến loại trình độ này rồi ta đánh ngươi nhi tử trong lòng n g ư ơ i cảm giác không công bằng thật sao hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch tất cả mọi người bị lạc phàm thủ đoạn thật sâu chân hiếp hắn đánh thư chính quang cũng là thôi dù sao thư chính quang trong lời nói đối với hắn có nhiều bất kính thế nhưng là hắn sao có thể hướng một vị giàn mua chi niên láo giả dưới loại này ngon a thủ hắn liền không sợ nhất bàn tay hút chết thư láo ra từ sao ngươi quá mức thư chính quang vừa tròn mười tuổi cháu trai lớn tiếng chỉ trích từ tiểu ba ba mụ mụ lão sư đều giáo dục chúng ta muốn kính giả y ê u trẻ đây là con cháu viêm hoàng lưu lương truyền thống ngươi sao có thể động thủ đánh lao nhân cha mẹ của ngươi là thế nào dạy ngươi đều chết hết sao ba lại một đường thanh thúy cái tắt tiếng vang lên nam hải kia trực tiếp bị quất bay ra ngoài mấy mét ngã xuống đất sau hoa hoa khóc lớn lên tiếng khóc mười phần thê thảm lạc phàm ánh mắt đạo mạc nhìn xem hắn kính giả yêu trẻ đích thật là truyền thống mỹ đức nhưng người lão sư chẳng lẽ không dạy qua ngươi muốn làm rõ sai trái sao còn có là ai đưa cho ngươi quyền lợi để ngươi chỉ trích người khác đồng thời miệng đầy thô tục nam hải bị lạc phàm ánh mắt dọa đến trực tiếp đình chỉ t h ú c tít lộ ra mười phần bị khuất có thể là cảm giác trong miệng có mùi màu tươi hàn phun từng viên hàm răng trắng loãn nôn rơi trên mặt đất nhìn qua mười phần thê thảm người trẻ tuổi ngươi đến c ũ n g muốn như thế nào thư lãng giật bị người dịu dắt đứng lên trong mắt tràn đầy tức giận lạc phàm trong mắt lóe lên một vòng h à n g quang ta chính là viêm tộc n h i ê n nhiên là nữ nhân của ta mà ngươi lại muốn mạnh mẽ rút nữ nhân của ta gả cho những người khác nói đi ngươi muốn như thế nào khiêu khích viêm tộc uy nghiêm sao ngươi nghĩ bị chu cựu tộc sao thanh âm của hắn rất bình thản nhưng là lại cho người ta một loại đinh thai nhức góc cảm giác thanh âm bên trong mơ hồ có lấy tiếng long ngâm giờ khắc này tất cả mọi người tin tưởng lạc phàm lai lịch trên người hắn khí thế quá mạnh thư u y ệ t k ô n n g g phải ờ thường. i tiếng long âm. Đây tuyệt đối mới bình bên Nhất thanh trong long thần vương tuyệt là lộ là ra ấm âm. để Đây chính ó t ầ n thông. Thư Bịch. h nghĩa trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất sắc mặt hắn vàng như nến to bằng hạt đậu mồ hôi không ngừng ở trên mặt trượt xuống viêm tộc cao cao tại thượng chính là viêm quốc nhất không thể t r e o trọc tồn tại nếu như lạc phàm lai lịch là thật chỉ dựa vào hắn rút thư nhiên gả cho người k h á c liền đã phạm tru cựu tộc tội chết không nói lời nào rồi lạc phàm khép cười một tiếng ta ngược lại là mới biết năm đó tam thúc một nhà bị ngươi đuổi ra khỏi nhà đã đoạn tuyệt quan hệ vậy ngươi làm sao có mặt đem hắn gọi trở về đồng thời cưỡng ép can thiệp nhiên nhiên hôn sự mặt của ngươi không muốn sao ngươi luôn miệng nói là vì nhiên nhiên suy nghĩ có thể con mẹ nó ngươi có hảo tâm như vậy sao ngươi ngay cả tam thúc đứa con trai này đều không nhận như thế nào lại hảo tâm vì nhiên nhiên hôn sự suy nghĩ ngươi khi tất cả người đều là kẻ ngu ngươi cho là người nào sẽ tin tưởng chuyện ma quỷ của ngươi hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch kỳ thật rất nhiều người đều không thích lạc phạm một lời không hợp liền đánh người mặt hành vi nhưng không thể phủ nhận hắn nói ra tất cả mọi người muốn nói mà không dám nói lời trong lòng lạc phàm thanh â m vang lên lần nữa hào môn sâu như biển cái này năm chữ mọi người đều biết mà ta cũng đã gặp một chút vì lợi ích mà không từ thủ đ o ạ n người nhưng là bọn hắn dám làm dám chịu dám nói thông ra là vì lợi ích nhưng ngươi lại là đường hoàng làm bộ làm tịch ta chưa bao giờ thấy qua hướng ngươi như vậy mặt d à y vô s ỉ người loại người như ngươi không xứng sống ở giữa thiên địa lạc phàm từng từ đâm thẳng vào tim gan lại làm cho người có loại ăn no thỏa mãn cảm giác phản nhìn thư lắng giật hắm chặt xong quyền trong mắt tràn đầy tức giận hắn sống tám mươi năm đây là lần thứ nhất bị người như vậy nhục nhã đây đối với hắn đến nói quả thực chính là sinh mệnh lớn nhất chỗ bẩn phúc nương theo lấy một ngụm đỏ thắm mau tươi thư lãng giật khí trực tiếp ngã xuống đất đã hôn mê mà vào lúc này dương da láo ra từ thâm trầm thanh â m đ ố n g nhiên văng lên lạc thần ngài chính là cao cao tại thượng thần vương lại trước mắt bao người nhục nhã một vị già nua chi niên láo giả loại này hành vi khó tránh khỏi có chút ỷ thế hiếp người đi sáu chương một trăm mười một tội chết có thể miễn tội sống k ó tha dương lão gia tử lên tiếng về sau hiện trường có rất nhiều người đều âm thầm g ậ t đầu kỳ thật bọn hắn cũng cảm giác lạc phàm rất quá đáng dù là ngươi là cao cao tại thượng thần vương dù là ngươi là quốc vận thủ hộ giả có thể đây cũng là bách tính đối ngươi tôn sùng là dân chúng đem ngươi nâng lên đến ngươi có thể nào trước công chúng dưới khi nhục kẻ yếu dù là thư gia làm có rất nhiều chỗ không đúng nhưng khi chúng tay t á c nhục nhã loại thủ đoạn này có nhục thần vương trong lòng bọn họ hình tượng thủ đoạn làm người sợ run khinh thường chỉ bất quá đám bọn hắn phần lớn đều là người bình thường bực mình chẳng dám nói ra nhưng dương triệu ngân lại là dương vũ thành đệ nhất cửa giả có được nguyên anh kỳ bắt tầng tu vi mà lại còn cùng tu chân giả hiệp hội hội trưởng vừa mới vượt qua cựu cựu trọng k i ế p thạch thái nhiên chính là bạn cũ h ả o hữu cũng chính bởi vì cái này quan hệ thạch thái nhiên mới có thể thu dương sâm làm đệ tử đương nhiên dương sâm cũng có được hiếm thấy thể chất lạc phàm than nhẹ một tiếng ta còn không có động tới ngươi dương gia ngươi cứ như vậy không kịp chờ đợi nhảy ra nghĩ bị dẫm sao chẳng lẽ các ngươi thật coi thư gia xem bọn hắn bị ta nhục nhã trong lòng cảm giác khó muốn đồng hoạn nạn gặp chân tình dương triệu ngân trùng điệp hư l ệ n h một tiếng lạc thần ngài tại bắc cảnh chống cự dị tộc điểm này chúng ta kính ngại nhưng chúng ta không sợ ngài bởi vì đây là một cái xã hội p h á p trị còn không phải do ngươi muốn làm gì thì làm lạc phàm niết miệng lên muốn cùng ta giảng đạo lý đúng không chính là như thế vậy ta liền cùng ngươi nói một chút đạo lý thư gia muốn phá hư viêm tộc hôn sự việc này tất cả mọi người lòng d ạ biết rõ sao ta dù không muốn dùng công hơn đến nói chuyện nhưng có một chút tất cả mọi người rõ ràng ta bảo vệ viên quốc v i ê m quốc cũng tại bảo vệ thân nhân của ta trên người ta có quá nhiều các n g ư ờ i không cách nào hưởng thụ đặc quyền xem ảnh một dựa theo luật pháp chỉ dựa vào thư gia phá hư viêm tộc hôn sự điểm này liền phạm chu cựu tộc tội chết đám người khẽ gật đầu nếu như thư chính nghĩa không có công khai lạc p h à m bối cảnh như vậy thư gia cho dù có tội nhưng cũng là tại không biết rõ tình hình tình huống dưới phá hư viêm tộc hôn sự nhưng bây giờ thư gia biết rõ lạc p h à m lai lịch lại khăng khăng muốn đem thư nhiên g ả cho dương sâm cái này có chút không thể nào nói nổi dù là lạc phàm khăng khăng muốn chu sát thư gia cựu tộc cũng không quá đáng trong lúc nhất thời những cảm giác kia lạc phàm thủ đoạn quá kích đám người cũng đều sinh ra hổ thẹn chi ý hắn thủ đoạn nhìn như tàn nhẫn nhưng thật tàn nhẫn sao đây là đối thư gia lớn nhất nhân từ cùng khoan thư a mà ta cũng không có hành xử viêm tộc đặc quyền tuyệt không chu sát thư gia cựu tộc chỉ là đánh bọn hắn mấy bàn tay mắn g bọn hắn vài câu làm sao liền biến thành ý thế hiếp người biến thành muốn làm gì thì làm rồi chẳng lẽ ta đường đường bắc cảnh chi chủ bị ủ y khuất còn muốn nén giận chẳng lẽ liền không thể như cái người bình thường đồng dạng phát tiết tâm tình của mình sao thử hỏi ta lạc phàm nếu như ngay cả người yêu của mình đều không thể bảo hộ làm sao đảm bảo hộ thiên hạ thương sinh câu nói sau cùng dị thường chấm thấp giống như sấm mùa xuân nổ vang quanh quần tại tất cả mọi người linh hồn chỗ xấu nhất nhất là câu nói sau cùng cho người ta một loại đinh thai nhức có cảm giác đúng a hắn là bắc cảnh tri chủ quốc vận thủ hộ giả mười năm như một ngày đợi tại cái kia nhân gian địa ngục chỉ vì nhà nhà đốt đèn chỉ vì cái này thái bình thị thế nếu như hắn ngay cả mình nữ nhân yêu mến đều không thể bảo hộ lại sao bảo hộ cái này tốt đẹp s â n hà nghĩ đến cái này rất nhiều người hận không thể xông lên phía trước thay lạc phàm đem thư ra diệt môn chỉ có như vậy mới có thể phát tiết trong lòng bọn họ phẫn nộ đúng thế hắn thật vất vả có nữ nhân yêu mến mà các người thư ra lại muốn c ư ơ n g ép chia rẽ bọn hắn cử động lần này vô cùng có khả năng ảnh hưởng v i ế m quốc khí vận lời này khoa t r ư ơ n g rồi không không không Không có chút nào khoa trương may l ạ thần xuất hiện kịp thời nếu như hắn không thể kịp thời xuất hiện nếu như thư nhiên thật phản bội gả cho dương sâm đến thời điểm hậu quả khó mà lường được mặc dù trong bọn họ phần lớn đều là người bình thường nhưng ai đều biết thu chân giả coi trọng nhất chính là tâm tính vạn nhất l à thần bởi vì chuyện tình cảm tâm tính băng đến thời điểm như thế nào tại bắc cảnh đối kháng dị tộc vạn nhất những dị tộc kia giết vào địa cầu tuyệt đối là hủy diệt tính hay nạ nghĩ đến cái này mọi người tức giận trong lòng càng thắng rồi hơn thư gia tốt xấu là dương vũ thành bên trong danh môn vọng tộc nhìn một cái bọn hắn làm đây là chuyện gì a thư nhiên mặt mũi tràn đầy kích động nàng trợn phát hiện tiểu phàm ca không chỉ tu vì khủng bố ngập trời thậm chí còn có được một n g ụ m nhanh mồm nhanh miệng lời nói này nói có lý có cứ thật là khiến người ta mở mày mở mặt mà ta chi tiết tiểu phàm ca e c ờ quá thấp phương diện kia sự tình cái gì cũng đều không hiểu ba dương triệu ngân s ắ c mặt tái nhuận hắn vốn định đứng tại chính nghĩa góc độ hung hăng nhục nhã lạc phàm dừng lại lại không nghĩ rằng bị đối phương rút một cái bạn thay mạnh cái này khiến hắn có loại đau r ấ t cảm giác bởi vì hắn căn bản là không cách nào phản bác lạc phàm giống như cười mà không phải cười nhìn xem dương triệu ngân nói xong thư ra sự t ì n h có thể nói một chút người ta ở giữa ân o á n đi dương triệu ngân hử nhẹ một tiếng người ta ở giữa có gì thù hận lạc phàm nhìn về phía cách đó không xa dương sâm hắn là n g ư ờ i dương gia đệ tử a tại trước đó hắn luôn miệng nói nửa tháng sau ta hẳn phải chết không nghi ngờ thì chìm đông hải xin hỏi đây coi là không tính đối ta bất kính có tính không có nhục viêm tộc danh dự có tính không khiêu khích viêm tộc quyền uy dương sâm quát lạnh một tiếng coi như ta khiêu khích ngươi lại như thế nào ta nói chẳng lẽ không phải sự thật sao sư phụ ta thế nhưng là cái thứ nhất vượt qua cựu cựu trọng k i ế p siêu cấp cường giả là chuẩn tiên người chỉ bằng ngươi lấy cái gì cùng sư phụ ta đấu đông hải nhất chiến ngươi hẳn phải chết im ngay dương triệu ngân k h é c quát một tiếng có ngươi dạng này nói chuyện với lạc thần vương sao còn không tranh thủ thời gian hướng lạc thần vương chịu nhận lỗi dương triệu ngân có chút sợ mặc dù trong lòng hắn nửa tháng sau đông hải nhất chiến lạc phạm cũng sẽ hẳn phải chết không nghi ngờ có thể hắn trung quy là bắc cảnh tri chủ loại này quyền cao chức trọng tồn tại tại sao là bọn hắn loại tiểu nhân vật này có thể đ ắ tội vạn nhất chọc giận hắn hậu quả khẳng định thiết tưởng không chịu nổi dương sâm hừ lạnh một tiếng không có xin lỗi cũng không nói thêm gì nhưng trong lòng dâng lên một trận hoảng sợ kỳ thật hắn cũng không phải là c h u n g loại kia không có đầu góc ra sân liền chết vai phụ có thể hắn hôm nay thật rất tức giận cũng chính là như thế hắn mới có thể nói ra phía trước kia lời nói tới hiện tại trong lòng nộ khí biến mất một chút chỉ còn lại vô tận nghĩ mà sợ cùng bất an bởi vì chỉ bằng vừa rồi lời kia lạc phàm liền có thể đem hắn đánh giết thậm chí chu sát dương ra cựu tộc lạc thân bất giận còn mời ngài xem ở hắn là đứa bé phân thượng tha cho hắn một mạng dương triệu ngân vội vàng nói xin lỗi tư thái thả rất thấp bởi vì hắn cảm nhận được lạc phàm trên thân phát ra s á c ý lạc phàm nói kỳ thật ta không thích giết người đã dương tộc trưởng đều mở miệng cầu tình vậy ta liền thả hắn một con đường sống dương triệu ngân hai ông cháu như phụ thả nặng nhẹ nhàng thở ra nhưng vào lúc này lạc phàm cách không một chỉ một đạo màu vàng kim nhặt chỉ lực gào thét mà ra trực tiếp xuyên thấu dương sâm ngăn điển tiếng kêu thê thảm tại dương sâm trong miệm chuyển đến hắn che lấy máu me đầm địa phần bụng ngã xuống đất không dậy nổi nhìn qua hết sức thống khổ dương triệu ngân g i ậ n tí m ặ t l ạ c phàm ngươi nói không giữ lời l ạ c phàm nết miệng lên không phải ta nói không giữ lời mà là ngươi hiểu lầm ta ý tứ ý của ta là tội chết có thể miễn tội sống khó tha nói đến đây trong mắt lóe lên một vòng hàn quang chương một trăm m ư ơ i hai thạch thái nhiên n ộ hỏa tội chết có thể miễn tội sống khó tha đơn giản tám chữ giống như một nắm vô hình đại truy hung hăng nện ở dương triệu ngân cùng tim đúng a hắn là bắc cảnh tri chủ quốc phong thần vương quốc vận thủ hộ giả hắn như thế nào lại tùy tiện bỏ qua cháu trai đối với hắn bất kính như đúng như đây hắn uy nghiêm ở đâu lạc phàm ngươi sẽ chết ngươi sẽ chết rất thế thảm nửa tháng sau sư phụ ta tất nhiên sẽ giết ngươi báo thù cho ta dương s â m sắc mặt tái nhợt lại g i ữ thợn phần bụng k h u y ế t tán ra một cô manh liệt nguyên anh c h i lực chớ nhìn hắn tuổi còn trẻ lại có nguyên anh ngũ t ầ n g đỉnh phong tu vi nhưng bây giờ hắn nguyên anh lại bị lạc phàm cho phế trực tiếp biến thành phế nhân cái này so giết hắn còn tàn khốc hơn lạc phàm ánh mắt đạo mạc nhìn hắn một cái cái này chỉ sợ làm ngươi thất vọng phi dương sâm miệng phun huyết thủy hung dữ nhìn xem l ạ c phàm họ lạc uổng cho ngươi mẹ vẫn là thần vương thật không nghĩ tới ngươi vậy mà h è n hạ như vậy thân là tu chân giới tiền bối vậy mà ý thế hết người loại người như ngươi liền phải chết không yên lành ngươi phải xuống địa ngục văn bối lạc phàm k h é p cười một tiếng chỉ vì cảnh giới của ta cao hơn ngươi sao có thể ngươi có hay không nghĩ tới ta năm nay mới hai mươi ba tuổi làm sao liền biến thành tiền bối ngươi làm sao có mặt nói ra những lời này đến phúc dương sâm lửa công tâm ngạnh sinh sinh phun ra một ngụm màu tươi xem ảnh một sau đó lâm vào trong hôn mê lạc thần chúng ta đi nhìn dương triệu ngân ánh mắt âm lánh nhìn lạc phàm một chút giống như là đang uy hiếp sau đó hắn ôm lấy trong hôn mê cháu trai thi triển đại na z i biến mất tại vọng nguyện sơn trang hắn nhất định phải đi gặp thạch thái nhiên chỉ có thạch thái nhiên mới có hy vọng trị liệu tốt dương sâm thương thế chỉ là thạch thái nhiên có thể chữa khỏi dương sâm tổn thương sao coi như hắn vượt qua cựu trọng tiếp coi như hắn có thể chữa trị dương sâm n g n điển có thể hắn nguyên anh đã bị hủy chớ nói thạch thái nhiên liền xem như đại la thiên tiên hạ phàm chỉ sợ cũng không làm nên chuyện gì à ở đây tân khách đ ô n g đ ả o tất cả mọi người biết tại lạc phàm xuất thủ phế dương sâm một khắc này dương gia cây to này liền đã ngược lại dù là dương gia cùng thạch thái nhiên tương giao tâm đầu ý hợp chỉ khi nào cùng thạch thái nhiên phi thăng tiến giới dương gia lại có thể nào đạt được tu chân giả hiệp hội che chở sáu thạch hội trưởng ở đâu tu chân giả hiệp hội dương triệu ngân ôm dương sâm mặt mũi tràn đầy lo lắng biểu lộ một cái tu chân giả hiệp hội đệ tử giật này cả mình dương sâm sư huynh đây là làm sao rồi chớ nói nhảm tranh thủ thời gian dẫn ta đi gặp thạch hội trưởng dương triệu ngân không cao hứng quát t o một tiếng vân vân vân ngài đi theo ta người đệ tử kia trực tiếp mang theo dương triệu ngân hai ông cháu đi vào thạch thái nhiên bế quan bên ngoài s â n đ ậ u mặc dù thạch thái nhiên đã thành công vượt qua cựu cựu trọng k i ế p ít ngày nữa sắp phi thăng thế nhưng là cảnh giới của hắn cũng không phải là đặc biệt ổn định còn cần bế quan tu luyện từ đó thích hứng thân thể thuế biến dù sao hắn hiện tại cỗ thân thể này đã không phải phạm nhân thân thể thạch hội trưởng còn cứu mời mau đột nhiên ngoài hắn nhìn thấy sắc mặt tái nhợt phần bụng tràn đầy vết máu hôn mê đã lâu dương sâm trên mặt biểu lộ lập tức liền biến khó nén vẫn nộ chi ý là ai là ai tổn thương đồ nhi ta thạch thái nhân giận hắn liền thu hai người đệ tử một cái là có được một hệ linh căn vũ nhi còn có một cái chính là dương sâm bọn hắn mặc dù là sư đồ lại tình như phụ tử có thể hắn nằm mơ đều không nghĩ tới dương xâm vậy mà bị thương nặng như vậy dương triệu ngân thấp rộng ràng thật u sự tình đi qua là lạc phàm lạc thần vương hôm nay ba đáng chết thạch thái nhiên sắc mặt tâm lãnh tốt một cái lạc phàm vậy mà khi dễ đ ồ n h ư ta thù này nhất định phải báo nửa tháng sau tất nhiên muốn đem hắn thiên đao vặt quả chỉ có như vậy mới có thể phát tiết trong lòng ta nội hỏa thạch hội trưởng cháu của ta còn có hay không khang phục khả năng dương triệu ngân mặt mũi tràn đầy trờ mong hỏi ra vấn đề mấu chốt thạch thái nhiên âm thầm lắc đầu ta có thể chữa trị đan đ i ể n của hắn nhưng là hắn nguyên anh đã bị hủy kia là tính mạng hắn tinh hoa dù là chữa trị đan đ i ể n cũng không làm nên chuyện gì nói đến đây than nhẹ một tiếng trong ngôn ngữ biểu lộ ra khá là bất đắc dĩ dương triệu ngân sắc mặt tái nhợt cả người phảng phất nháy mắt g i à n mua thạch hội trưởng dương sâm loại tình huống này còn có thể sống bao lâu dương triệu ngân nhịn không được hỏi thạch thái nhiên nhiều nhất 10 năm. 10 năm. Dương triệu ngân đau cười một mươi năm một mươi năm dương sâm năm nay mới hai mươi năm tuổi coi như lại sống mười năm cũng bất quá ba mươi lăm tuổi cái này tuổi thọ thậm chí còn so ra kém người bình thường thạch thái nhiên do dự một chút nói dương minh hiện tại có hai lựa chọn dương triệu ngân rửa thai lắng nghe thạch thái nhiên nói nghệ tình hai nhà chúng ta quan hệ ta có thể xuất thủ trị liệu sâm nhi nhưng coi như trị liệu tốt cũng vô pháp tiếp tục tu luyện nhiều nhất có thể để cho hắn sống lâu hai mươi năm hai nghe nói ngươi vừa mới có cái chắt trai đúng không ta có thể giúp hắn tẩy tinh phạt thủy để hắn có được hiếm thấy thể phách mấy chục năm sau tất nhiên có thể trở thành một cái siêu cấp cao thủ dương triệu ngân do dự hắn mặc dù có mấy cái cháu trai có thể duy trì có dương sâm là hắn yêu thích dù là thạch thái nhiên mở ra hậu đãi điều kiện hắn cũng muốn cứu dương sâm ra ra ta không muốn giống như một phế nhân đồng dạng còn sống càng không muốn cho chết cơ hội lần này liền để cho chất nhi đi xem như ta cầu ngài dương sâm hư nhược nói một câu người chỉ có một lần chết cái này không đáng sợ đáng sợ là biết mình đại nạn thời gian cụ thể lại bất lực hắn khó lòng chấp nhận loại này vận mệnh tốt tốt, tốt. gia gia đáp ứng ngươi gia gia đáp ứng ngươi dương triệu ngân nước mắt tuân đầy mặt hắn cuối cùng vẫn là không có thể cự tuyệt dương sâm nhất đây là hắn cực kỳ sùng ái cháu trai hai hắn có thể vì gia tộc làm gia loại này lấy hay bỏ thân là gia gia hắn lại có thể nào cô phụ hắn có h ả o ý sư phụ ngài có thể đáp ứng ta hai cái sự tình sao dương sâm thần thái hư nhược nhìn về phía thạch thái nhiên thạch thái nhiên có thể dương sâm nói giúp ta giết lạc phàm đem hắn nghiền xương thành cho thanh âm của hắn rất suy yếu có thể ánh mắt bên trong sát ý lại dị thường đồng thạch thái nhiên nắm chặt s o n g quyền thấp giọng nói vì sư đáp ứng ngươi nhất định sẽ đem hắn nghiền xương thành cho dương s â m trên mặt lộ ra một kia gượng ép tiểu dung sư phụ ta muốn để ngươi đưa ta lên đường thạch thái nhiên ánh mắt phức tạp ngươi không tận mắt chứng kiến ta đem lạc phàm nghiền xương thành cho sao không cần sư phụ ngài thế nhưng là cái thứ nhất vượt qua cựu cựu trọng kiếp cờ ư n giả g nhất định có thể đánh giết lạc phàm nói đến đây trong mắt của hắn để lộ ra thống khổ chi ý nửa tháng còn có nửa tháng ta thật không chờ được nghĩ đến ta đợi này không cách nào tu luyện còn sống mỗi một phút mỗi một giây đều là to lớn dày vỏ nghe nói người sau khi chết sẽ xuống địa ngục ta trước hết sớm xuống dưới đánh xuống một mảnh giang sơn cùng lạc phàm sau khi chết tiến vào địa ngục nhất định phải đem hắn dẫm tại chân xuống thạch thái nhiên ánh mắt thống khổ người ta tuy là sư đồ lại tình như phụ tử ta có thể nào dưới loại kia ngoan thủ giết ngươi dương triệu ngân nước mắt t u ô n đầy mặt s â m nhi ngươi cũng không cần bức thạch hội t r ư ở n g ra ra đưa ngươi cuối cùng đ o ạ n đường nói bỗng nhiên nâng lên tay phải trùng điệp đánh vào dương sâm trên đầu hán tự tay giết mình sùng ái nhất cháu trai thạch thái nhiên chậm dại nhắm mắt lại một hàng thanh lệ xẹt qua gương mặt hán tâm nắt chỉ nghe hắn than nhẹ một tiếng dương minh ngươi lại trở về đại táng sâm nhi đi cùng đông hải nhất chiến kết thúc về sau ta sẽ đi dương ra một chuyến giúp ngươi chắt c h a i tẩy tinh phạt t h ủ y cũng coi như hoàn thành sâm nhi nguyện vọng bốn chương một trăm một mươi ba vì yêu vô tay thư lão gia t ử đại thọ tám mươi tuổi nguyên bản đây là nhất kiện toàn thành đều biết thiên đại h ỷ sự nhưng lạc thần vương xuất hiện lại là để trận này việc vui t i ế c nối kết thúc bất quá nhưng không có mọi người đồng tình hắn bởi vì đây đều là chính hắn làm bởi vì cái gọi là trời gây nghiệt còn khả vi Tự gây nghiệt thì không thể gây không sống. lần ạ c t h v ư ơ này g không chu hắn bọn có cựu tộc sát đã l lớn Lạc nhất hoan hồng. Tiến hội kết thúc sau. Lạc cùng thư nhiên một nhà ba người đón hội thúc phàm thư kết một trở sau. ba u xe về d n c hắn â u Lần này, h đã cùng thư ra triệt để nhất đao lưỡng đoạn chặt đứt tất cả thử nghiệm đèn hoa mới lên thành thị nghe hồng rút tòa thành thị này thắp sáng giống như bất giả thành rút thư chính nghĩa cùng chu nguyệt mai đưa về ra về sau lạc phàm lái xe mang theo thư nhiên đi vào một chiếc cỡ lớn tàu chuyến bên trên với tư cách cựu châu một trong duyệt châu có một cái to lớn vây thành xây lên sông hộ thành nghe nói đã năm chắc ngàn năm lịch sử mới đầu là vì chống cự quân địch công kích xây lên có thể theo thời đại đang phát triển cái này vây thành xây lên sông hộ thành cũng thành một đạo xinh đẹp phong cảnh rất nhiều thương nhân nhao nhao đem ánh mắt nhắm ngay nơi này tại sông hộ thành làm lên sinh ý không chỉ có như thế quan phủ thậm chí còn tại duyện châu thành bên trong mở nhiều đường rộng rộng đường sông không chỉ có thể kéo theo khách du lịch thậm chí còn có thể thông qua vận tải đường thủy thật to kéo theo địa phương mậu dịch bất quá lúc buổi tối lại không cho phép cỡ lớn thuyền tiến vào thành bên trong ngay tại lạc phàm cùng thư nhiên gia nhập tòa không bao lâu diệp văn hiên kéo một cái vóc người cao gầy tuổi trẻ nữ tử mà tới một m é t sáu tám tả hữu thân cao bọc lấy nhất kiện màu đen dê nhung áo khoác mặt trái xoan mắt to thẳng tắp mũi ngọc tinh xào dưới là một đôi thật mỏng môi son nàng chính là diệp văn hiên vị hôn thê lương điển xem ảnh một lương điển cũng không phải là một chút nhìn qua rất kinh diễm loại hình lại rất nén lòng mà nhìn mà lại cả người tản ra một cỗ thành t h ụ tài trí khí chất nếu như chỉ luận dáng vẻ cùng diệp văn hiên cũng là xứng lần này ăn cơm là lạc phàm nói ra về phần ăn cơm địa điểm thì là thư n h i ê n đặt dù sao lạc phàm đối duyện c h â u rất lạ lẫm ăn cơm mục đích rất đơn giản đơn thuần gặp một lần lương điển kiểm tra tình hình mạnh dù sao hạn tại trong thế tục chỉ có diệp văn hiên cái này một cái huynh đệ khi còn bé đi tiểu sống bùn chơi qua huynh đệ các ngươi đến thật s ớ m m à diệp văn hiên cười nói một câu chúng ta cũng là vừa tới lạc phàm cùng thư n h i ê n đứng dậy đ ó n lấy diệp văn hiên lừ một tiếng sau đó đơn giản làm cái giới thiệu sau đó bốn người nhập tọa thư nhân càng làm cho nhân viên phục vụ chuẩn bị mang thức ăn lên dù sao bọn hắn trước đó đã điểm mấy đạo nơi này chiêu bài đồ ăn n g ư ờ i gọi là p h ạ m cái tên này ngược lại là có chút q u a n thai lương điền là một cái rất hay nói nữ nhân ăn nói ưu nhã xem xét liền nhận qua giáo dục cao đẳng ngươi có phải hay không muốn nói huynh đệ của ta danh tự cùng lạc thần vương trùng tên không nói gặp ngươi cũng chỉ là trùng tên mà thôi d i ệ p văn hiên không có công khai lạc p h ạ m thân phận cho dù là hắn yêu nữ nhân cũng không ngoại lệ nếu là công khai đầu tiên phải đi qua lạc p h ạ m đồng ý một lát sau thư n h i n điểm mấy đạo chiêu bài đồ ăn liền đưa đến bốn người trước mặt trừ cái đó ra còn điểm một bình rượu đế cùng hai chén tươi ép nước trái cây lương điền tỉ tỉ nghe hiên ca nói ngươi trước kia ở nước ngoài đọc sách không biết đọc chính là ngành nào t h ư n h i ê n thuận miệng hỏi lương điền sinh vật học chuyên nghiệp chủ công tế bảo tái sinh hiện tại vừa mới về nước tại một nhà dược phẩm nghiên cứu phát minh cơ cấu làm nghiên cứu t h ư n h i ê n khẽ gật đầu t h ư n h i ê n bỗng nhiên nói đúng hôn lễ của các ngươi chủ bị thế nào rồi có hay không thấy qua gia trưởng hai bên nghe được cái này lương điền biểu lộ hơi đổi trong mắt lóe lên một vòng thương cảm chi ý diệp văn hiên ho nhẹ một tiếng giải thích nói k i a c á i gì năm đó dị tộc xâm lấn lương điển phụ mẫu bất hạnh gặp nạn nàng khi còn bé là ở cô nhi viện lớn lên phía sau dựa vào học đồng mới từng bước một đi đến hôm nay thư nhiên mặt mũi tràn đầy h áy náy biểu lộ lương điển tỉ tỉ thật không có ý tứ ta không phải cố ý nhắc lên chuyện thương tâm của ngươi không có chuyện gì sự tình đều đi qua nhiều năm như vậy ta đã nghĩ thoáng lương điển mỉm cười nhìn diệp văn hiên một chút nói liên quan tới hôn lễ chúng ta đã liên hệ sân bãi dự định ngày mai đi bãi phòng a di mặc dù nàng tái giá nhưng chúng quy là văn hiên mẫu thân chuyện này nhất định phải cùng nàng t r à o hỏi một bữa cơm ăn cũng là vui sướng sau bữa ăn bốn người hai hai rời đi riêng phần mình trở về trụ sở của mình một cỗ màu đen audi a 6 l bên trên lương điền nhìn diệp văn hiên một chút ngươi huynh đệ kia hẳn không phải là người bình thường à. diệp văn hiên không hiểu hỏi ngươi làm sao lại nói như vậy lương điền núi v a i một bữa cơm hắn nói không đến năm câu nói nhìn ra được là một cái tính cách tương đối cao lạnh người diệ văn hiên cười lắc đầu lời này quá quả cất đi coi như huynh đệ của ta lời nói ít cũng không thể nói hắn tính cách cao lãnh a lương điền nói quả quyết sao các ngươi thế nhưng là huynh đệ nếu như ở trước mặt n g ư ờ i hắn đều ít như vậy có thể thấy được tính cách cao lãnh đương nhiên còn có một cái khác khả năng đó chính là hắn vị trí hoàn cảnh hoặc là vị trí của chỗ hắn rất cao đến mức rất khó cùng người bình thường hòa mình diệp văn hiên ở rượu cười hỏi sau đó thì sao lương điền nếu như chỉ là tính cách cao lãnh cũng là thôi m ẫ u chốt là ta ở trên người hắn cảm nhận được một loại cảm giác nói không ra lời hắn mặc dù chỉ nói không đến năm câu nói lại giống như là một toàn núi cao cảm giác c áp bách đúng chính là cảm giác c áp bách loại cảm giác này tựa như hơn mười năm trước dị tộc xâm lấn lúc đồng dạng nói đến đây trong mắt để lộ ra một tia sợ hãi d i ệ p văn hiên bắt lấy tay phải của nàng nói khẽ nàng dâu không cần biết hắn là ai hắn mãi mãi cũng là huynh đệ của ta có hắn tại ngươi đều có thể không lo càng không được lo lắng dị tộc sẽ còn xâm lấn lương điền nhoẹn miệng cười ngươi mặc dù không nói gì nhưng ta đều hiểu ngươi có một cái hảo huynh đệ sáu lựa ly Ta đem lương điển tin tức trên thoại tra một chút Trở biệt thự lai của quan sau, đem điển đi đến điện động, đi điều lương lịch lại Lạc ngươi ngươi nàng, cùng gửi di hội. hệ về xã phụ ạ thoại. m Phạm mà cảm mỹ. cho được cái còn cần Lạc giác tức Thư nhiên nhịn không khó hoàn h sao? Lưu Ly luôn cảm giác lương điều quá này gọi điện nói, nói, nói, điển tin tra ta p mẫu đều mất cô nhi viện lớn lên đây quả thực là hoàn mỹ lao bà loại hình dạng này cưới sau có thể tránh khỏi rất nhiều chuyện phiền thoái chờ một chút ý của ngươi là nói ta không phải hoàn mỹ lao bà loại hình lại hoặc là nói người ghét bỏ cha mẹ ta còn sống t h ư n h i ê n khó chịu nhìn xem lạc phàm giờ phút này nàng lại một lần nữa nghĩ đến cái kia hàn phong lạnh thấu xương ban đêm cái kia hai người cùng giường chung gối ban đêm nàng nói nàng thiếu khuyết cảm xúc mãnh liệt hắn nói hắn mang nàng đi b ắ c cảnh tìm kiếm cảm xúc mãnh liệt từ sau lúc đó nàng liền không có để ý tới hắn bởi vì lao ra từ đại thọ sự t ì n h nàng quên đi việc này bây giờ lại đột nhiên nhớ tới thăng thêm lạc phàm phía trước kia lời nói nàng có thể nào không giận ngươi biết ta nguyện ý thay ngươi giải quyết tất cả phiền phức lạc phàm một mặt vô tội giang tay t h ư nhiên hừ nhẹ một tiếng cái này còn tạm được lạc phàm ho nhẹ một tiếng k ê u cái gì chúng ta lên lâu ngủ đi thư nhiên mặt đỏ tới mang h a i đêm nay ta ngủ tiểu di mụ gian phòng nói hướng về lầu hai đi tới lạc phàm lớn tiếng nói uy ngươi không phải nói hai ta thiếu khuyết cảm xúc mãnh liệt sao không ngủ ở cùng một chỗ sao có thể có cảm xúc mãnh liệt không phải liền là vì yêu vỗ tay sao ta hiểu uy uy uy không phải đi tiểu di mụ gian phòng sao tại sao lại đi phòng ta rồi a hiểu lạc phàm cười ha ha sau đó hướng về lầu hai đi tới ba chương một trăm mười bốn cho ta một hợp lý giải thích trong phòng ngủ lạc phàm dựa vào tại đầu giường trong phòng vệ sinh truyền đến trận trận bọt nước c ấ m thanh hắn cũng không biết thư n h i ê n vì sao muốn như thế long trọng vậy mà đều muốn rửa mặt một lát sau thư n h i ê n mặc một bộ màu trắng áo choàng tắm đi ra tóc ướp sũng trên mặt còn có một vệ hưng hạ ánh mắt ngượng n g ủng tựa như là một đoá thủy r a phù dung tắt đèn nằm ở trên giường về sau thư n h i ê n hít sâu một hơi sau đó quả quyết nhắm mắt lại nàng hô hấp dồn dập thậm chí có thể nghe được tiếng tim đập của nàng trí năng đèn đón nghe được thư nhiên thanh â m sau chậm rãi dập tắt nhưng ngoài cửa sổ ánh trăng lại rơi vào để bầu không khí trở nên có chút mập mờ lạc phàm ho nhẹ một tiếng nhịn không được nói vì yêu vỗ tay có phải là phải chú ý cảm giác tiết đ ấ u ta trước kia chưa từng có cùng loại kinh lịch làm khả năng không phải rất tốt ngươi nhiều hơn đảm đ ư ơ n g một chút thư nhiên muốn thổ huyết cũng vậy đi tất cả mọi người là lần thứ nhất đều không có cùng loại kinh lịch ngay tại nàng còn không có kịp phản ứng thời điểm nàng khiếp sợ nghe được bên hai truyền đến một trận yếu ớ t vỗ tay âm thanh ba ba. 333. 33333333. 3333. thư n h i ê n sụp đổ nàng trực tiếp mở ra giường đèn một mặt mộng bức nhìn xem ngay tại vỗ tay vỗ tay lạc p h ạ m ngươi đang làm gì xem ảnh một vì chúng ta yêu mà vỗ tay a có vấn đề sao lạc p h ạ m ngơ ngác nhìn nàng thực tế không hiểu nổi nàng làm sao lại sinh khí không có vấn đề ngươi ở đây dùng sức vỗ tay đi thư n h i ê n thẹn quá hóa giận đứng dậy xuống giường thậm chí ngay cả giày cũng không mặc liền đi ra lạc p h ạ m phòng ngủ sau đó sát vách tiểu dĩ mụ cửa phòng ngủ đột nhiên đóng lại phát ra một đạo trầm mượn tiếng va đập cảm giác tiết tấu không có năm tốt lạc phàm thì thào nói nhỏ đây là một cái so tu luyện còn khó hơn gấp trăm lần sự tỉnh kết quả là hắn cầm điện thoại di động lên lần nữa gọi lưu ly điện thoại vì cái gì ta dựa theo ngươi nói vì yêu vỗ tay nhân nhiên lại đối ta phát rất lớn tính tình ngươi có biết hay không tay của ta đều nhanh đập hồng rồi sáu đầu bên kia điện thoại lưu ly kèm chút không có phun ra một ngụm lao huyết phát ra ho sạc s a âm thanh lạc phàm nhàn nhạt nói ra ngươi hẳn là cho ta một hợp lý giải thích thiếu chủ ngại so ta tưởng tượng chung còn muốn đơn thuần a lưu ly khóc không ra nước mắt ta nói vì yêu vô tay là hình dung tử cũng không phải là để ngươi chân chính đi vô tay lạc phàm nữ khí sâu kín nói ra ngươi biết rõ ta đơn thuần làm sao không trực tiếp điểm nói cho ta nam nữ hữu biệt loại sự tình này ta một nữ nhân sao có thể nói như vậy trực tiếp còn có ta không phải tại điện thoại di động của ngươi cho ngươi đưa vào một cái trang w p b sao phía trên đều có thứ ngươi muốn ngươi đi xem a đi học tập a trước kia lạc phàm tại lưu ly trong lòng là cái không gì làm không được tồn tại nhưng bây giờ nàng lại phát hiện tại nam nữ trong chuyện này g i a hỏa này chính là cái nhược trí a ta xem một chút đi lạc phàm điểm đ i ề u thuốc còn có về sau lúc nói chuyện tận lực khống chế tâm tình của mình cùng ngữ khí đừng để ta nghe ra ngươi tại khinh bị ta lưu ly hít sâu một hơi ta tận lực đi sau khi cúp điện thoại lạc phàm yên lặng mở ra trình duyệt ba ngoài miệng ngậm thuốc lá đang chậm rãi thiếu đốt mà hắn toàn vẹn không có phát giác thẳng đến khói bụi mang theo một chút h ỏ a tinh rơi xuống ở trên người hắn hắn mới đột nhiên ở giữa tỉnh táo lại vội vàng thổi đi trên người khói bụi n g u y ê lai、like. là ta hiểu lầm lưu ly Loại sự tình này, thật ì n này, t h không thể nói rõ a nghĩ đến trước đó để lưu ly tự mình dạy hắn vì yêu vô tay hắn liền có chút xấu hổ nhìn tới mặc kệ lúc nào đều được nhiều đọc sách hoặc là nhìn nhiều nhìn trình duyệt đồ vật bất quá với tư cách bắc cảnh c h i chủ hắn tại bộ hạ trước mặt nhất định phải có tuyệt đối linh nghiêm thế là hắn cầm điện thoại di động lên biên soạn một cái tin nhắn phát ra nội dung như sau vì cái gì giao phối tại trong miệng ngươi lại trở nên phức tạp như vậy rất nhanh hắn thu được lưu ly gửi tới tin nhắn lỗi của ta nhưng vào lúc này lạc phàm nghe được một trận yếu ớt tiếng đóng cửa ngầm đầu nhìn lên thư n h i ê n đầy vẻ khinh bị xuất hiện tại hắn trước mặt ngươi thật cái gì cũng đều không hiểu thư n h i ê n thở phì phì nhìn xem hắn kỳ thật vừa rồi nàng thật rất tức giận cảm giác giống như là bị đuồng nghịch đồng dạng bất quá chờ tức giận trong lòng biến mất về sau nàng mới nghĩ đến lạc phàm vẫn luôn đợi tại địa ngục mặc dù hắn đã hai mươi ba nhưng tại một ít sự tình chính là một cái không dành thế sự hài tử cho nên là chính mình trách văn hắn không nên hướng hắn phát cáu nguyên nhân chính là như thế nàng mới có thể đi mà quay lại lạc phàm túi đầu mắt nhìn trên điện thoại di động khó coi hình ảnh hiện tại hiểu tắt điện thoại di động cùng d ư ờ n g đèn đi ngủ thư nhiên mặt đỏ tới mang thai vốn cho rằng lạc phàm cái gì cũng đều không hiểu kết quả lại là đang nhìn trình duyệt lao tài xế a đây là đi ngủ ngủ ta sáu ngoài cửa sổ hàn phong l ấ m liệt bên trong phòng lại là xuân ý giặt rào phong cảnh đẹp như h o a giai điệu giống như ca kịch mỹ diệu mà động tính để người xa vào trong đó không cách nào tự kiềm chế hồi lâu sau hết thể bình tĩnh lại ta coi là ngươi thật cái gì cũng đều không hiểu thư nhiên dài miệng tại lạc phàm trên cổ tay cắn một chút chỉ bất quá nàng đâu còn có khí lực gì a sớm đã bị tiêu hao sạch sẽ lạc phàm ho nhẹ một tiếng việc này không thể trách ta muốn trách thì trách lưu ly trách nàng làm cái gì thư nhiên n g ẩ n đầu nhìn hắn một chút ánh mắt bên trong mang theo một chút không vui dù sao đây là nam nữ việt tư mà lưu ly lại là cái ngoại nhân nói ngay thẳng chút nàng có chút tan giấm lạc phàm sờ sờ t r o n mũi nói ngày đó ngươi sinh khí phía sau ta liền đi hỏi lưu ly cảm xúc mãnh liệt là cái gì nàng nói cho ta giữa nam nữ cảm xúc mãnh liệt còn nói là vì yêu vỗ tay ta suy nghĩ không phải liền là vỗ tay sao cái này ai không biết ta chỉ là không nghĩ tới ta hiểu lầm nàng ý tứ nói đến đây trên mặt tràn ngập xấu hổ t h ư n h i ê n chua chua hỏi hai người các ngươi ở giữa có phải là không có gì giấu nhau người ăn dấm sao lạc phàm mỉm cười yên tâm đi nàng mặc dù là nữ nhân có thể trong mắt ta chính là huynh đệ t h ư n h i ê n thật lạc phàm dùng sức ô n nàng tại nàng cái chán hôn khẽ một cái ta là phàm đời này có người là đủ một đêm không có chuyện gì xảy ra ngày thứ hai lạc phàm tự mình xuống bếp nấu một chút mì sợi đồng thời ổ hai cái trứng chân nước sôi đồng thời giải lên một chút hành hoa mạng bưng đến trong phòng ngủ có thể là nghe được mì sợi h ư ơ n g vị trong ngủ mê thư nhiên mở ra nhập n h ẹ m mắt buồn ngủ trong mắt tràn đầy tình ý cực giống tình yêu cùng nhiệt bên trong nữ nhân trước xúc cái miệng ăn cơm xong rồi rửa mặt đi lạc phàm ngược lại đưa một chén nhỏ nước xúc miệng cho nàng thư nhiên ngồi dậy nắm qua chăn mền tre ở trước người tóc tùy ý xóa cho người ta một loại xốc xếp mỹ cảm nàng mắt nhìn bên người mỹ sợ nói ta không muốn ăn cơm lạc phàm n h ị n không được nói không hợp khẩu v ị sao nếu không ta ra ngoài mua chút thư nhiên cười hắc hắc không ta không muốn ăn cơm ta muốn ăn ngươi chứ một trăm mười lăm ngàn người chỉ trỏ có chút sự tình không trải qua không hiểu trong đó mỹ rượu chỉ khi nào kinh lịch vậy l i ề n sẽ lên nghiện nhất là tình thâm nghĩa nặng sau nhất là còn có một vị cái thế anh hùng bạn trai mỹ sợi không thể ăn lạc phàm cười khổ một tiếng đây là hắn từ lúc chào đời tới nay làm bữa cơm thứ nhất nhưng bây giờ không chỉ có đã làm lạnh hơn nữa còn thành một cái mì vắt so với khi c ò n bé nếm quá khổ cái này lại đáng là gì t h ư ơ n h i ê n trên mặt ý cười mặc áo choàng tắm đi ngược lại chút nước sôi đem mì sợi hơi làm nóng một chút sau đó hai người ngồi tại mép giường n h ấ t người một bát cười bắt đầu ăn kỳ thật có đôi khi ăn cái gì cũng không trọng yếu trọng yếu chính là cùng người nào cùng một chỗ ăn chỉ cần cùng người yêu cùng một chỗ dù là ăn khang nuốt đồ ăn cũng là một niềm hạnh phúc mà cùng không yêu người cùng một chỗ dù là sơn chân hải vị cũng như nhai sa phong ngay tại hai người đang ăn cơm thời điểm lạc phàm điện thoại di động t phía trên biểu hiện ra lưu ly danh tự nói lạc phàm kết nối điện thoại mở ra m i ế n g đề đặt lên giường sở dĩ dạng này chủ yếu vẫn là vì tránh hiểm nghi dù sao hắn có thể cảm nhận được thư nhiên đối lưu ly có lý trí thiếu chủ ngài muốn tin tức ta đã sai người cha được lưu ly nói mười tám năm trước dị tộc xâm lấn năm đó lương điền sáu tuổi bởi vì ở trên nhà trẻ cho nên tránh thoát nhất k i ế p mà cha mẹ của hắn thì là song song gặp nạn phía sau lương điền đi vào viện mồ côi tại viện mồ côi chung sinh sống m ộ ư ơ i năm mười bảy tuổi lúc dùng l ưu dị thành tích thi vào một chung đồng thời thu hoạch được nghèo khó sinh trợ cấp cao chung bốn năm thành tích của nàng đứng hàng đầu chính là chân chính học bá cùng diệp công tử hỗ sinh tình cảm bất quá chút tình cảm này tuyệt không bắt đầu liền kết thúc bởi vì nàng dùng l ưu dị thành tích thi vào trọng điểm đại học sau đó dùng thời gian hai năm đọc xong đại học tất cả chương trình học đồng thời bảo đảm nghiên s u ấ t ngoại chủ công tế bảo tái sinh công trình năm nay thu thiên mới trở lại trong nước về phần quan hệ xã hội rất sạch sẽ dù sao học bá đều đem thời gian tốn hao tại học tập bên trên c ự c ít cùng người không có phận sự phát sinh giao tế cho dù có cũng chỉ là mấy cái tại trong viện mồ côi bằng hữu mà lại vãng lai、like、không phải rất nhiều xem ảnh một nàng cung diệp công tử là một tuần lễ trước gặp lại lương điền vừa mới về nước cho nên mua một bộ biệt thự nghĩ đến sửa chữa một chút sau đó tại diệp công tử trang trí công ty gặp hắn đồng thời xác định quan hệ lương điền thích xem ca kịch nghe âm nhạc hội trừ cái đó ra còn thích cắm hoa trang nghệ dương cầm yoga mà lại đều có rất cao tạo nghệ đây tuyệt đối không phải một cái vật chất lại có tâm cơ người có thể làm đến dừng lại một chút lưu ly nói thiếu chủ ta cảm giác lương điền người này không có vấn đề gì ngài có chút quá độ lo lắng lạc phàm núi vai lo lắng cho mình huynh đệ không có cái gì không tốt nói cúp điện thoại đến lòng đỏ trứng cho ngươi lạc phàm rút trứng trần nước sôi lòng đỏ trứng lấy ra đặt ở thư nhiên trong chén hắn biết nha đầu này thích ăn nhất lòng đỏ trứng sáu dương vũ thành mọi người ở đây còn không có tại lạc thần vương xuất hiện tại thư lao gia tử thọ hiến chuyện này mà lấy lại tinh thần thời điểm dương gia đột nhiên tuân ra một cái tin dữ dương xâm bởi vì bị lạc phàm phế bỏ tu vi bất trị bỏ mình tăng lễ sẽ ở tết nguyên đán cử hành chuyện này để dương vũ thành rất nhiều người cảm thấy chân kinh dù sao coi như tu chân giả tu vi bị phế cũng không có khả năng thời gian ngắn liền chết đi cái này không hợp log dip sau đó có người ngờ vực vô căn cứ có phải là lạc phàm tại phế bỏ dương xâm tu vi thời điểm thương tới hắn yếu hại nếu không giải thích như thế nào dương sâm chết đi sự tình vậy phần làm sao đem tăng lễ kéo dài thời hạn nguyên nhân rất đơn giản dương gia có lẽ là muốn dùng lạc phàm tính mệnh tế điện dương sâm trên trời có linh thiêng dù s a o ngày đó lạc phàm muốn cùng thạch thái nhiên tại đông hải nhất chiến một trận chiến này chỉ có sinh tử không có t h ă n g thua thế là dương sâm ly kỳ chết bất đắc kỳ tử chuyện này tại trên mạng truyền bá ra nếu như chết chỉ là một người bình thường như vậy bách tính chắc chắn sẽ không quá nhiều chú ý có thể chết mất lại là thạch thái nhiên đệ tử nhập thất dương sâm phải biết thạch thái nhiên thế nhưng là đối với hắn cho kỳ vọng cao mà lại nhiều lần dẫn hắn có mặt trường hợp công khai không chút khách khí mà nói dương sâm quả thực chính là hắn người nối nghiệp mà bây giờ lại là ly kỳ chết bất đắc kỳ tử lại chết tại lạc phàm trong tay chuyện này nhất định trở thành toàn dân nghị luận điểm nóng dù sao lạc phàm cùng thạch thái nhiên ít ngày nữa sẽ tại đông hải nhất chiến hắn lúc này sát hại thạch thái nhiên đồ đệ rất rõ ràng là muốn lạc nhân k h u lưỡi bởi vì cái gọi là ba người thành hồ chân tướng sự tình cũng bị người và mẹo hôm qua thiên dương võ thành thư lão gia tử đại thọ tám mươi tuổi tại đối phương không biết rõ tình hình tình hôn g dưới thư lão gia tử muốn rút tôn nữ gà cho dương sâm nhưng lạc thần vương lại xuất hiện tại thọ hiến hiện trường từ người già cho tới hơn mười tuổi hài đồng chiếu đánh không lầm không lưu tình chút nào sau đó cũng bởi vì dương sâm đối với hắn bất kính mà sinh lòng oán hận đến mức dương gia tộc trưởng dương triệu ngân t r i ệ u nhận lỗi lúc này mới đáp ứng tha thứ dương sâm một mạng lại trong nháy mắt phế hắn tu vi bây giờ dương sâm ly kỳ chết bất đắc kỳ tử trăm phần trăm chính là lạc thần vương thủ đoạn hắn luôn miệng nói tha thứ dương sâm một mạng kỳ thực lại là dụng ý khó dò, loại này thấp kém phẩm hạnh hổ thẹn quốc vận thủ hộ g i ả xương hô thế này ta dương vũ thành lưu dần nguyện vì chính mình mỗi tiếng nói cử động gánh chịu hậu quả chỉ vì vạch trần lạc thần vương xấu xí gương mặt một vị lao giả đứng tại ống kính trước mặt mũi tràn đầy oán giận đầy cói lòng chính nghĩa tâm tình kích động mà nói đoạn video này mới ra trên mạng một mảnh xôn xao ai cũng không nghĩ tới bọn hắn chỗ sùng bái n ư ỡ n g vọng tồn tại phẩm hạnh vậy mà như thế bại hoại quả thực đến khiến người giận sôi trình độ đến mức n h á o đến ngàn người chỉ trọ tình trạng lưu dần chính là cựu châu công nhận thiện nhân hàng năm chỉ là làm từ thiện đều phải tốn phí mấy tỷ ngay cả hắn đều thực thanh danh lấy lạc phàm chuyện này khẳng định là thật hắn coi chúng ta là thành cái gì rồi coi như hắn là cao cao tại thượng thần vương lại như thế nào coi như thủ hộ bắc cảnh lại như thế nào đem chúng ta những dân chúng này xem như trong vòng ra xúc sao nhìn như bảo hộ kỳ thực lại là tùy ý trà đạp cùng khi n h ụ hắn không xứng là viêm tộc càng không xứng là người không phát biểu không đứng đội yên lặng chờ tình thế đảo ngược c ũ nhưng g có một i là, là, là rất Dù a nhanh một tin tức liền để những cái kia có lý trí an dưa quần chúng mất đi lý trí bởi vì thạch thái nhiên công khai gửi công văn đi nội dung đặc biệt ngắn gọn nhưng lượng tin tức lại rất lớn lạc thần vương ngươi không xứng là ta đối thủ nhưng Ta Thạch Thái nhiên nhất định phải tự tay lấy thủ tế ta chết thảm Trước hết thể đều nắm trong tay. Thạch Thái nhiên tuyên bố tựa như là một của Nhiên định phải nhi. Nhiên như cấp cây ngươi, điện nắm lấy độ đều là bố dù i ai nghi Thái Nhiên. ê m nhóm quẹn, qua toàn dân nộ、hòa. Không có ai nghi vấn chết có Thạch hỏa. để lửa d sao hắn nhưng là tu cho â n trưởng. Hắn tồn không giả hiệp hội hội trưởng. Hắn tồn tại, không biết b cứu a nhiêu người. cho Dù sao, cho tới nay tu chân giới đều là một cái mạnh được yêu thua kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn thế giới nhất là tại linh khí khôi phục sau giữa thiên địa xuất hiện rất nhiều cơ duyên rất nhiều người càng là vì tranh đoạt cơ duyên mà ra tay đánh nhau ngay lúc đó chàng diện dị thường thảm liệt có thể nói là máu chạy thành sông thi thể như núi có thể từ lúc tu chân giả hiệp hội thành lập tới nay bọn hắn vẫn luôn tại phổ biến hòa bình cùng tồn tại chung sáng tạo văn minh thịnh thế tôn trị giết chóc lập tức giảm bớt rất nhiều mà thạch thái nhiên cũng trở thành tu chân giới đệ nhất nhân không biết có bao nhiêu người đối với hắn mạc ơn chớ nói chi là hắn hiện tại vượt qua c ử u trọng tiếp ít ngày nữa sắp phi thăng tiến giới tại lạc phàm sát hại dương sâm trong chuyện này hắn như thế nào lại nói xấu hắn mặc dù thạch thái nhiên không nói thêm gì nhưng là dân chúng không phải người ngu bọn hắn biết khẳng định là lạc phàm âm thầm g i ế t dương sâm nếu không thạch thái nhiên sẽ không ở lúc này công khai tỏ thái độ diện trừ lạc phàm trong lúc nhất thời vô số người đều tại lên án lạc phàm thậm chí còn có người hy vọng thạch thái nhiên có thể giết chết hắn bởi vì hắn loại người này thật không có tư cách đảm nhiệm thần vương càng không tư cách bảo vệ bọn hắn an n g uy chỉ có thiên đao vạn quả mới có thể phát tiết trong lòng bọn họ tức giận sáu xem ảnh một tiểu p h a n ca ngươi không cần làm sáng tỏ một chút sao trong biệt thự thư nhiên mặt mũi tràn đầy đau lòng nhìn xem là ạ phàm bởi vì nàng biết trên mạng những tin tức kia đều là lời đồn bị người mang tiết tấu thiếu chủ ngài hạ lệnh đi chỉ cần ngài ra lệnh một tiếng ta cái này đi tu chân giả hiệp hội chơi chết thạch thái nhiên cái kia cháu con rùa thiên toa nổi giận đùng đùng đi đến trong mắt tràn đầy sắc ý tại sao phải chơi chết hắn chỉ vì hắn công khai phỉ bắn ta là phàm c ư ờ lắc đầu kiên nhẫn một chút đừng như thế táo bạo ta nhịn không được dân chúng đối với ngài chửi rùa a thiên toa trong mắt dưng dưng cảm giác mười phần bị khuất đây là bọn hắn lần đầu tiên tới thế t ụ trước kia bọn hắn mười năm như một ngày sinh hoạt tại bắc cảnh luyện ngục mỗi một ngày đều như dẫm trên băng mỏng sợ dị tộc sẽ xâm chiếm mỗi người bọn họ đều trải qua vô số lần sinh tử mỗi người đều lưu quá nhiều màu tươi nhưng bây giờ lại bởi vì thạch thái nhiên một phen để lạc phàm trở thành ngàn người chỉ trỏ tồn tại cái này miệng nộ khí hắn làm sao có thể nhẫn lạc phàm xem thường lắc đầu kỳ thật ta vẫn luôn không thích thạch thái nhiên nhưng bây giờ ta có chút thưởng thức hắn người này có mấy phần thông minh coi là một cái hợp cách đối thủ bởi vì hắn muốn giết ta có thể đông hải nhất chiến hắn không thể giết ta bởi vì chúng ta hai người không cựu không h oán dù sao ta chính là bắc cảnh c h i chủ trên thân gánh vác quốc vận một khi ta chết rồi thiên hạ bách tính khẳng định sẽ đối với hắn sinh lòng oán hận thậm chí đối tu chân giả hiệp hội sinh ra oán niệm cái này tuyệt đối không phải hắn muốn nhìn đến nhưng bây giờ hắn lại làm cho ta trở thành ngàn người chỉ trỏ coi như hắn không muốn giết ta dân chúng cũng sẽ không vui thiên toa trong mắt lóe lên một tia k i n h h ư ờ n g có thể hắn giết không được ngày đừng nói là ngài coi như ta bắc cảnh ba ngàn huyết b à o tùy tiện lôi ra đến nhất người liền có thể nghiền ép hắn lạc phàm núi v a i kỳ thật dùng trước đó thế cục đến xem ta cũng không thể giết hắn bởi vì hai ta không cựu không đoán giết hắn rút ảnh hưởng nhân tộc khí vận không được c ưa chuộng thiên toa s ừ n g sốt một chút sau đó nhết miệng n ở nụ cười ta minh bạch tí của ngài thạch thái nhiên là tại tìm đường chết lạc phàm kia không phải rồi cắm cái miệng thư n h â n nói lần này tình thế mấu chốt là dương sâm nhưng bây giờ dương sâm đã chết ai có thể chứng minh không phải ngươi giết hắn điểm này hết đường chối cãi coi như ngươi giết thạch thái nhiên cũng sẽ không thay đổi bách tính đối ngươi cái nhìn à. thiên toa cười đắc ý nói thiếu phu nhân yên tâm hết t h ả đều nắm trong tay bên trong lạc phàm nhìn về phía thư n h i ê n n h i ê n nhiên, nhiên, nhiên ngươi cho tam thúc tam thẩm gọi điện thoại trước hết để cho bọn hắn tìm một chỗ trốn đi ta lo lắng sẽ có người gây bất lợi cho bọn họ lạc phàm hiện tại đã trở thành ngàn người chỉ trỏ khẳng định sẽ có người rút ra hắn cùng thư gia quan hệ những cái kia bị cựu hận lấp đầy l ò n g ngực đám người có lẽ không dám chính diện khiêu khích hắn nhưng là như thế nào lại cố kỵ thư gia khẳng định sẽ tìm bọn hắn gây chuyện trừ cái đó ra thanh châu mạc ra cũng sẽ gặp được một chút phiền thoái bất quá mặc vũ bên người có một đầu hỏa vân thú hoàn toàn có thể chấn nhiếp những người khác đương nhiên để bảo đảm vạn vô nhất thất lạc phàm đã mệnh lưu ly tiến về thanh châu sáu ùng châu tề ra ha ha ha ha ha. tề chính thanh phát ra vang dội tiếng cười bởi vì cái gọi là nước có thể nâng thuyền cũng có thể là tuyển lần này lạc phàm thật chết chắc không ai có thể cứu được hắn mấy ngày trước lạc phàm tuyên bố giải trừ mạc vãn tình cùng hôn nhân của hắn một khắc này hắn cảm giác trời đều sập dù sao bọn hắn tề ra đắc tội lạc thần vương có thể ai có thể nghĩ tới thạch thái nhiên công khai vượt qua cựu cựu trọng tiếp video thậm chí còn hướng về lạc phàm khởi s ư ớ n g kiêu chiến khi đó lên hắn cùng mạc vãn tình giải trừ hôn nhân nhiệt độ liền trợt hạ xuống đương nhiên khi đó tề chính thanh vẫn ý như là lo lắng dù sao thạch thái nhiên chỉ là hướng về lạc phàm kiêu chiến cũng không phải sinh tử chiến một khi thạch thái nhiên phi thăng tiến vào tiên giới lạc phàm vẫn ý như là có thể sống sót ở cái thế giới này bọn hắn tề ra vẫn ý như là phải đối mặt đại họa nhưng bây giờ lạc phàm đã trở thành n à n người chỉ trỏ tồn tại một trận chiến này qua đi hắn khẳng định sẽ hẳn phải chết không nghi ngờ đến thời điểm tề ra vẫn ý như là có thể c h u y ể n thừa tiếp người tới giúp ta thu một cái video ta muốn công khai lạc phàm ác tính t ề chính thanh trực tiếp hạ lệnh sau đó thu một cái video video nội dung rất đơn giản đơn giản là hào môn đan đoán t i ế t ngọc đình bởi vì cùng mạc v ã n tình phát sinh đan đoán lạc phàm liền thẹn quá hóa giận bức bách hắn giết chết chính mình cất tóc thê tử nếu không liền diệt đi tề ra cả nhà lạc phàm bản thân liền trở thành ngàn người chỉ trò tồn tại cái video này mới ra lập tức dẫn bạo toàn bộ mạng lưới vô số người bị lạc phàm đủ loại việc gác đổi mới ba quan người làm sao có thể như vậy t ạ ác hắn vẫn xứng được người sao quả thực chính là x u ấ t sinh thậm chí ngay cả x u ấ t sinh cũng không bằng sau đó lại có người tôn gia lạc phàm diệt đi duyện châu ngũ đại gia tộc sự tỉnh thậm chí ngay cả vừa mới hải t ử đầy thắng đều chu sát đủ loại việc gác tất cả đều áp đặt đến hắn trên thân để lúc trước hắn chỗ tích lũy lại danh tiếng phó mặc thậm chí có người viết xuống vạn người huyết thư t h ỉ nguyện h n bãi miễn lạc phạm thần vương danh hiệu b ã i miễn hắn viêm tộc thân phận bởi vì hắn không xứng là người càng không xứng trở thành viên quốc thủ hộ thần bị loại người này bảo hộ quả thực là bọn hắn xỉ đục bọn hắn cho dù chết cũng không sẽ sống tại hắn che chở cho đương nhiên chuyện này cuối cùng giống đá chìm đáy biển đồng dạng không có bất kỳ cái gì đáp lại thời gian trôi qua cuối cùng tết h nguyên đán đúng hạn mà tới thế nhân ánh mắt tể tụ đông hải chớ mong lạc phạm bị chém đầu hình ảnh sáu chương một trăm mười bảy làm gì làm thánh mẫu tết nguyên đán năm mới ngày đầu tiên lại sưng ngồng một tết chính là thế giới nhiều nước gọi chung năm mới để tỏ lòng đối một ngày này chúc mừng từ đưa ra thị trường công ty cho tới trường học công trường tất cả đều nghỉ biểu thị n ê n đón năm mới đến đây cũng là một cái du lịch mùa thịnh vượng rất nhiều người thật sớm liền đặt trước tốt du lịch địa phương xuất hành vé máy bay cùng đặt chân sau khách sạn đồng dạng đây cũng là một cái đính hôn cùng kết hôn ngày tốt lành có thể năm nay tết nguyên đán chú định cùng dĩ vãng khác biệt bởi vì toàn dân tiêu điểm thì là tụ tập tại đông hải từ giàn mua chi niên lão nhân cho tới hài đồng đều biết nơi đó có một trận khoáng thế chi chiến bắc cảnh lạc thần rút cùng tu chân giả hiệp hội hội trưởng thạch thái nhiên ở nơi đó phân cao thấp một trận chiến này chỉ có sinh tử không có t h ă n g thua hôm nay thời tiết cũng không khá lắm nhất là đông hải âu vân tế nhật cồn phong gào thét trong biển rộng lăn lộn nước biển giống như một đầu tuyệt thế yêu thú tại k h u ấ y động vẹn vẹn là một màn này liền cho người ta một loại gần như hít thở không thông cảm giác các bách dù là cách màn hình tv cũng có vô số bách tính lộ ra ngưng trọng cùng biểu tình bất an một trận chiến này áp dụng hiện trường trực tiếp phương thức mà lại vô số ống kính nhắm ngay nhất tòa đảo hoang xem ảnh một mặc dù trong biển rộng sóng lớn thay nhau nổi lên nhưng là đảo hoang t r u n g quanh mấy chục cây số mặt biển lại giống như chỉ thủy thậm chí ngay cả một đạo gợn sóng đều không có gây nên mọi người biết kia là thạch thái nhiên thi pháp phong tỏa t r u n g quanh mấy chục dặm hải vực không nói khác vẹn vẹn là một chiêu này cũng không phải là người bình thường có thể làm được lạc thần vương hiện tại đã chín giờ một khắc cho ngươi thêm một khắc cuối cùng chung thời gian nếu như ngươi không hiện thân Ta nhiên, t nhiên hắn ạ c h h t á h i làm ra nhiều như vậy đ á n g tận thiên lương sự tỉnh dù là trở về bắc cảnh dùng thạch hội trưởng tu vi cũng có thể đem hắn bắt trở lại đúng coi như lên tới cựu thiên cho tới cựu lu thạch hội trưởng cũng sẽ đem hắn đem ra công lý、Sáu. mọi người ở đây nghị luận ở mỹ trung trong màn hình bỗng nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh mạnh mẽ r ắ n g i ỏ i chân hắn đạp hư không từng bước một hướng về kia tòa đảo hoang mà đi chẳng biết tại sao trên màn hình chỉ xuất hiện một đạo bóng lưng đến mức mọi người căn bản là nhìn không thấy hắn ngay mặt mặc dù như thế bóng lưng của hắn lại cho người ta một loại thẳng tắp như núi không thể vượt qua ký thị cảm loại cảm giác này làm người ta kinh ngạc ta không nghĩ tới ngươi sẽ như vậy không kịp chờ đợi muốn chết lạc p h à bước chân vững vàng xuất hiện tại đảo hoang phụ cận nhưng lại tại hắn xuất hiện thời điểm bình tĩnh nước biển nổi lên một tia gợn sóng lập tức thao thiên cự lãng đằng không mà lên đánh vỡ vốn có bình tĩnh thạch thái nhiên muốn ngăn cản một màn này dù sao đây là hắn bố trí trật vực có thể đã muộn từng đạo sóng lớn đằng không mà lên căn bản liền không nhận khống chế của hắn ngoại giới mọi người đều kinh ngạc đến gây người một trận chiến này dù chưa bắt đầu thế nhưng là thạch thái nhiên đã ở thế yếu dù sao lạc phàm tại bất động thanh sắc ở giữa đã phá hắn trật vực cái này lại nói rõ cái gì chẳng lẽ lạc p h ạ m thực lực thật á p đ ả o thạch thái nhiên phía trên không không không thạch thái nhiên thế nhưng là cái thứ nhất vượt qua cựu cựu trọng kiếp siêu cấp cường giả hắn chỉ là khinh thường để ý tới lạc p h ạ m mà thôi đúng thế khẳng định là như thế này thạch thái nhiên giống như cười mà không phải cười nhìn xem lạc p h ạ m ngươi so ta tưởng tượng chúng thực lực mạnh hơn một chút bất quá ta không thích tầm ý hoàn cảnh dứt lời hai tay của hắn bấm quyết nước biển dùng một cái tốc độ kinh người nháy mắt cái băng liền ngay cả không trung còn có hơn mười đạo còn chưa rơi xuống sóng biển cho người ta một loại thân ở bắc cực cảm giác l ạ c phàm ánh mắt đạm mạc kỳ thật ta càng không thích khối băng nói vỗ tay phát ra tiếng trên mặt biển nháy mắt hóa t h à n h thủy rơi vào trên mặt biển phát ra từng đạo đ ì n h thai nhức góc tiếng q u a n h m ì n h thạch thái nhiên khẽ nhữ mày hắn có một loại bị đánh mặt cảm giác bởi vì l ạ c phàm vẫn luôn tại làm trái ý nguyện của hắn cái này khiến hắn rất khó chịu l ạ c thân vương kỳ thật ta kính trọng ngươi thạch thái nhiên ánh mắt đạm mạc nhìn xem hắn thân ngươi tại địa ngục vì thiên hạ thường sinh mà chống cự dị tộc xâm lấn quả thật công đức vô lượng tạo hóa lạp phàm lẳng nhìn hắn nhưng cũng chỉ là kính trọng ngươi về phần nhân phẩm của ngươi xin thứ cho thạch mẫu người không dám tán đồng thạch thái n h â nói n ngươi đầu tiên là sát hại vừa mới trăng tròn hài đồng sau đó d i ệ t sát duyện châu ngũ đại gia tộc phía sau bức bách r u n g châu tề chính thanh sát hại chính mình kết tóc thế tử lại ẩu đà mạc ra lao ấu thậm chí nói không giữ lời trong miệng nói thả đồ đệ của ta một cái mạng lại âm thầm thường tới chỗ yếu hại của hắn đến hắn vào t ử điện bởi vì cái gọi là thượng thiên có đức yêu sinh thật không biết loại ngươi như ngươi làm sao có thể sống đến hôm nay ngày hôm nay chính là ta thạch thái nhiên thay trời hành đạo thời điểm ta muốn giết ngươi vì những cái kia chết oan mọi người báo thủ vì ngươi sống chút cơn giận ba lạc phàm lấy ra thuốc lá cùng bật lửa nhóm lửa sau nhẹ nhàng hút một hơi kỳ thật ta ghét nhất những cái kia đứng tại đại nghĩa góc độ bên trên đi thẩm phán người khác ra hỏa dạng này sẽ h i ể n lộ rõ ràng ngươi cảm giác yêu việt sao không cái này sẽ chỉ để ta cảm giác ngươi chính là cái ngu xuẩn thượng tiên có đức hiếu sinh Xin hỏi như thế nào đức ngươi có biết ta bắc cảnh ba ngàn huyết bảo giết bao nhiều dị tộc kia là một cái các ngươi không dám tưởng tượng thiên văn sổ tự nếu như thượng thiên thật sự có đức hiếu sinh kia chúng ta tính là gì tội nhân nếu như là tội nhân chúng ta vì sao biến thành tội nhân bởi vì ngươi bởi vì thiên hạ thương sinh các ngươi mới là tội ác nguyên thủ nếu không phải các ngươi hàng trăm triệu dị tộc sẽ không chết xin hỏi ngươi làm sao có mặt ở trước mặt ta nói lên thiên có đức hiếu sinh bảy chữ này ngươi xứng sao ngươi không xứng thiên hạ thương sinh cũng không xứng kỳ thật người sống cả một đời không cần trở nên nổi bật cũng không cần làm dạng dỡ tổ tống chỉ cần làm rõ sai trái mới không h u ồ n g công cả đời sinh ở loạn thế bản thân liền là nhất chuyện rất tàn khốc làm một cái người biết chuyện bản thân liền rất khó cần gì phải đi làm thánh mẫu chẳng lẽ n g ư ờ i tu chân giả hiệp hội muốn thay đổi tên trở thành thánh mẫu giáo chiếc máy truyền hình vô số người nắm chặt xong quyền bọn hắn không phủ nhận lạc phàm làm rất nhiều thương thiên hại lý sự tình nhưng càng không không thể phủ nhận là hắn tam quan thật rất chính hắn nói ra thế giới này tàn khốc càng nói ra rất nhiều người nội tâm muốn nói mà không dám nói lời trong lòng đúng a loạn thế đương、đạo. trở nên nổi bật làm dạng dỡ tổ tông đều không trọng yếu trọng yếu chính là sống rõ ràng mới không hưởng công trong nhân thế đi một chuyến thế nhưng là lại có bao nhiêu người có thể sống rõ ràng thạch thái nhiên khắp khuôn mặt là tức giận hắn cảm nhận được lạc phàm n ụ c nhã đây là ngay trước ước vạn bách tính mặt đánh h ắ n mặt thạch thái nhiên trùng điệp h ư lạnh một tiếng sắp chết đến nơi còn xính miệng lưỡi chi khoái đây chính là ngươi không tuân thủ luật pháp giết người lý do sao thử hỏi như ngươi loại này hành vi cùng dị tộc lại có gì khác nhau chương một trăm mười tám kiếm của ngươi không xứng giết ta thử hỏi Ngươi cùng d ị t ộ c có gì k h á lời trong Thạch t h tay hắn xuất hiện một nắm trường kiếm màu bạc trường kiếm lóe ra hàn ý lạnh lẽo để hư không đều run dày lên nhìn qua phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ chôn vùi lòng dạng đi thạch thái nhiên hai tay băng quyết nói thì c h ậ m m à xảy ra thì nhanh trên trường kiếm buộc phát ra một đạo trói mắt kiếm khí giống như một đạo cực quang hướng về lạc phàm đối diện chém tới những nơi đi qua thậm chí không có gây nên mảy may phong thanh có thể thấy được thạch thái nhiên thực lực khủng bố cỡ nào ngoại giới tất cả mọi người nín thở đây là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy một vị chuẩn tiên người thực lực mặc dù nhìn qua không có uy lực đáng sợ cỡ nào có thể đại đạo đơn giản nhất đạo lý tất cả mọi người hiểu được không cần nghĩ cũng biết lạc phàm khẳng định sẽ bị thanh trường kiếm này chém dụng thủ cấp thi chìm đông hải dù sao thạch thái nhiên thế nhưng là cái thứ nhất cũng là một cái duy nhất vượt qua cựu cựu trọng k i ế p siêu cấp cường giả mà hắn thanh kiếm này cũng là chân chính tiên kiếm xem ảnh một đây là hắn bản mệnh c h i vật uy lực kinh khủng dị thường dương vũ thành dương gia dương triệu ngân sắc mặt âm trầm ngồi tại trước máy truyền hình nhìn k h không khó coi ra trong mắt của hắn tràn ngập gần như ánh mắt dữ tợn trừ hắn ra dương gia trên mặt tất cả mọi người cũng đều lộ ra mãnh liệt sắc ý bọn hắn đều đang chờ mong lạc phàm chết thảm phái người đi đông hải sao dương triệu ngân đột nhiên hỏi phu thân đã phái người tới cùng lạc phạm bị chém đầu sau liền sẽ đem hắn đầu mang về tế điện dương xâm trên trời có linh thiêng một người trung niên cung kính nói dương triệu ngân nắm chặt xong quyền vì cái gì vì cái gì hắn muốn tìm chết đây là vì cái gì a sáu ùng châu tề ra tề chính thanh đang bưng ly đế cao bắt chéo hai chân ngồi ở trên ghế salon chỉ nghe hắn than nhẹ một tiếng trên mặt lộ ra bi thương biểu lộ ta kêu đ o ạ n mệnh chất nhi a ngươi thế nào sẽ chết nữa nha ta cái này trước cô phụ quả nhiên là vì ngươi cảm thấy đau lòng a ha ha ha ha t ấ t cả mọi người cho rằng lạc phàm hẳn phải chết không nghi ngờ bởi vì đối thủ của hắn là thạch thái nhiên bởi vì hắn có một nắm tiên kiếm chỉ dựa vào điểm này liền có thể r ú t lạc phàm miểu sát nhưng lại tại tất cả mọi người cho rằng lạc phàm hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm một đạo để người há mồm trận mắt hình ảnh phát sinh hắn cách không một nắm một cỗ vô hình năng lượng tại trong bàn tay hắn gào thét mà ra huyền hóa thành một cái tre khuất bầu trời đại thủ ông to lớn trưởng ứ n trực tiếp cầm thạch thái nhiên bản bệnh phi kiếm năng lượng kinh khủng như là núi lửa bộc phát tại khe hở trung ngoại tiết g a đến mức để mặt biển lần nữa trở nên sôi trào lên một màn này trấn kinh vô số người bọn hắn thấy rõ ràng giữa không trung lơ lửng một nắm hàn quang lấp lánh phi kiếm thế nhưng là thanh phi kiếm kia lại bị một cái gần như trong suốt trường ấn nắm chặt mặc cho nó r y rủa như thế nào đều không thể tránh thoát trói buộc dân chúng tất cả đều kinh ngạc đến ngây người nếu như đây là một thanh phổ thông trường kiếm cũng là thôi có thể mấu chốt là đây là thạch thái nhiên bản mệnh phi kiếm đây là một nắm tiên kiếm a ai có thể nghĩ tới một nắm chém sắc như chém bùn biệt thế thần minh vậy mà lại bị lạc phàm trưởng ấn cho giam cầm hán đến cùng mạnh đến mức nào ngoại giới sôi trào khắp trốn dân chúng nội tâm càng giống là trong b i ể n rộng g á o thét nước biển căn bản là không có cách bình tĩnh bởi vì lạc phàm cường đại sớm đã vượt qua tưởng tượng của bọn hắn z e t a muốn dùng càng thêm sắc bẹn kiếm kiếm của ngươi không xứng z e t a lạc phàm ánh mắt bình thản sau đó hắn cách không một nắm ba nương theo lấy một đạo giống như pha lê vỡ vụn thanh ấm bỗng nhiên văng lên thạch thái nhiên bản mệnh tiên kiếm trực tiếp hóa thành mảnh vỡ rơi xuống sâu vô cùng hải mà hắn cũng bởi vì bản mệnh tiên kiếm bị hủy nhận phạt vệ từ đó phun ra một ngụm máu tươi không có khả năng đây không có khả năng thạch thái nhiên s ắ c mặt tái n h ợ t như sáp trong con mắt để lộ ra thật sâu hãi nhiên cùng sợ hãi hắn vốn cho là mình vượt qua cựu cựu trọng kiếp liền có thể đánh g i ế t lạp phàm liền có thể rửa sạch nhục nhã nhưng bây giờ hắn lại phát hiện mình ý nghĩ là cỡ nào bật cười dù là chính mình vượt qua cựu cựu trọng kiếp lại như thế nào vẫn ý như là không phải là đối thủ của lạp phàm hắn là chân chính thần sao sao có thể đáng sợ như vậy chơi ạ hắn hủy đi một nắm tiên kiếm đây chính là một nắm đường đường chính chính vô thượng thần minh cứ như vậy bị hủy rồi ảo giác khẳng định là ảo giác ngoại giới một mảnh xôn xao vô luận là tề chính thanh vẫn là dương triệu ngân giờ khắc này đều lộ ra kinh dị biểu lộ trước mắt kịch bản cùng bọn hắn trong tưởng tượng không giống a lạp phàm ngươi so ta tưởng tượng c h u n g còn muốn hèn hạ vậy mà vận dụng quốc vận tới đối phó ta có gan ngươi ta công bằng nhất chiến a thạch thái nhiên phát ra một đạo cồn đoạn gào thét sắc mặt hắn tái nhận khoe miệng còn có một tia máu tươi nhìn qua rất là thế thảm không còn có vừa rồi v ê n h váo hung hăng đứng tại đạo đức điểm cao thẩm phán lạc phàm lúc cao lớn anh vĩ bộ g á n g lạc phàm cười lắc đầu hết ngồi đ ạ i giếng đối phó ngươi không cần vận dụng quốc vận đi chết thạch thái nhiên gầm nhẹ một tiếng đưa tay ở giữa một đạo thiên lôi từ trên trời giáng xuống đây là hắn vượt qua cựu cựu trọng kiếp về sau lĩnh ngộ đến thần l ô i thuật mặc dù là lần thứ nhất sử dụng nhưng hắn biết một chiêu này uy lực rất mạnh trói mắt hào quang màu tìm chiếu sáng bắt phương đến mức để chiếc máy truyền hình dân chúng cũng nhịn không được nhắm hai mắt lại lập tức một đạo đinh t h á i nhức góc lôi mình nổ tung giống như thiên băng tựa như đất nước đinh t h á i nhức góc cho người ta một loại phát ra từ linh hồn kiên kỵ hào quang màu tím biến mất mọi người kinh dị phát hiện l ạ c phàm vẫn ý như là lông tóc không hao tổn đứng tại giữa không trung p h ả n phất kiên một đạo thiên lôi không có rơi vào trên người hắn cái này khiến trên người mọi người đều dâng lên nhất tầng thật dày nổi da gà chân chân chính chính nổi da gà ta liền không tin g i ế t không được ngươi thạch thái nhiên giống như một đầu phát cồn hùng sư hắn hóa chỉ làm kiếm chỉ gặp m ạ n thiên hoa đảo nhao nhao bay xuống nhìn qua vô cùng hùng vĩ dưới khống chế của hắn hướng về lạc phàm lan tràn mà đi thạch thái nhiên thật giận hắn công khai hướng lạc phàm khởi xướng tiêu chiến tự nhận là vượt qua cựu cựu trọng k i ế p sau có thể một chiêu đem hắn miều sát lại vạn vạn đều không nghĩ tới thực lực của hắn mạnh như vậy bất quá hôm nay hắn nhất định phải giết lạc phàm nếu không hắn một thế anh danh rút hủy hoại chỉ trong chốc lát nếu như chỉ là như vậy cũng là thôi hắn sở dĩ muốn giết lạc phàm mục đích rất đơn giản đó chính là muốn đặt vững tu chân giả hiệp hội trên giang hồ địa vị từ đó để tu chân giả hiệp hội vĩnh viễn truyền thừa t i ế p mạn thiên hoa đảo nhao nhao bay xuống nhìn như hùng vĩ nhưng mỗi một đoá hoa đảo đều ẩn chứa khủng bố tuyệt luân kiếm ý tuy tiện một đoá liền có thể đánh giết một vị đại thừa kỳ cảnh giới cờ ư n giả g lạc pham ánh mắt bình thản đợi những cái kêu hoa đảo xuất hiện tại chung quanh hắn thời điểm hắn vung cánh tay lên một cái mạn thiên đào hoa vũ tại thế nhân kinh dị ánh mắt dưới bay giống như thiêu thân lao đầu vào lửa dùng sét đánh không kịp bay về phía thạch thái nhiên nương theo lấy một đạo tiếng kêu thảm thiết thạch thái nhiên bị đào hoa vũ nh chương một trăm mười chín hắn là thần không có khả năng đây không có khả năng ta đã có tiên nhân thân thể ngươi làm sao có thể tổn thương ta thạch thái niên h tựa như là một cái huyết nhân đồng dạng nhìn qua vô cùng huyết tinh nhưng là trong ánh mắt của hắn lại là tràn ngập không cách nào tin chi ý hắn trải qua cựu cựu trọng k i ế p phàm nhân thân thể sớm đã thoát thai hoàng cốt không chút khách k h í mà nói hoàn toàn đã đạt tới hỏa thiêu không tan xét đánh bất diệt cảnh giới mà bây giờ lạc phàm lại dùng kiếm ý của hắn ở trên người hắn lưu lại từng đạo vết thương đây đối với hắn đến nói tuyệt đối là thể s á t tinh thần song trọng đà kích ngoại giới hoàn toàn tính m ị n h tất cả mọi người ngơ ngác nhìn trong màn hình cái kia đạo thân ảnh mạnh mẽ r á n rỏi tâm tình thật lâu không thể bình phục thạch hội trưởng kỳ thật trong mắt ta ngươi ngay cả sâu kiến cũng không bằng lạc phàm ánh mắt đạo m ạ c ta thật rất hiếu k ỷ ngươi vì sao muốn hướng ta khởi s ư ớ n g kiêu chiến chỉ vì ngày đó ta giết các ngươi tu chân giả hiệp hội trưởng lão sao cái gì hắn vậy mà giết qua tu chân giả hiệp hội trưởng lão đây là chuyện xảy ra khi nào trời ạ đến cùng xảy ra chuyện gì trước đó trên mạng b ộ c ra cái kia tin tức sẽ không phải là thật sao đây không phải một cái tên là b ông cường tàn lời đồn sao cái kia b ông cường không phải đã bị xử quyết sao ngoại giới một mảnh xôn xao bay biện ra vỡ tổ chi thế ngươi nói vậy ngươi chừng nào thì sát hại môn hạ của ta trưởng láo rồi thạch thái nhiên nổi giận gầm lên một tiếng giờ khác này hắn giống như là một đầu phát cùng hùng sư mất đi lý trí trực tiếp hướng về lạc phàm nào tới ba lạc phàm đưa tay chính là nhất bàn tay trực tiếp rút thạch thái nhiên quất bay ra ngoài mấy văn mét g ú t hắn thất khiếu chảy máu đầu hóc t r ắ n g váng xem ảnh một sau đó hắn cách không một nắm một cái bàn tay vô hình gắt gao nắm thạch thái nhiên cổ khống chế hắn bay trở về ngươi không phải vẫn luôn đứng tại đạo đức điểm cao thẩm phán ta sao vì cái gì ta thừa nhận tội của mình ngươi cũng không dám thừa nhận rồi ngươi đang sợ cái gì không nên a ngươi thế nhưng là vị thứ nhất vượt qua c ử u c ử u trọng tiếp siêu cấp cao thủ giữa thiên địa còn có ngươi sợ hãi đồ vật sao lạc phà mở miệng trên mặt hắn mang cười trong mắt lại là có xem thường ánh mắt thạch thái n h i n âm thanh lạnh lùng nói giả dối không có thật cái này thuần túy là giả dối không có thật sự tình người ta ngày xưa không t h ù gần đây không đoán ngươi vì sao muốn sát hại ta tu chân giả hiệp hội trưởng lão lạc p h ạ m c ư ờ i ta loại này không bằng cầm thú bất chấp vương pháp người người có thể chu diệt người muốn giết người không cần nhiều như vậy nguyên lý do lạc p h ạ m n g ư ơ i coi là thật cho rằng có thể giết chết thật là ta hôm nay cho dù chết ta cũng phải vì dân trừ hại diệt trừ ngươi cái thai họa này thạch thái nhiên không có trả lời lạc phàm vấn đề linh hồn chi lực gào thét mà ra đến mức hư không đều đang kịch liệt run dày phản phất trong khoảnh khắc liền muốn t r ố n vùi với tư cách một vị vượt qua cựu cựu trọng k i ế p tồn tại hắn mạnh nhất vẫn là linh hồn bởi vì hắn đã không thuộc về cái này một giới ngược lại là nhục thân gặp được một chút yêu nhiệt g cấp bậc tồn tại ngược lại là có thể cùng hắn chống lại trước m á y truyền hình nhức vạn người xem tại thời khắc này run lẩy bẩy dù là cách xa xôi khoảng cách dù là cách màn hình bọn hắn đều có một loại gần như cảm giác hít thở không thông màn hình không ngừng run run thậm chí khó mà bắt giữ hai người bọn họ hình ảnh n g ẹ n trở về đột nhiên một tiếng quát chói thai bỗng nhiên vang lên、Phúc. thạch thái nhiên phun máu tươi tung tóe trong miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn tiếng kêu trung lộ ra không cách nào che giấu sợ hãi cho đến giờ phút này hắn mới cảm nhận được cái gì gọi là tuyệt vọng mới biết được hắn cùng lạc p h ạ m ở giữa chân chính t r ê n l ệ n h dù là hắn đã vượt qua cựu cựu trọng tiếp dù là sớm đã thoát thai hoàng cốt có thể người này trước mặt vẫn ý như là không phải hắn có thể khiêu khích chỉ là một cái ý niệm liền có thể đem hắn linh hồn chi lực cưỡng ép n g n trở về loại thủ đoạn này nghe rợn cả người、vâng. đột nhiên không trung truyền đến một đạo trầm m u ộ n lôi mình một mảnh lăn lộn lôi vân ở phía xa bay tới không có khả năng không có khả năng thạch thái nhiên như là đ i ê n phát ra nghỉ từ bên trong gào thét đây là hắn cựu cựu trọng tiếp hắn lại một lần nữa cảm nhận được thiên uy đáng sợ hắn biết hắn đã không có tiên nhân thực lực đã rơi xuống đến đại thừa kỳ đi chết đi lạc phàm đưa tay vung lên k i ế p vân kia tại vô số người kinh dị ánh mắt dưới biến mất tại giữa thiên địa nó thay thiên hình phạt nó đại biểu cho thiên đạo ý chí cũng là thế gian tu chân giả cực kỳ sợ hãi tồn tại mà bây giờ lại bị lạc phàm phất tay đánh tan thành mây khói hắn đến cùng cường đại đến loại trình độ nào tề chính thanh cùng dương triệu ngân cũng không tại một chỗ sinh hoạt có thể giờ khắc này trong lòng hai người đều dâng lên một cỗ sợ hãi thật sâu cùng không cam lòng bởi vì bọn hắn đều biết thạch thái n h â n bại hắn thậm chí đều không có tới gần lạc phàm trăm mét thậm chí đều không có bức bách đối phương vận dụng vũ khí cách không đem hắn đánh bại đây là một cái bọn hắn chưa hề đoán trước qua kết quả đây đối với bọn hắn đến nói không khác trời đất sụp đổ nhất là dương triệu ngân hắn tâm đang dì máu nói xong cùng thạch thái nhiên giết chết lạc p h ạ m sau giúp hắn chắt trai tẩy tinh phạt thủy nhưng bây giờ nhìn tới chú định không cách nào thực hiện nếu như chỉ l à như vậy cũng là thôi mẫu c h t là hắn còn tự tay giết cháu của mình vì chính là thỏa mãn cháu trai nguyện vọng để hắn sớm đi địa ngục đánh xuống một mảnh giang sơn sau đó cùng lạc p h ạ m sau khi chết đem hắn hung hăng dẫm tại chân xuống có thể kịch bản không có dựa theo bọn hắn trong dự đoán trình diễn lạc phàm thắng hắn sẽ không chết chết sẽ là thạch thái nhiên nếu như mình cháu trai dương xâm tại địa ngục đợi đến thạch thái nhiên hán hẳn là sẽ sụp đổ a hắn không phải thần vương hắn là thần trên mạng có người phát ra tiếng đúng vậy a thần vương chỉ là một cái xưng hô hắn thật sự là thần cũng chỉ có thần mới có thực lực cường đại như vậy a hắn cường đại như thế sao có thể làm ra loại kia phát rồ sự tình không tệ tất nhiên có nội tình khác có lẽ chúng ta bị người mang tiết ấu sáu thạch hội trưởng vẫn là nói một chút ông cường sự tình đi lạc phàm ánh mắt đạm m ạ n mười tám năm trước ta không hiểu thấu bị người đánh gây tư chi buộc chặt tại trên tảng đá ném vào sông hộ thành sau đó sư phụ ta phát hiện ta đồng thời cứu ta một mạng chuyển ta phương pháp tu luyện phía sau mười tám năm ta một mực đợi tại bắc cảnh ngẫu nhiên ra cũng chỉ là giúp đỡ nước láng giềng trấn áp dị cảnh thẳng đến bắc cảnh không chiến sự ta mới bước ra trở lại thế tục tìm kiếm năm đó bị giết chân tướng tìm kiếm mẫu thân của ta ta lại phát hiện mẫu thân của ta bị người xem như đánh c ự c lợi dụng qua đi thậm chí bị người tàn nhẫn giết ta lạc phàm thân là viêm tộc hẳn là có tư cách diệt trừ ta địch nhân cả nhà a sau đó người tu chân giả hiệp hội trưởng lão tìm tới nhà đến hắn giống như ngươi đều đứng tại chính nghĩa cùng đạo đức điểm cao vọng tưởng thẩm v ớ i ta muốn mang ta đi tu chân giả hiệp hội nhận tội đ ế n tội xin hỏi là ai cho các ngươi nhiều như vậy tinh thần t r o n g nghĩa là ai cho các ngươi quyền lợi để các ngươi đứng tại đạo đức điểm cao thẩm phán người khác dựa vào cái gì bọn hắn có thể đem mẫu thân của ta xem như đánh cược thậm chí tàn nhẫn sát hại vì cái gì các ngươi không có ai đi thẩm phán bọn hắn mà là muốn thẩm phán ta vì mẫu báo thủ chậm rãi phun ra một n g u ồ khói đặc là pha ánh mắt đạm mạc nhìn hắn một cái hảo hảo trả lời ta vấn đề này quan hệ này lấy các ngươi tu chân giả hiệp hội sinh tử tồn vong nói đến đây trong mắt l ó e lên một vòng h à n quang c h ư ơ một trăm hai mươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ bên ngoài mấy trăm dặm một cái tràn đầy đá ngầm trên hải đảo hai cái lao giả sóng vai mà đứng bọn hắn một tay phía sau nóng nhìn phương bắc biểu lộ rất là ngưng trọng thương lan đạo h i ế u ta vân vũ sơn thiếu các ngươi b ổ n g lai tiên cảnh một ơn huệ lớn bằng trời từ nay về sau như có bất kỳ cần xin cứ việc phân phó nói chuyện chính là vân vũ sơn hồng khoát chân nhân tổ sư gia tên là chính nhất đạo nhân nói thật chính nhất đạo nhân vốn nghĩ công khai chỉ trích lạc phàm để hắn thân bại danh liệt dù sao lạc phàm đã từng thân ở trong vân vụ sơn sát hại vân vụ sơn trưởng lão thậm chí còn đem vân vụ sơn hộ tông linh thú hỏa vân thú đều cướp đi đây đối với bọn hắn đến nói là vô cùng nhục nhã không chỉ có như thế hắn còn nghĩ lấy liên thủ với thạch thái nhiên cùng lạc phàm nhất chiến lại bị khương lan ngăn cản hiện tại chính nhất đạo nhân mới hiểu được khương lan dụng tâm lương khổ dù là chính mình liên thủ với thạch thái nhiên cũng không có khả năng đánh bại lạc phàm khương lan nóng nhìn phương bắc lẩm bẩm nói sắp biến tiên a đúng vậy a đã biến tiên chính nhất đạo nhân mặt mũi tràn đầy rung động ta vốn cho rằng một trận chiến này thạch thái nhiên tất thắng dù là lạc thần là tứ phương thần vương một trong tồn tại có thể lại đáng là gì hiện tại xem ra là ta tầm nhìn hạn hẹp khương lan biểu lộ ngưng trọng hắn rất mạnh rất mạnh chính nhất đạo nhân nhịn không được hỏi đạo h ư u có biết hắn mạnh đến loại trình độ nào khương lan lắc đầu mười năm trước nước láng diện dị cảnh xuất hiện đại quy mô dị tộc xâm lấn lúc ấy la hủ tiến đến chấn áp lúc đã từng may mắn gặp qua lạc thần một lần một năm kia hắn vẫn là cái mười ba tuổi thiếu niên lang nhưng là hắn lại có thể tay không đánh giết giống như núi cao thượng cổ hồng thú không ai có thể ngăn trở hắn một chiêu về phần hắn mạnh bao nhiêu ta tin tưởng không ai có thể biết chính nhất đạo nhân hút mạnh một luồng lương khí lúc mười ba tuổi giống như này khủng bố hiện nay hắn đến cùng cường đại đến loại trình độ nào sáu lạc phàm thông qua ống kính truyền khắp đến thiên gia vạn hộ xem ảnh một cho tới giờ khắp này mọi người thế mới biết xuất thân của hắn đến cỡ nào thê thảm hắn sống cỡ nào khó mặc dù hắn diệt đi ngũ đại gia tộc có thể vì mô báo thủ thiên kinh địa nghĩa có tội gì thật xin lỗi chúng ta không biết ngươi cùng chuyện châu ngũ đại gia tộc cân đoán thạch thái nhiên sắc mặt vàng như nến lạc phàm khẽ gật đầu nói cách khác ngươi thừa nhận chuyện lúc trước ta ba thạch thái nhiên bỗng nhiên có loại cảm giác g i ậ n cả tóc gáy tâm hắn phát lệnh ý hắn biết chính mình trung lạc phàm cái mấy hắn nói nhiều như vậy cuối cùng là muốn cho chính mình thừa nhận cùng hắn cân đoán suy nghĩ tỉ mỉ c ự sợ tâm hắn đáng c h ế ta lạc phàm lúc trước Các ngươi thạch u c â chân n trưởng muốn phán hắn hoán giả giả hiệp hội đi hiệp hội để tội. Bất quá, ta bởi thất thẩm theo chút tục sự mà chỉ hoán một một ta, ta tu Bất ta tục lao o mà quá, để để đ vì sự n gian. Nhưng, tín thời ta vật lại đem ủ a ta giao c o hắn, xin hỏi, có hay không xin này? việc có thái a quan, ta một mực tại bế k ô n này. g biết việc、này. Thạch t h nhiên vội vàng trả lời một câu hắn không có trực tiếp trả lời lạc phàm nhưng lại tìm cho mình một hợp lý lấy cớ xem ra ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ a lạc phàm hóa chỉ làm kiếm chỉ gặp hắn cách không nhắc chạm một giải lụa kiếm khí trực tiếp chém dụng thạch thái nhiên cánh tay trái để hắn phát ra tiếng kêu thảm thiết lạc phàm ngươi đến cùng muốn như thế nào ta chính là tu chân giả hiệp hội hộ i trưởng ngàn vạn tu chân giả lãnh tụ ngươi dạng này công nhiên làm tổn thương ta đây là muốn cùng khắp thiên hạ tu chân giả là được sao thạch thái nhiên gầm thét liên tục hắn thật không nghĩ tới lạc phàm cũng dám đối với hắn dưới loại này n g o a n thủ lạc phàm khẽ n h ư mày ngươi là tu chân giả hiệp hội hộ trưởng ta vẫn là tứ phương thần vương một trong nghe ngươi ý tứ này ngươi là muốn cùng khắp thiên hạ bách tính là được sao thạch thái nhiên á khẩu không trả lời được. thân phận của hắn cố nhiên cao thượng thế nhưng là t ứ phương thần vương lại ngự trị ở bên trên hắn lạc phàm nói ngươi so ta tưởng tượng chung còn muốn hành hạ cũng dám làm không dám nhận thật không biết loại người như ngươi làm sao lại bị thiên hạ tu chân giả tôn sùng đầy đủ thừa nhận tự mình làm qua sự tình cứ như vậy khó sao thạch thái nhiên khái quát một tiếng chưa làm qua sự tình ta vì sao muốn thừa nhận kỳ thật ngươi có thừa nhận hay không đều không trọng yếu ta chỉ là muốn nói cho khắp thiên hạ tu lệ giả ngươi cũng không phải là bọn hắn trong tưởng tượng quang minh lối lạc như vậy lạc phàm tay phải vung lên Chỉ gặp nhất khối gặp thể thể mãi mãi sau đó lạc phàm kích hoạt âm ảnh lúc ngày đó hắn cùng thiên toa tiến về tu chân giả hiệp hội lúc hình ảnh cũng xuất hiện tại thế nhân trước mắt video rất ngắn nhưng lại như cái quả bom nặng ký ném vào bình tĩnh mặt biển lập tức gây nên sóng lớn sóng lớn chuyện này lạc phàm tuyệt không nói dối bọn hắn đích đích s á t s á t sát hại tu chân giả hiệp hội trưởng lão cũng sát hại tu chân giả hiệp hội rất nhiều tinh nhuệ đệ tử có thể vì cái gì thạch thái nhiên cũng không dám thừa nhận chuyện này n g ư ơ i sở dĩ không nguyện ý thừa nhận chuyện này nguyên nhân rất đơn giản đơn giản là không hy vọng mọi người biết ngươi tìm một cái kẻ chết h a y lạc phàm thanh âm chậm rãi vang lên vương cường chỉ là một người bình thường nhưng là lại không hiểu thấu chết tại ngươi đổ đao phía dưới ngươi mục đích làm như vậy đơn giản là không muốn ảnh hưởng đến tu chân giả hiệp hội danh dự ngươi luôn miệng nói Tu chân giả hiệp hội tôn chỉ là văn minh tu trung tạo thịnh thế. Thử luật tùy sát tội nguyên chân chỉ chân, chính hiệp hội minh hỏi, không pháp, hại nhân đây văn sáng ngươi người vì sao muốn giả vô là là sao. để ý ý Ta bởi i tội ngươi giết、hắn? Ngoại giới ế đến t một vông vì cường cùng muốn hắn? mảnh xôn gì, phạm sao sao? b vì thạch thái nhiên người thiết lập tại trong lòng bọn họ đều sụp đổ để bọn hắn có loại cảm giác g i ậ n cả tóc gáy ai cũng không nghĩ tới hắn vậy mà vì tu chân giả hiệp hội danh dự mà đi sát hại một cái người vô tội như vậy cũng tốt so ngành giải trí chung một vị nào đó minh tinh tuân ra bê bối đồng dạng mặc dù biết có nhất định ảnh hưởng nhưng cũng sẽ có rất nhiều fan hâm mộ đi duy trì hắn dù sao nhân ra là có tài hoa có thể thạch thái nhiên không giống h ắ n tựa như là ngành giải trí bên trong một cái hoàn mỹ trợ phu tình cảm một lòng lo việc nhà chưa từng có bất luận cái gì chuyện xấu mà loại này nam nhân tốt chú định sẽ bị rất nhiều người thích bởi vì mọi người thích nhân phẩm hắn thắng tác phẩm của hắn thế nhưng là khi loại này người tuân g i a bê bối tuân g i a vụ n trộm hẹn hò người mẫu trẻ tin tức chú định sẽ để cho vô số người thất vọng phẫn nộ thạch thái nhiên là thuộc về cái sau hắn một mực đề sướng hài hòa tu chân t r u n g sáng tạo văn minh tình thế tu chân giả hiệp hội cũng một mực tại ước thúc thế nhân giảm bớt giết chóc nhưng ai lại có thể nghĩ đến dạng n à y một vị quang minh lỗi lạc rất được lòng người tồn tại sẽ vì tu chân giả hiệp hội mặt mũi m à t ù y ý sát hại người bình thường thạch thái nhiên gầm nhẹ một tiếng vâng ta thừa nhận là ta hạ lệnh giết vương cường thế nhưng mạnh hơn người a ngươi luôn miệng nói thả đồ nhi ta thế nhưng là ngươi lại đem hắn giết ta muốn biết thần vương liền có thể lật lòng sao thạch thái nhiên nhất định phải đem đầu mâu chỉ hướng lạc phàm nếu không tu chân giả hiệp hội danh tiếng sẽ thẳng tắp hạ xuống lạc phàm khẽ n h ư mày ai nói ta giết n g ư ờ i đồ đệ hắn không phải còn sống sao còn sống thạch thái nhiên cười ha h a đồ đệ của ta đã chết đi đã lâu hắn làm sao có thể còn sống lạc phàm lắc đầu thiên toa đem người mang ra vâng nương theo lấy một đạo vang r ộ i thanh âm thiên toa xuất hiện trong mắt mọi người mà ở bên cạnh hắn thì là đi theo một người trẻ tuổi người này không phải dương sâm là ai cơ vỡ đạo hữu thì bồ hôn qua chém gió to quá nay có thấy đâu nữa do s chương một trăm hai mươi mốt tâm hắn đang chết dương sâm hắn không phải chết sao đúng a dương gia rõ ràng nói dương sâm đã chết rồi mà lại hôm nay muốn cử hành tăng lễ thế nhưng là hắn sống thế nào rồi ngoại giới một mảnh xôn xao phải biết thế nhân chán ghét lạc phàm đều là bởi vì dương sâm mà lên bởi vì hắn lật lọng ngoài miệng nói tha thứ dương sâm một mạng kỳ thực lại là âm thầm d i ệ t trừ hắn nhưng bây giờ nhìn tới có người tại làm hư làm bộ có người đang hám hại lạc p h ạ m muốn để tính mạng hắn quét rác thân bại danh liệt mà hết thể này phía sau màn thủ phạm không cần n g h ĩ cũng biết khẳng định chính là thạch thái nhiên là hắn công nhiên phát ra tiếng chỉ trích lạc p h ạ m nhưng ai có thể nghĩ đến dương xâm lại còn còn sống cái này đảo ngược là thật để người không tưởng tượng được đây thật là cỡ lớn đánh mặt hạ tràng cùng lúc đó theo những chuyện này phát sinh bọn hắn cũng dần dần thấy rõ thạch thái nhiên chân diện m ụ người này không chỉ có không có bọn hắn trong tưởng tượng dám làm dám chịu thậm chí còn là một cái tiểu nhân hèn hạ chuyện gì xảy ra sâm nhi làm sao tại đông hải hắn làm sao còn sống dương triệu ngân há mồm trận mắt nhìn màn ảnh trung đạo thân ảnh quen thuộc kia trong lòng dâng lên thao thiên tự lãng phụ thân sâm nhi thi thể biến mất một người trung niên sắc mặt nghiêm túc đi đến chúng ta dương ra xong dương triệu ngân mặt mũi tràn đầy vàng như nến hắn không biết dương sâm làm sao còn sống nhưng là hắn biết dương ra lập tức liền muốn n ê n h đón thai hỏa ngập đầu xem ảnh một công nhiên nói xấu một vị thần vương đây chính là chu cựu tộc đại tội a dương ra căn bản là đảm đương không nổi cái giá như thế này sáu không có khả năng đây không có khả năng dương sâm rõ ràng bị dương triệu ngân giết hắn làm sao có thể còn sống thạch thái nhiên giống như là bị người dẫm vào đôi mẹo phát ra một đạo cuồng loạn tiếng tê ơ chỉ bất quá nói xong lời này hắn liền hối hận bởi vì hắn trong lúc lơ đãng nói ra sự tình chân tướng đây đối với hắn đến nói tuyệt đối là đả kích trí mạng thiên toa hừ lạnh một tiếng dương sâm là bị dương triệu ngân giết chính là như thế ngươi vì sao muốn vu hãm thiếu chủ nhà ta vì sao muốn nói là thiếu chủ nhà ta giết dương sâm mấy cái ý tứ nhìn ta ra thiếu chủ tuổi trẻ m u ố n tại trên đầu của hắn d ẫ m một cất sao con mẹ nó ngươi tính là gì đồ chơi nếu không phải thiếu chủ nhà ta mềm lòng nhân hậu ta đã sớm chơi chết ngươi cái cháu con rùa nói đến đây hung ha phun mềm lòng nhân hậu thạch thái nhiên cười lên ha h a đúng vậy ta không phủ nhận hạ lệnh sát hại v ông cường sự t ì n h cũng không phủ nhận nói xấu lạc p h à m hành vi nhưng coi như như thế thì phải làm thế nào đây ta thạch thái nhiên sáng tạo tu chân giả hiệp hội hơn mười năm cứu bao nhiêu b á c tính bao nhiêu người bởi vì tu chân giả hiệp hội tồn tại mà tuân thủ luật pháp điểm này ai dám xóa đi dám c ô n g lao là liệt, của ta. Ta chẳng qua danh ta chẳng bức chết thân diệt trừ giết t hắn hắn. hắn muốn muốn để bại liệt, muốn đại bại Bởi r vì ư ở n cơn g lão, g i ậ n này ta nuối không Ngươi ta trôi.、Người、cũng đừng giả mù s a mưa nói tâm hắn từ nhân hậu như tâm hắn từ nhân hậu như thế nào lại bức bách tể chính thanh sát hại chính mình kết tóc thế tử ta muốn biết một người phải á c tới trình độ nào mới có thể bức bách một cái trượng phu n ư u hại mình kết tóc thế tử thạch thái nhiên thanh â m rất vang giống như sấm rền quanh quẩn ở trong thiên địa lạc phàm ánh mắt bình thản ta đích xác bức bách tể chính thanh giết mình kết tóc thế tử đối với chính ta làm qua sự tình Ta sẽ k h ô lập h tức một vị người mặc đạo bào màu đen láo giả xuất hiện trong hư không lão hủ v ậ n vụ sơn chính nhất vài kiến lạc thần chính nhất đạo nhân hướng về lạc phàm không mình hành lễ sự xuất hiện của hắn để chiếc máy truyền hình nhức vạn người xem cảm thấy không hiểu đương nhiên rất nhiều người đều biết hắn dù sao vân vụ sơn thế nhưng là lục đại siêu cấp trong tông môn cực kỳ thần bí tồn tại chính nhất đạo nhân nhiều năm trước đã từng xuất hiện tại đại chúng tầm mắt bên trong thiên toa mở miệng lao đầu ngươi tới nơi này cần làm chuyện gì chính nhất đạo nhân khách khí nói ra lao đạo vừa lúc đi ngang qua nơi này nghe nói ung châu t ề ra sự t ì n h cố ý hiện thân muốn thay lạc thần làm chứng thiên toa ngươi tiếp tục chính nhất đạo nhân nhìn về phía thạch thái nhiên thạch hội trưởng phật gia hữu vân vạn sự đều có nhân quả lạc thân hoàn toàn chính xác bức bách tề chính thanh sát hại chính mình kết tóc thê tử thế nhưng là tại lao đạo trong mắt đây cũng là đối tề gia lớn nhất nhân tử ta vân v ũ sơn trước đó xuất hiện một cái phản đ ồ lầm rút thiên nhiên hương tiết lộ cho ngoại nhân mà người kia chính là tề chính thanh kết tóc thê tử tiết ngọc đình tiết ngọc đình chính là một cái cực kỳ nhỏ hẹp nữ nhân bởi vì mạc vãn tình nữ sĩ là tề gia lão thái thái yêu thích mà đối với nàng lòng mang oán nghiệm đến mức tề gia lão thái thái sau khi qua đời đối nàng đủ kiểu nhục nhã cùng nói xấu thậm chí liên hợp tề chính thanh đưa nàng đổi ra tề gia tiết ngọc đình đạt được thiên nhiên h rút độc dược dưới tại mạc v ã n tỉnh nữ sĩ cơ thể bên trong nếu không phải lạc thần kịp thời xuất hiện nhất định phải ủ thành không cách nào vãn hồi kết quả cho nên lạc thần để tề chính thanh chính mình giết chết thê tử của mình đã là lớn nhất n h â n tử bởi vì hắn hoàn toàn có thể thực hiện thần vương đặc quyền rút tề ra cả nhà tất cả đều diệt trừ thế nhưng là hắn lại chỉ làm cho tề chính thanh sát hại tiết ngọc đình mặc dù là bức bách tề chính thanh sát hại chính mình k ế t tóc thê tử có thể tề chính thanh cũng là có tội dù sao mạc van tỉnh nữ sĩ thụ nhiều như vậy tra tấn hắn có không thể trốn tránh trách nhiệm chính nhất đạo nhân t r ầ m rãi mà nói nói do ung châu tể ra phát sinh sự tình điều này cũng làm cho người khắp thiên hạ đối lạc phàm có một cái hoàn toàn mới nhận biết hắn sát hại ngũ đại gia tộc lúc vì g i ú p mâu báo thủ đây là thân làm con không thể trốn tránh trách nhiệm hắn bức bách tề chính thanh giết chết chính mình k ế t tóc thê tử nhìn như tàn nhẫn nhưng là tha thứ tề gia diệt tộc đại tội về phần hắn lật lọng sát hại dương xâm sự tình đây càng là giả dối không có thật trong n g á y mắt này lạc phàm trên thân tất cả tiếng xấu tất cả đều bị rửa sạch không còn một mảnh để vô số người vì tâm hắn đau bởi vì thế nhân đều hoan hưởng hắn hắn cũng không phải là loại kia hất lên da người xuất sinh dù là hắn giết rất nhiều người có thể những người kia đều là đáng chết người nghĩ đến hắn tại địa ngục đợi lâu như vậy nghĩ đến thân thế của hắn lại nghĩ tới bọn hắn đối với hắn hiểu lầm cùng trước đó tại trên mạng chửi mắng rất nhiều người đều cảm giác rất cảm giác khó chịu bởi vì hắn rõ ràng có thể lên tiếng biện giải cho mình thế nhưng là hắn lại không nói gì mà là yên lặng thừa nhận thế nhân đối với hắn vũ nhục cùng chửi mắng như cùng hắn thân ở địa ngục yên lặng tiếp nhận trên người gánh nặng cùng áp lực đ ồ n dạng hắn thật là một cái vĩ đại mà đáng ra tất cả mọi người kính nể tồn tại có thể sống ở hắn che chở cho là thiên hạ bách tính hạnh phúc lớn nhất về phần thạch thái nhiên sớm đã mất dân tâm rất nhiều người hận không thể đem hắn thiên đao v ạ c quả bởi vì hắn không chỉ có nói xấu là thần thậm chí còn lợi dụng bọn hắn nhục mạ là thần tâm hắn đang chết sáu đông hải thượng thiên toa mở miệng thạch thái nhiên thiếu chủ nhà ta mềm lòng nhân hậu cố ý cho ngươi một cái nói gì ngôn cơ hội ta hy vọng ngươi có thể đem nắm cơ hội này hảo hảo lợi dụng nói đến đây trong mắt lóe lên một vòng ý cân nhắc t r ư ớ c 122, mặt mũi là lẫn nhau cho thạch thái nhiên thanh âm như sấm các ngươi không thể giết ta thiên toa cho ta một cái không giết ngươi lý do dù là ta thạch thái nhiên làm qua thật xin lỗi ngài lạc thần sự tình có thể ta thạch thái nhiên lại vì khắp thiên hạ tu chân giả làm ra qua công hiến điểm này không ai có thể xóa đi chiến công của ta kỳ thật ngươi ta đều là vì thiên hạ thương sinh chúng ta chỉ là bởi vì một chút việc nhỏ sinh ra khác nhau mà ta nguyện ý làm lấy khắp thiên hạ bách tính mặt hướng ngươi nói xin lỗi lạc phàm ánh mắt đạo mạc hôm nay chính là ngươi ta ở giữa thủ riêng cần gì phải đứng tại đạo nghĩa hời hợt một bút bỏ qua dù là ngươi vì thiên hạ tu chân giả làm ra qua công hiến lại nên làm như thế nào ta lạc phàm chẳng lẽ có thể tùy ý bị ngươi nói xấu như đúng như đây ta bắc cảnh thần vương mặt mũi để nơi nào như hà thống l ĩ n h thủ hạ ba ngàn huyết bảo thạch thái nhiên gầm nhẹ một tiếng ngươi coi là thật muốn giết ta hay sao ngươi có biết cử động lần này sẽ chọc g i ậ n khắp thiên hạ tu chân giả lạc phàm khép cười một tiếng trong mắt tràn đầy khinh thường kỳ thật trên đời này tu chân giả tất cả đều là rắt rưởi đúng tất cả mọi người là rắt nếu như bọn hắn thật có bản lĩnh vậy liền đi tiền t u y ế n ngăn cản dị tộc như thế ta kính chọn bọn hắn tại gia đình bạo ngược đây tính toán là cái gì bản sự bọn hắn bất quá là ỷ vào thân phận của mình áp đảo phàm nhân phía trên từ đó thu hoạch được thỏa mãn trong bọn họ tâm cảm giác ưu việt mà trong mắt của ta đây là một loại vô năng nhất biểu hiện nói tiếng rác rưởi đều là đối rác rưởi vũ n h ụ bởi vì bọn họ là heo cũng không nguyện ý ăn rác rưởi lạc phàm công nhiên phát ra tiếng mắng to khắp thiên hạ tu chân giả rác rưởi không bằng cử động lần này chọc dẫn rất nhiều tu chân giả heo đều không ăn rác rưởi a đây là đối bọn hắn lớn nhất vũ n ụ nhưng là ai cũng không dám phát ra tiếng bởi vì lạc phàm chính là bắc cảnh tri chủ hắn hoàn toàn có thể không nhìn thiên hạ tu chân giả lạc thần ngươi coi là thật cho là mình có thể giết chết ta sao ngươi quả thực chính là người si nói ngộng thạch thái nhiên trong mắt lóe lên một vòng hạt quang mà hậu chiêu chúng xuất hiện một t r ư ơ n g màu vàng lá bừa đây là hắn đoạn thời gian trước luyện chế ra đến một cái trước mắt vạn lý phủ vốn nghĩ trước khi phi thăng giao cho mình đệ tử lại vạn vạn đều không nghĩ tới hôm nay vậy mà có đất giục võ không dùng suy nghĩ nhiều thạch thái nhiên thôi động cơ thể bên trong nguyên anh c h i lực liền muốn kích hoạt tấm k i ê m một cái trước mắt vạn lý phủ đây chính là một loại tiên giới tiên phủ một khi thi triển nhưng tại trong chớp mắt chạy ra ngoài và giảm đến thời điểm coi như lạc phàm muốn giết hắn đều khó mà thực hiện định xem ảnh một thiên toa cách không một chỉ không có khả năng đây không có khả năng cảm nhận được thân thể bị giam cầm ở hư không thạch thái nhiên phát ra kinh dị tiếng k ê vốn cho rằng thi triển một cái trước mắt vạn lý phủ có thể thoát đi nơi đây có thể hắn nằm mơ đều không nghĩ tới Chỉ là m ộ thạch cái t i giam ê n hắn toa t đem cầm i hư không. Hắn ỉ là lạc bộ hạ, nhưng lại cường đại đến loại phạm hạ đại cường Nhưng bộ A. đến thái r ì n độ này. Thạch t h nhiên thật hoảng sợ thiên toa băng lanh thanh â m quanh quẩn tại thạch thái nhiên trong tim thạch thái nhiên ngươi có biết hay không dùng tu vi của ngươi ở trong mắt chúng ta chính là sâu k i ế n có tin ta hay không bắc cảnh ba ngàn huyết bảo tùy tiện tìm ra kẻ yếu đều có thể nghiền ép ngươi thật không biết ngươi dũng khí từ đ â u tới cũng dám khiêu khích ta ra thiếu chủ kia đến tội cùng là một cái dạng gì địa phương thạch thái nhiên mặt mũi tràn đầy hãi nhiên vốn cho là mình là siêu cấp cao thủ nhưng bây giờ hắn lại phát hiện mình tựa như là hết ngồi đáy giếng đồng dạng thiên toa kia là địa ngục chân chính địa ngục cũng không phải là một loại xưng hô thạch thái nhiên ánh mắt chất p h á t nhìn về phía lạc phàm vậy hắn đâu thiên toa hắn người chỉ cần biết hắn là một tồn tại vô địch vậy liền đủ thạch thái nhiên đau thương cười một tiếng hắn hối hận hối hận không nên cuồn g vọng như vậy đi khiêu khích lạc phàm hiện tại ngược lại tốt không chỉ có thân bại danh liệt hơn nữa còn tu vi giảm lớn không cách nào phi thăng tiến giới sớm biết như thế biết vậy chẳng làm a thạch a trong mắt n g ư thái h nhiên ngạnh ó i xinh xinh phun ra một ngụm màu tươi hắn cảm nhận được đến từ thiên toa trào phúng vô tận trào phúng đây là tại đánh hắn mặt a đánh cho hắn sửng sốt u một chút đột nhiên giữa thiên địa lâm vào đưa tay không thấy được năm ngón hạ cám phong ngừng thủy rừng phản phất liền ngay cả thời gian đều đình chỉ trôi qua cho người ta một loại cảm giác gáp bách mạnh mẽ cùng lúc đó t r ư ớ c máy truyền hình đám người cũng đều khiếp sợ phát hiện tín hiệu kết thúc sau đó người chủ trì xuất hiện đông hải xuất hiện mạnh đối lưu thời tiết không cách nào tiếp tục rút hình ảnh truyền thâu đến thiên gia văn hộ bất quá bọn hắn sẽ làm ra tiến một bước đưa tin sáu cuối cùng vẫn là hiện thân a lạc pham trầm rãi ngẩng đầu lên kỳ thật hắn hoàn toàn có thể hạ lệnh để thiên toa giết chết thạch thái nhiên dù sao thạch thái nhiên người thiết đã băng thu chân giả hiệp hội thanh danh cũng nhận trọng thương nhưng là hắn nhưng không có làm như vậy bởi vì hắn đang chờ hắn muốn biết lúc này sẽ là ai đứng ra ra sức bảo vệ thạch thái nhiên lạc thần có thể hay không xem ở ta cơ mẫu người trên mặt mũi tha thứ thạch thái nhiên một mạng một chương không giận m à h uy ra mua khuôn mặt từ màu đen tầng mây hội tụ ma thành che khuất bầu trời giống như ma tộc xâm lấn chấn nhân tâm phách cơ thần cứu ta thạch thái nhiên trong mắt để lộ ra cực nóng q u a n mang hắn không nghĩ tới cơ thần sẽ vì hắn mà ném xuống ý niệm phân t h ầ n cơ thần tứ phương thần vương một trong tây lương thủ hộ năm đó hắn chính là thụ cơ thần ý mới tổ kiến tu chân giả hiệp hội mới có hôm nay phun hoa thạch thái nhiên biết đã cơ thần đều hiện thân nhất định có thể cứu chính mình dù là lạc p h à m là bắc cảnh thần vương lại như thế nào chẳng lẽ dám cùng tây lương thủ hộ là địch phải biết cơ thần thế nhưng là công nhận tứ phương thần vương trung mạnh nhất tồn tại tây lương thủ hộ cơ chí cơ thần vương sao lạc phàm trên mặt lộ ra một tia nụ cười n h ạ t n h ạ t nói đến chúng ta tứ phương thần vương hẳn là huynh đệ có thể tiếp nối là chúng ta riêng phần mình c h ấ n thủ một phương không có duyên gặp nhau cơ chí nói lạc thần thạch thái nhiên cùng ta có nhất định nguồn gốc ta hy vọng ngươi có thể nể tình ta thả hắn một con đường sống coi như ta cơ chí thiếu ngươi một cái ân tình ngày khác nhất định trả lại cho ngươi lạc phàm nụ cười trên mặt chậm rãi tán đi cơ thần vương mặt mũi thứ này là lẫn nhau cấp cho ngươi nếu thật muốn để ta nể mặt ngươi vậy ngươi liền phải cho ta đầy đủ mặt mũi mà không phải hạ xuống một đạo ý niệm phân thân đến cùng ta nói điều kiện dạng này sẽ có vẻ ngươi không hiểu đạo là người thạch thái nhiên kinh ngạc đến n g â y người hắn nằm mơ đều không nghĩ tới lạc phàm vậy mà quát lớn tây lương thủ hộ cơ thần vương càng không có nghĩ tới sẽ nói hắn không hiểu đạo là người cái này đã là đang đánh mặt của hắn a con hàng này sẽ không phải là điên rồi sao tây lương thủ hộ há lại hắn có thể đ á c tội sáu chương một trăm hai mươi ba mặt mũi của ngươi không đáng tiền nhìn xem lạc phàm bất vi sở động bộ dáng thạch thái nhiên khỏe miệm nổi lên một tia cười lạnh trang tiếp tục trang cho tới nay trang bức người đều muốn gặp xét đánh ngươi cũng sẽ không ngoại lệ đắc tội cơ thần ngươi khẳng định sẽ chết rất thế thảm dù sao cơ chí thế nhưng là tứ phương thần vương trung cực kỳ tồn tại c ư ờ n g đại dù là tại mặt pháp thời đại lúc hắn đều là trên địa cầu mạnh nhất cờ giả không có cái thứ hai chớ nói chi là linh khí khôi phục đã có thời gian mười tám năm dù là lạc phàm cùng thuộc tứ phương thần vương một trong lại có thể thế nào hắn có thể là cơ thần đối thủ sao không hề nghi ngờ hai người căn bản cũng không phải là một cái cấp độ cơ c h ỉ than nhẹ một tiếng xem ra lạc thần là không cho ta cơ n g u người mặt mũi a lạc phàm mặt mũi của ngươi tại ta mà nói không đáng ngột đồng thú vị cơ c h ỉ cười to lên lập tức nói đã lạc thần không cho cơ n g u người mặt mũi này như vậy thạch thái nhiên ngươi muốn giết cứ giết đi nói đến đây khuôn mặt dần dần biến mất tại không trung cơ thần cứu ta cứu ta a thạch thái nhiên lớn tiếng cầu khẩn thế nhưng là nào có người phản ứng hắn giờ khắc này thạch thái nhiên lòng như trong n ộ i cảm giác cực kỳ không cam lòng chi ý lan tràn trong lòng hắn không dung suy nghĩ nhiều xem ảnh một hắn vội vàng quý gối lạc phàm trước mặt lạc thần tha mạng ta thạch thái nhiên nguyện hiệu chung cùng ngài ta nguyện tiến vào bắc cảnh chống cự dị tộc như có dị tâm tiên lôi đánh xuống chết không yên lành lạc phàm khép c ư i một tiếng thiên toa mới vừa nói qua tùy tiện tại bắc cảnh tuyển ra một cái thụ thương huynh đệ đều có thể nghiền ép ngươi đưa ngươi gắt gao g i ấ m tại chân xuống thử hỏi muốn loại ngươi, như ngươi thì có ích lợi gì cản trở sao nói đến đây hắn trong túi lấy ra thuốc lá cùng cái bật lửa ba ngọn lửa l ộ lên nhóm lửa thuốc lá một bên khác thiên toa trong tay cũng xuất hiện một thanh kiếm kiếm này hàn quang lạnh thấu xương tản ra băng lãnh mạ cường đại kiếm khí tại thạch thái nhiên kinh dị ánh mắt dưới xuất hiện tại hắn con người chỗ xấu nhất phúc nương theo lấy một đạo huyết vụ thạch thái nhiên bị bổ làm hai thân tử đạo tiêu rơi xuống đông hải mà một màn này cũng bị ca mê ra thành công bắt được chuyển đến tiên gia văn hộ từ đó thạch thái nhiên thời đại trở thành quá khứ thức nhưng là hắn tất nhiên sẽ ghi vào sử sách dù là trước khi chết hắn người thiết sụp đổ nhưng có một số việc là không thể phủ nhận hắn ba mươi hai tuổi sáng tạo tu chân giả hiệp hội m ộ ư ơ i tám năm đến nay vì nhân tộc đoàn kết cẩn trọng một mực để sướng sống chung hòa bình văn minh tu chân tôn chỉ mà lại tu chân giả hiệp hội cũng là treo tại đông đảo tu chân giả trên đầu một thanh lợi kiếm nó ước thúc quá nhiều tu chân giả giảm bớt quá nhiều không tất yếu giết chóc kỳ thật có rất nhiều người cho rằng lạc p h ạ m cách làm quá kích dù là thạch thái niên h làm qua mạo phạm c h u y ệ n của hắn có thể thạch thái niên h dù sao làm ra qua chắc tuyệt công hiến tu vi của bản thân hắn liền lui lại hoàn toàn không cần thiết đem hắn giết chết hoàn toàn có thể để hắn lấy công chuộc tội dẫn đầu tu chân giả hiệp hội chung sáng tạo văn minh bây giờ hắn giết thạch thái nhiên tu chân giả hiệp hội nhất định rắn mất đầu có lẽ sẽ phát sinh rất nhiều dân chúng chuyện không muốn thấy đương nhiên những người này đều là một chút thánh mẫu tay nâng bàn phím thánh mẫu lạc thần l ã o đạo còn có một chút t ụ c sự liền không nhiều cái giày xin cáo từ trước chính nhất đạo nhân mở miệng lạc p h a mừ một tiếng cảng tạ đang cùng nhau bạn hôm nay đứng ra thay ta lạc mẫu người nói chuyện về sau có cần cứ việc đi bắc cảnh tìm ta mặc dù lạc phàm không thèm để ý dân chung cách nhìn đàm phán hòa bình luận nhưng chính nhất đạo nhân điểm xuất phát vẫn là tốt ân tình này hắn ghi t ạ c trong lòng vâng chính nhất đạo nhân không mình hành lễ sau đó biến mất tại đông hải thượng nếu như thời gian có thể cho tới bây giờ hắn tuyệt đối sẽ không đứng ra thay lạc phàm phát ra tiếng tuyệt đối sẽ không cùng thạch thái nhiên là địch nhưng ai có thể nghĩ đến thạch thái nhiên phía sau còn có một vị mạnh nhất thần vương làm chỗ dựa dù là hắn hôm nay cùng lạc phàm giao hảo nhưng có một chút không thể phủ nhận bọn hắn vân vụ sơn tại trong lúc vô hình đã đắc tội cơ chĩ nếu như nếu như đắc tội hai vị k h á c thần vương cũng là thôi dù sao vân vụ sơn tại dây núi c ô lôn cho dù là hai vị k h á c thần vương muốn tìm bọn hắn gây chuyện cũng ngoài tầm tay với có thể thảo đ ả n chính là vân vụ sơn vị trí ngay tại tây lương ngay tại cơ chí lãnh địa chúng a thiếu chủ g i a hỏa này xử trí như thế nào thiên toa mắt nhìn n gây ra như phong dương sâm khi biết dương sâm sau khi chết hắn vẫn tại lưu ý lấy dương ra cũng may dương ra không có hỏa táng rơi dương sâm thi thể nếu không vậy liền không cách nào tẩy thoát lạc thần trên người hoạt u ấ t hắn nhìn như còn sống kỳ thực là thiên toa tại dùng ý niệm k h ô n g chế thi thể của hắn để bọn hắn sư đồ đi địa phủ đoàn tụ đi lạc phàm than nhẹ một tiếng ánh mắt có chút phức tạp thiên toa trực tiếp đem dương s â m thi thể ném vào trong biển rộng nói thiếu chủ bây giờ thạch thái nhiên đã chết mà lại trước khi chết thân bại danh liệt đây đối với tu chân giả hiệp hội đến nói cũng là một trận đả kích trí mạng lẽ ra mục đích của chúng ta đều là tới làm sao ngài còn như thế ubern lần thứ nhất đi tu chân giả hiệp hội lúc t h i ê lẽ ra hôm nay hoàn thành kế hoạch hẳn là cao hứng có thể vừa vặn tướng phản hắn lại hiếm thấy tại lạc phàm trên mặt nhìn thấy vẻ ưu sầu lạc phàm nói nói thật lạc phàm vốn cho rằng để thạch thái nhiên thân bại danh liệt về sau giết chết hắn liền có thể giao động tu chân giả hiệp hội tại trong lòng bách tính hình tượng từ đó để tu chân giả hiệp hội biến mất tại vương quốc có thể theo cơ chí xuất hiện hắn biết do chuyện này còn rất dài đường xa muốn đi dọc theo con đường này chú định có rất nhiều gian khó khó hiểm trở mà hắn xem ra ta vẫn là đánh giá thấp tu chân giả hiệp hội tại cơ chí trong lòng phất lượng lạc phàm có chút mèo cặp mắt lại trên điện thoại di động nội dung rất đơn giản bởi vì tu chân giả hiệp hội hội trưởng thạch thái nhiên bị lạc phàm xử quyết tu chân giả hiệp hội ở vào rắn mất đầu trạng thái để bảo đảm tu chân giả hiệp hội nhất quán tôn trị tây lương thần vương cơ c h ỉ điều động thủ hạ đại tướng đằng nguyên lao tới tu chân giả hiệp hội từ hôm nay nhậm chức tu chân giả hiệp hội hội trưởng chức vụ tin tức này gây nên toàn dân chấn kinh cả nước nghị luận trở thành viên quốc hạng nhất đại sự dù sao trước đó tu chân giả hiệp hội cũng không phải là quan phủ tính chất cơ cấu mà bây giờ lại từ tây lương thần vương thủ hạ đại tướng tiếp nhận điều này nói rõ cái gì rất rõ ràng đây là đạt được quan phủ tán thành mật thiết giám thị đằng nguyên nhất cử nhất động khi tất yếu giết Lần này, lạc phàm cuối cùng vẫn là động s á t ý chương một trăm hai mươi bốn kiếm chuyện thiên toa cầm điện thoại di động lên phát cái tin nhắn sau đó cùng lạc phàm sóng vai hướng về lục địa bay đi thiên toa nói thiếu chủ nếu như ta không có đoán sai nhiều nhất mười phút đảng nguyên liền sẽ phát ra tiếng hắn sẽ trước liệt kê thạch thái nhiên đủ loại tội trạng tiến hành thẩm phán sau đó hắn sẽ nói ra một chút chính nghĩa lẫm nhiên đến thu mua lòng người dù sao đảng nguyên chính là tây lương cơ c h ỉ thủ hạ thần tướng mặc dù thực lực không tính định tiêm nhưng tuyệt đối là hữu dung hữu tồn tại nhất là bây giờ cái này trong lúc mấu chốt hắn vừa mới cưỡi ngựa nhậm chức vô số ánh mắt nhìn chăm chú lên hắn muốn bắt hắn lại tay cầm khó lạc phàm kỳ thật ta cũng không nghĩ tới cơ chí sẽ đem ta nhất quân thiên toa cơ chí một cử động kia đã làm trái tứ đại thần vương không hỏi tục sự c h u ẩ n tắc hắn q u á phận lạc phàm nói vai có thể thì phải làm thế nào đây nếu như là ta làm trái quy tắc này mặt khác ba vị thần vương thế tất sẽ liên hợp lại tố cáo ta mà bây giờ ba vị thần vương đứng tại trên một cái thuyền chỉ dựa vào một mình ta là không cách nào dung chuyển bọn hắn đương nhiên nếu như cơ chí không đốc hẳn phải biết nên lựa chọn như thế nào nếu không chắc chắn gây nên sự phẫn nộ của dân chúng chính như lạc phàm nói như vậy cơ c h ỉ điều động đảng nguyên đảm nhiệm tu chân giả hiệp hội hội trưởng chức vị mặc dù gây nên rất nhiều tu chân giả chú ý mặc dù để rất nhiều người hưng phấn nhưng là đối với bách tính mà nói lại không phải chuyện gì tốt dù sao tu chân giả bản thân liền áp đảo phạm nhân phía trên nếu như đạt được quan phủ tán thành vậy sau này không càng phải là mưa làm gió đây đối với bách tính mà nói không phải chuyện gì tốt ngay tại dân chúng nghị luận thời điểm cơ chí lại công khai đầu thứ hai tuyên bố nội dung như sau thứ phương thần vương không được can thiệp thực sự n à y bãi miễn đằng nguyên thần tướng chức vị từ nay về sau đàng nguyên s ở tác sở vi cùng tây lương không còn chút nào nữa quan hệ xem ảnh một tin tức này để lão bách tính đều nhẹ nhàng thở ra về phần những cái k i a tu chân giả hiệp hội đệ tử mặc dù có chút thất vọng nhưng có một vị cường đại thống lĩnh cũng là bọn hắn kiêu ngạo không phải sao cuối cùng đàng nguyên phát ra tiếng hắn công khai một đoạn thu tốt video trong video là một vị mặt mũi tràn đầy râu quai non t r ắ n g hán nhìn qua hơn bốn mươi tuổi dáng vẻ mày dấm mắt to cả người để lộ ra một cỗ khí thế không giận mạ huy nay phụng mệnh tiếp quản tu chân giả hiệp hội đây là đ ẳ n g mỗi nhân ý liệu bên ngoài sự t ì n h dù sao ta đ ẳ n g nguyên một mực đợi tại tây lương chống cự dị tộc có thể thần vương có mệnh đ ẳ n g mẫu người tự nhiên không dám chống lại xét thấy thạch thái nhiên công nhiên nói xấu một vị thần vương sát hại phàm nhân loại hành vi này ta đ ẳ n g mẫu người cảm giác sâu sắc k i n h thường từ nay về sau ta đằng mẫu người chắc chắn cẩn trọng dẫn đầu tu chân giả hiệp hội đi về phía h u hoàng nay tới ngựa nhậm chức ta đảng nguyên chỉ nói một câu từ nay về sau quan phủ giải quyết không được sự tình ta tu chân giả hiệp hội đến quản giết không được yêu ta tu chân giả hiệp hội đến giết quan phủ giết không được người ta tu chân giả hiệp hội đến giết hộ vệ nhân tộc chính là ta đảng nguyên không thể trốn tránh chức trách cũng là tu sĩ chúng ta sứ mệnh đảng nguyên đoạn video này gây nên sóng to gió lớn hắn thậm chí có chút cuồng nhất là câu k i a giải quyết không được sự tình từ tu chân giả hiệp hội đến quản cái này đã là đối quan phủ khiêu khích bất quá hắn đoạn văn này lại là lây nhiễm vô số tu chân giả so với thạch thái nhiên đang nguyên càng là một cái có năng lực lãnh đạo siêu cấp cử giả tu chân giả hiệp hội tất nhiên có thể tại hắn thống lĩnh giới đi về phía huy hoàng ngày mai thiếu chủ ta cảm giác cơ chí đang làm sự t ì n h mà lại là đại sự thiên toa biểu lộ ngưng trọng tắt điện thoại di động tứ phương thần vương đều có đất phong nhưng lại là chống cự dị tộc phân chia mà thôi tứ phương thần vương vì bảo hộ thiên hạ thương sinh riêng phần mình thủ hộ nhất tòa địa ngục nhưng bây giờ hắn lại nhạy cảm người ra cơ chí g a tâm hắn không chỉ là muốn muốn thật đạt được tây lương mà là muốn có được toàn bộ thiên hạ hắn đây là muốn tạo phản á nếu không đàng nguyên dám nói ra loại lời này ta nắm tính toán viên quốc cảnh nội ít ngày nữa sắp xuất hiện một đầu thượng cổ yêu thú thiên toa một bộ bình chân như vại bộ dáng này yêu thú nguy hại nhân gian liền ngay cả quan phủ cũng đối với nó thúc thủ vô sách thời khắc mấu chốt đàng nguyên đứng ra trực tiếp chém giết đầu kia thượng cổ yêu thú từ đó đặt vững hắn tại tu chân giả hiệp hội địa vị lạc phàm lộ ra ánh mắt kinh ngạc không t h lắm dài đầu góc thiên toa cười hắc, hắc. đây là tự nhiên dù sao thế tục có câu nói nói hay lắm từ xưa xáo lộ lòng người vân vân ngươi là đang khen ta sao lạc phàm không thể phủ nhận núi b a i sau đó lấy ra nhất khối ngọc bài ngày mai ngươi đi phi châu vũ lâm một chuyến nếu như ta không có nhớ lầm ta ở nơi đó phong ấn một đầu thượng cổ h u n g thú ta để chư cắt thành tùy ngươi cùng một chỗ phá cảnh mà vào thiên toa sắc mặt đại biến thiếu chủ thượng cổ h u n g thú thế nhưng là c ấ m kỵ tồn tại a nếu như phá vỡ phong ấn hậu quả khó mà lường được đến thời điểm tất nhiên sẽ dân chúng lầm than lạc phàm ngựa đầu nhìn trời đà nguyên n g không phải là muốn mượn cơ hội đặt vững tại tu chân giả hiệp hội vị trí sao hắn không phải muốn để tu chân giả hiệp hội trở nên mạnh mẽ sao chúng ta giúp hắn một chút thì thế nào dừng lại một chút lạc phàm nói bổ sung nhớ lấy dẫn tới đông hải khu không người chính là đừng để nó leo lên lục địa thiên toa nhịn không được hỏi đông hải chính là diêu thần vương lãnh địa nếu như đem đầu hung thú kia gây ra đông hải vạn nhất diêu thần xuất thủ đem nó đánh chết nên làm cái gì lạc phàm cười lạnh một tiếng các da tự quét tuyết trước cửa tứ phương thần vương chỉ là chồng coi tứ phương địa ngục địa ngục bên ngoài sự tình ai sẽ đi quản n g à i a n g à i sẽ q u ả n a thiên toa chuyện đương nhiên nói ra ngài mặc dù là bắc cảnh thần vương nhưng lại tâm hệ thiên hạ muốn quản thiên hạ chuyện bất bình chém hết hết t h ể yêu tả nhưng là dạng này quá mệt mỏi lạc phàm than nhẹ một tiếng kỳ thật ta cũng không muốn mệt mỏi như vậy có thể người sống một thế cuối cùng phải trên thế gian lưu lại thuộc về mình dày đặc bút mực dạng này mới không hưởng công trong nhân thế đi một chuyến thiên toa biểu lộ trở nên thương cảm rất nhiều nếu như nếu có một ngày thiên hội sập nếu có một ngày huynh đệ chúng ta đều muốn chiến tử ta hy vọng ngươi có thể bị thế nhân vĩnh nhớ mà không giống khánh vân l ã o đạo đồng dạng hắn hy sinh vì nghĩa hóa thành tứ phương địa ngục một đạo phòng tuyến cuối cùng có thể trong thiên hạ có bao nhiêu người có thể nhớ ký hắn vì thế gian làm ra c ô n g hiến cùng hy sinh nếu không phải là hắn t ứ phương địa ngục sớm đã bị công phá đi lạc phàm xem thường lắc đầu kỳ thật có chút sự tình làm cũng không phải là vì để cho thế nhân ghi khắc mà là chính mình cảm giác đăng giá thiên toa ngươi hẳn không có quên bách tính đối ngươi nhục m ạ a ngươi còn cảm giác chính mình làm hết thể đáng ra sao lạc phàm có chút sự tình thời gian sẽ cho ra chân chính đáp án không phải sao ta muốn trở về tham gia huynh đệ của ta hôn lễ lạc phàm chuyển hướng chủ đề ngươi cùng chư cắt thành đi một chuyến phi châu vũ lâm đem đầu kia thượng cổ hùng thú dẫn tới đông hải đi ta chờ mong trận này cho hay thiên toa cười hắc hắc tuân lệnh ta cam đoan t u ầ n vui này mười phần đặc sắc c h ư một trăm hai mươi lăm nhìn ngươi biểu hiện ngươi không có bị thương chứ vừa mới trở lại biệt thự t h ư n nhiên liền mặt mũi tràn đầy quan tâm tiến lên đón tới nếu như tivi một mực trực tiếp nàng chắc chắn sẽ không lo lắng thế nhưng là trực tiếp đến nửa đường thời điểm lại là xuất hiện tín hiệu bất ổn tình huống nàng biết chuyện này tuyệt không phải quan phương nói như vậy khẳng định có nội t ì n h khác Ta ba. lạc phàm còn chưa tới kịp giải thích t h ư n h i ê n liền vây quanh hắn chuyển hai vòng xác định hắn không mất một sợi lông sau lúc này mới thở phào nhẹ nhõm nhiên nhiên ngươi hoàn toàn có thể đem ta xem như đi mua bữa sáng không cần lo lắng đúng vậy dù sao ngươi vẫn luôn khen ta rất lợi hại lạc phàm cười nói một câu hắn t hưởng thụ loại này được người quan tâm cảm giác t h ư n h i ê n lường hắn một cái nói nhanh lên đi thay quần áo lá cây ca hôn lễ mặc dù còn có một đoạn thời gian ngắn mới có thể cử hành nhưng là trước thời gian trôi qua giúp đỡ chút cũng là tốt hẳn là nghĩ đến khi còn bé mặc q u ầ n điếm đi tiểu sống bùn huynh đệ lập tức liền muốn đi vào hôn nhân địa đường lạc phàm trong lòng cũng thật cao hứng vì thế hắn còn thay đổi chưa từng có xuyên qua âu p h ụ nghe nói kia là một vị nước ngoài trang phục đại sư thủ công chế tác sợi tổng hợp công nghệ đều là trên thế giới đỉnh tiêm may là cây ca tướng mạo xoáy khí nếu không hôm nay không phải bị ngươi đoạt danh tiếng thư nhiên tỉ mỉ giúp đỡ lạc phàm buộc lại cả vạn lại giút hắn đem trầm ngực cài lên đây là một thân tu thân hưu nhàn âu p h ụ không có truyền thống âu phục cứng nhắc bộ dáng cũng so phổ thông hưu nhàn âu phục nhìn qua càng thêm xuất chúng nhất là phối hợp lạc phàm nhan giá trị cùng dáng người dù là phóng nhãn tiểu thị tươi t hoành hành ngành giải trí cũng tuyệt đối là đỉnh tiêm xoay ca lạc phàm chúng ta lúc nào cũng tổ chức một trận h ô n lễ t h ư n h i ê n ngần g đầu nhìn ngươi biểu hiện lạ. lạc lạc phàm không hiểu hỏi ngươi không phải khen ta vẫn luôn rất tuyệt sao xem ảnh một t h ư n h i ê n chừng hai mắt một cái giận dữ uy ta chỉ là khen ngươi một ít sự tình biểu hiện rất tuyệt ngươi không muốn cơ đũa cả nắm được không thiếu chủ xảy ra chuyện đúng lúc này lưu ly thanh â m tại lầu một phòng khách vang lên làm sao rồi lạc phàm đi ra ngoài lưu ly mắt nhìn lạc phàm bên người t h ư n h i ê n có chút muốn nói lại thôi ta đi bổ cái trang t h ư n h i ê n cười hắc hắc rất thức thời rời đi lưu ly biểu lộ nghiêm túc ta vừa mới tiếp vào tình báo dị tộc quy mô xâm phạm có bao nhiêu người lạc phàm k h ẽ nhữ mày bắc cảnh chiến sự không ngừng cơ hồ mỗi một ngày đều có dị tộc muốn trộm trộm vượt qua bắc cảnh đi vào thế tục bởi vì cái gọi là ba ngày một trận nhỏ năm ngày một trận lớn loại cuộc sống này lạc phạm sớm thành thói quen thế nhưng là có thể để cho lưu ly ngưng trọng như thế hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy lưu ly chỉ ít m ộ ư ơ i vạn lạc phạm chúng ta có bao nhiêu huynh đệ lưu ly hồi đáp có thể nhất chiến có hai hai không không người lạc phạm khẽ gật đầu h ơ i hợt nói ra không có việc gì từ bọn hắn nào đi hai hai không không người huyết bảo là đủ ứng đối m ộ ư ơ i vạn d ị tộc lưu ly lo lắng nói ra thiếu chủ hơn hai ngàn huyết bảo hoàn toàn chính xác có thể nên chiến m ộ ư ơ i vạn d ị tộc có thể d ị tộc đột nhiên khởi xướng đại quy mô sầm lấn việc này có chút khác thường a bởi vì cái gọi là sự t ì n h gia khác thường tất có yêu ta cảm giác ngài tốt nhất tự mình trở về bất cảnh như thế các h u y n h đệ mới có thể có lực lượng lạc phàm lắc đầu bọn hắn đều là một đám cường đại tu luyện giả hẳn là chính mình học được trên chiến trường sinh tồn lưu ly đột nhiên sửng sốt một chút nói ngươi nói như vậy ta liền cảm giác rất có đạo lý lạc phàm nhìn về phía lầu hai gian phòng nhiên nhiên bổ hào t r a n g sao đi hôn lễ h y ệ n trường a tới rồi sáu cái này tết nguyên đan chú định cùng dĩ vãng khác biệt đầu tiên là thạch thái nhiên nhân thiết sụp đổ phía sau bị lạc phàm chém giết sau đó đà nguyên n g tiếp nhận tu chân giả hiệp hội hội trưởng chức vụ cái này ba chuyện bản thân liền để dân chúng cảm thấy chết lặng vốn cho rằng đây chính là kết thúc nhưng ai đều không nghĩ tới nhất kiện chân chính đại sự phát sinh bạch dạ thành phụ cận đ ố n g nhiên có một đầu thượng cổ yêu thú thất tình hủy đi nhất tòa cỡ lớn nhà máy tử thương thẳng trọng mà lại quan phủ đã phái ra cao thủ tiến đến vây quét chỉ bất quá nhưng không có người có thể đánh giết đầu kia thượng cổ yêu thú chớ nói đánh giết thậm chí không cách nào trên người nó lưu lại một đạo vết tích đây mới là chân chân chính chính lao bách tính quan tâm đại sự ảnh hưởng bách tính sinh tử tồn vong đại sự mà lại con yêu thú kia mục tiêu nhắm ngay bạch dạ thành dựa theo nó trước mắt tốc độ nhiều lời chưa mai liền sẽ đến bạch dạ thành phải biết bạch dạ thành thế nhưng là một cái có được ngàn vạn nhân khẩu cỡ lớn thành thị một khi đầu kia thượng cổ yêu thú tiến vào bạch dạ thành hậu quả thật thiết tưởng không chịu nổi đương nhiên chuyện này cũng thành công đoạt lạc phàm cùng đảng nguyên nhiệt độ tất cả mọi người tiêu điểm đều tại bạch dạ thành kỳ thật những năm này cũng có phát sinh qua yêu thú hiện thế sự kiện dù s a o mười tám năm trước dị tộc quy mô s ầ m l ớ n mặc dù tất cả đều bị trấn áp cùng sát hại nhưng ai cũng không biết bọn họ có hay không tại viêm quốc lưu lại một viên trứng hoặc là một viên trứng chỉ là lại không xuất hiện qua loại này thân cao trăm mét hình thể như núi cỡ lớn thượng cổ yêu thú đông hải cùng vùng biển quốc tế giáp dưới chỗ lao chư a ngươi chừng nào thì có thể bố trí tốt trận pháp a lúc nào có thể đánh thông không gian khoảng cách trực tiếp đem đầu kia thượng cổ hùng thú dẫn độ tới thiên toa lười biếng nằm tại không trung trong tay cầm một chai bia một cái tay khác soát điện thoại di động quan sát tin tức phơi nắng gió biển thổi được không hài lòng chư c ắ t thành không cao hứng hét lên một tiếng ta nói qua rất nhiều lần đừng gọi ta lao chư a biết lao chư thiên toa thúc giục nói lao chư ngươi đến cùng lúc nào mới có thể bố trí tốt trận pháp a có biết hay không đã có một đầu thượng cổ yêu thú tại thi ngược đàng nguyên thật quá nặng không n h ẫ n nhịn vậy mà sớm như vậy liền làm ra một đầu thượng cổ yêu thú thi ngược ngươi biết cái gì chư c ắ t thành một bên bố trí trận pháp vừa nói đàng nguyên làm như vậy là đúng chuyện này chỉ có thể càng sớm càng tốt một vậy liền cho người ta một loại sớm bố cục ký thị cảm hiện tại hắn mới vừa vặn thượng nhiệm như thế nào lại có người đem đầu này thượng cổ yêu thú cùng hắn liên hệ với nhau thiên toa c h ậ t chợt lưỡi vừa mới nhậm chức liền chém giết một đầu thượng cổ yêu thú lần này đàng nguyên thật muốn làm náo động danh tiếng lớn a chư cắt thành nết miệng cười một tiếng yên tâm đi hắn tuyệt đối sẽ phá kỷ lục thiên toa ngồi dậy cái gì ghi chép đảm nhiệm tu chân giả hiệp hội hội trưởng tại vị thời gian ngắn nhất ghi chép chư cắt thành cười ha ha một tiếng chỉ gặp hắn hai tay bấm quyết từng nét bửa chú bay ra chui vào hông dương đại hải trung thiên toa nhịn không được cảm thán nói nói thật ta liền phục thiếu chủ hắn giết người trước chu tâm ngươi đây có thể nhận được rồi sao nếu như ta là hắn a ta đã sớm nhất bàn tay chụp chết đ ằ nguyên n g chư cắt thành nói trận pháp đã hoàn thành chỉ đợi tìm tới đầu kia thượng cổ h u n g thú liền có thể đưa nó dẫn độ trí công hải đến thời điểm ngươi có thể nghiêm túc một chút thiếu chủ chấn áp đầu kia thượng cổ h u n g thú lúc ta thế nhưng là ở bên cạnh nếu như ta không có tính sai thiếu chủ chấn áp nó thế nhưng là hoa ba mười lăm giây thời gian điểm này tuyệt đối không thể cho đùa ngo tạo thiên toa hít sâu một hơi mười lăm giây làm sao dùng lâu như vậy thời gian sáu chương một trăm hai mươi sáu biết vậy chẳng làm chư cắt thành nói kỳ thật cũng không có gì chấn áp đầu kia thượng cổ h u n g thú lúc thiếu chủ ý niệm v â n thân đi nước láng giềng một chuyến giúp đỡ bọn hắn chấn áp dị cảnh phía sau mới r ả n h tay chấn áp đầu kia thượng cổ h u n g thú c h á c không được thiên toa như phụ thả nặng nhẹ nhàng thở ra nếu như thiếu chủ thật hoa mười lăm giây chấn áp đầu kia thượng cổ h u n g thú bằng vào ta thực lực bây giờ lại sao là kia hứng thú đối thủ đúng thiếu chủ đến cùng hoa bao nhiêu thời gian chấn áp đầu hứng thú kia chứ c ắ t thành nghiêm túc nghĩ nghĩ từ xuất thủ đến triệt để chấn áp hết thể hoa b g i â y thời gian thiên toa than nhẹ một tiếng quả thật là ba giây năm a sáu dương vũ thành lưu gia lưu dần ở đâu một vị trung niên xuất lĩnh hơn mười thống nhất mặc viêm quốc nước phục nam tử đi vào lưu gia ngài là lưu dần mặt mũi tràn đầy khẩn trương nhìn xem trung n i ê n nhân trung n i ê n nhân lấy ra một cái giấy chứng nhận tại trước mắt hắn mở ra ta bèn nói viện trương nghị bởi vì trước ngươi công khai tại trên mạng vũ n ụ c l ạ thần đã xúc phạm luật pháp nay p h ụ n mệnh đưa ngươi truy nã quy án đạo viện vương i cái duy nhất bị quốc gia ê trên m một quốc quốc duy tu luyện cơ cấu cơ tục nhất thừa thế Áp nhận phía bị l đảo u Luôn Dần đầy chàn nhiên miệng nói, mặt mũi t hãi r ư Đạo t r ư ở nghe ta, ta trước đó uống n i phải mời ngài ba. Nghị vung tay lên, rút lưu dần mang đi Niêm phong tất cả tài ề u vung Lưu Ta thần Trương tay rút tất ba mang không Nghị phong h Còn lên, Dần sản Vâng, n g cả cố lục lạc ý vũ được cái này lưu dần trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất trong mắt tràn đầy không cam lòng cùng hối hận sớm biết hôm nay biết vậy chẳng làm a trương đạo trưởng ta hướng ngài báo cáo là dương ra để ta phát ra tiếng chửi bới là thần ngài có thể hay không xem ở ta thẳng thắn sẽ khoan hồng phân thượng thả ta một con đường s ố n g a lưu dần không ngừng cầu khẩn t r ư n g nghị ánh mắt đạo mạc coi như ngươi bất lực báo dương gia cũng ngồi vững chửi bới thần vương tội danh cho nên ngươi báo cáo căn bản không thể đem công bổ quá lưu dần ngơ ngác hỏi ta sẽ chết sao ngươi sẽ chết rất thế thảm sáu cùng một thời gian hơn mười vị đạo viện đệ tử xuất hiện tại dương gia cầm đầu là một vị mặt mũi tràn đầy uy nghiêm t r u n g nhân dương tộc trưởng không cần ta nói thêm nữa thứ gì đi một bước sai cả bàn đều thua a dương triệu ngân sắc mặt nổi lên một tia nụ cười khổ sở sau đó nhìn về phía trung nhân nhân ta chỉ là chỉ trích lạc thần hẳn là sẽ không bị chu cựu tộc ta xem ảnh một trung nhân nhân gật gật đầu đúng thế ta lựa chọn chính mình kết thúc sinh mệnh của mình dương triệu ngân trong tay xuất hiện m ộ t cây truy thủ trực tiếp đâm vào trái tim đỏ t h ắ m máu tơi ư phun ra ngoài mà trên mặt hắn lại duy trì nụ cười khổ sở phản phất không có cảm nhận được mảy may đau đớn đồng dạng hắn thật hối hận không chỉ là cùng l ạ thần là địch mà là l à một lựa chọn sai lầm nếu như hắn lúc trước không tự tay giết chết cháu của mình như vậy sự tình khẳng định có c h u y ể n cơ a đúng thế nếu như hắn không từ bỏ dương sâm thạch thái nhiên xuất thủ dương sâm nhất định có thể sống lâu mười năm nhưng bây giờ không chỉ có dương sâm chết rồi liền ngay cả hắn cũng muốn chết rồi mấu chốt nhất chính là thạch thái nhiên tuyệt không hoàn thành đối dương g i a hứa hẹn cũng không có giúp hắn chắt c h a i tẩy tinh phạt tùy nghĩ đến cái này dương triệu ngân không khỏi phun ra một ngụm lao huyết dương g i a không phải thua ở lạc phàm trong tay mà là thua với thạch thái nhiên a hắn chính là cái hố hàng đáng tiếc dương triệu ngân minh bạch vẫn là quá m u ộ n sáu ùng châu tề ra nhanh nhanh nhanh nắm chặt thời gian thu dọn đồ đạc trước giữa chưa nhất định phải cơi chuyến bay rời đi viên quốc tề chính thanh lớn tiếng la hét tại thạch thái nhiên sau khi chết là hắn biết tề ra xong bởi vì hắn ngàn vạn lần không nên công khai vũ nhục một vị thần vương đây chính là rơi đầu tội chết cho nên nhất định phải thừa dị p quan phủ người còn chưa có xuất hiện trước đó mau rời khỏi viên quốc chỉ có như vậy tề ra mới có thể tránh né cái này diện tộc nguy hiểm trái lại hậu quả khó mà lường được Đây là đang là làm cái gì? Cao gì? cái tề u ổ i t thương cảm khẽ ậ n n được quát một tiếng đưa di động lấy ra tề chính thanh ngoan vắn dao ra điện thoại di động hôn trướng con mẹ nó ngươi quả thực chính là cái hôn trướng tề thương nhìn thấy đoạn video kia sau không ngừng đạp tề chính thành tề ra làm sao lại có như ngươi loại này vong ân phụ nghĩa cái đồ hỗn đản ngươi có biết lạc thần đã đối ta tề ra hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi ngươi làm sao còn muốn ngắt đầu bỏ đôi công khai chửi bới hắn lao tổ tông ta sai ta thật sai ta vốn cho là hắn không cách nào đánh bại thạch thái nhiên tề chính thanh khóc ròng ròng tề thương nhấc chân đạp hướng lồng ngực của hắn để hắn ngạnh sinh sinh phun ra một ngụ máu m t ơ i đến coi như lạc thần không thể đánh bại thạch thái nhiên vậy ngươi cũng không thể làm ra loại này vong ân phụ nghĩa sự tình cử động lần này không xứng là ta tể ra đệ tử mà vào lúc này một cái hạ nhân thần sắc hốt hoảng chạy vào lao ra lao tổ tông ngoài cửa có vị tự xưng đạo viện người bái p h ò n g song đạo viện người cuối cùng vẫn là đến tề chính thanh sắc mặt như sáp một bước này s o hắn tưởng tượng t r u n g sớm một đoạn thời gian rất dài tề thương thở dài một tiếng có chút sự tình cuối cùng muốn gánh chịu hậu quả nói đi ra ngoài khi đi tới tể ra môn miệng thời điểm tề thương nhìn thấy một vị cố nhân hắn râu tóc bạt trắng hơi có vẻ lưng quẳng mặc một bộ trường bào màu trắng tay cầm phát trần cho người ta một loại tiên phong đạo cốt cảm giác lộc minh huynh từ biệt mười năm tu vi của ngươi thật là càng ngày càng hùng hậu a tê thương cười lên tiếng c h à o lộc minh tê huynh thật không nghĩ tới chúng ta sẽ dùng loại phương thức này gặp mặt tê thương mặt mũi tràn đầy hổ thẹn biểu lộ là lỗi của ta là ta không có để ý giáo tốt tộc nhân kỳ thật có chuyện ngươi không biết lộc minh nói ngày đó lạc thần tuyên bố đầu kia ly hôn tuyên bố về sau hắn đã từng cho đạo viện bắt chuyện qua không hy vọng có người đối ngươi tề ra làm loạn cũng mặc cùng không nữ phải bởi là vì sĩ tề chính thương a hai n n h g ờ i h năm tình cảm. Mà là bởi vì, hắn kính n cảm. Mà t vì, là bởi r ọ nước g xuống qua vô số công Giờ à là này, i viêm lao lập lao Lao lạc vị vì vô qua thần, thẹn thần tề t hắn hủ hổ thẹn lạc thần a. Giờ khác h mã. quốc số ơ n n g ư mắt tuân đầy mặt trực tiếp quỳ trên mặt đất hướng về phương bắc dập đầu ba cái lộc minh bất đắc dĩ lắc đầu nhìn một cái ngươi tề ra làm đều là chuyện gì là người có thể làm ra sao tề thương nói lộc minh minh ta tề thương có phụ lạc thần kỳ vọng cao hôm nay loại sự tình này cũng không phải là lão hủ nguyện ý phát sinh như là đã phát sinh ta nguyện ý gánh chịu hết thể hậu quả lộc minh do dự một chút xem ở hai người chúng ta quá khứ giao tình phân thượng tề chính thanh liền giao cho ngươi xử trí đi ngươi hẳn phải biết một khi hắn bị mang về đạo viện căn bản không có khả năng có lưu toàn thi tạ lộc minh h u y n h thế thương trong mắt lưu lại một đạo hối hận nước mắt biết rõ tề chính thanh như thế bất tranh khí nhưng vì sao không nói trước đem hắn d i ế t rồi đây là làm sao a c h ư n một trăm hai mươi bảy kết hôn việc này ta có kinh nghiệm d i ệ p văn hiên hôn lễ hiện trường ở vào một nhà ngũ tinh cấp khách sạn bên trong dù sao cũng là kết hôn mà nên khí phái một chút nhất là người diệp ra trước đó qua đều không giàu có lần này diệp văn hiên cũng định cho lão gia nhân dài chút mặt m ũ i diệp gia thân thích phần lớn đều tại nông thôn bất quá trước kia diệp văn hiên liền phái mời chiếc bảo mã x ư a di bảy rút tất cả thân thích đều tiếp vào trong khách sạn cần ta hỗ trợ sao đi vào khách sạn về sau lạc p h ạ m nhìn thấy tinh thần quắc thức diệp văn hiên diệp văn hiên vô vô bở vai của hắn không cần kết hôn việc này ta có kinh nghiệm ngươi đi nghỉ ngươi đi kỳ thật hắn một mực tại chú ý đông hải thế cục cũng rất lo lắng lạc phàm tình cảnh dù là hắn bình an trở về hắn cũng không muốn hắn quá mức m ệ n h nhọc l ạ c phàm cười lắc đầu loại lời này về sau đừng nói là coi chừng tàu tử không để ngươi lên giường đi ngủ nói đưa cho hắn một chương giấy tờ bất động sản cùng một nắm dồn g i ò sở phen tùng chìa khoa xe biết ngươi không thiếu những này nhưng đây là tân hôn của ta lễ vợt được t a thu diệp văn hiên cười nhận lấy hắn chưa hề nói tạ bởi vì hắn biết cái này sẽ chỉ để bọn hắn tình huynh đệ trở nên cản g phát ra giá rẻ diệp văn hiên bỗng như nói đúng ngươi nếu là thật không có việc gì liền bồi ta mấy cái thuốc bá trò chuyện bọn hắn chưa từng tới thành bên trong đối bên này chưa quen thuộc t ố t lạc phàm đáp ứng một tiếng sau đó tại diệp văn hiên dẫn đầu xuống tới đến họp trận nơi hẻo lánh vị trí nơi này có ba đôi đôi vợ chồng trung niên cùng bốn cái mười sáu mười bảy tuổi trở lên người trẻ tuổi ba nam một nữ mặc dù bọn hắn mặc quang v i n h xinh đẹp nhưng là ánh mắt bên trong đều mang theo một tia mới lạ cùng kiên kỵ mới lạ cái này đô thị phôn hoa kiên kỵ cái này lẽ ra không nên cùng bọn hắn sinh mệnh sinh ra gặp nhau thành thị diệp văn hiên giới thiệu nói đại bá nhị bá tam bá vị này là huynh đệ của ta lạc phàm Các ngươi năng khả đại với hắn có bá ta đi ó h a nhà chúng trước tại t sân Diệp đại bận á vội đứng bịu những chuyện khác liên để huynh đệ của ta cùng các ngươi nói chuyện p h i ớ m đi diệp văn hiên nói một câu quay người đi ra xem ảnh một t h ư nhiên cũng không có ở chỗ này mà là đi phòng trang điểm cùng lương điền nói chuyện tiếm tiểu phàm tên của ngươi ngược lại là có chút q u e n thay giống như là ở đâu nghe nói qua đồng dạng diệp nhị bá mở miệng nhị thúc ngươi muốn nói lạc phàm ca cùng lạc thần trùng tên a cái kia chừng hai mươi tuổi nữ h à i mở miệng diệp nhị bá ngượng ngùng cười một tiếng đúng đúng đúng bắc cảnh lạc thần không phải cũng gọi lạc phàm sao thật là trùng hợp lạc phàm chuyển hướng chủ đề ba vị bà bá các ngươi diệp ra liền đến mấy người các ngươi sao tuy nói a di đã tái giá có thể diệp tử dù sao cũng là các ngươi người diệp ra a nhiều đến mấy cái thân thích há không lộ ra náo nhiệt nghe được cái này trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ lúng túng chi ý dù sao kết hôn loại sự tình này tiền trận cũng không trọng yếu đều hy vọng có thể nâng cái nhân tràng diệp tam bà nói ngươi có chỗ không biết nhà chúng ta tình huống có chút đặc thù kỳ thật lao tứ cũng không phải là chúng ta người diệp ra mà là chúng ta diệp ra con ngôi lúc trước hắn còn sống thời điểm còn cùng trong nhà thân thích có chút qua lại kết quả sau khi qua đời rất nhiều thân thích đều không liên hệ nguyên lai、like、là dạng này đối với diệp văn hiên phụ thân diệp đ à o lạc phàm ấn tượng vẫn là rất sâu sắc kia là một cái rất có năng lực cùng dự kiến trước người hắn ấn tượng sâu nhất một câu chính là tiểu phàm người tin hay không mười mấy năm phía sau mua sắm không cần đi ra ngoài mười mấy năm trước đó lạc phàm tự nhiên không tin đương nhiên rất nhiều người cũng không tin nhưng bây giờ nhìn tới diệp đ à o thật rất có trước gặp chỉ tiếc tráng niên mất sớm mà lại lạc phàm nghe thư nhiên nói qua nếu như diệp đ à o không có bị bệnh không có tráng niên mất sớm khẳng định không thua bởi thư ra trước mắt sản nghiệp mấy vị ba bá, bá bây giờ tại quê quán nghề nông sao l ạ c phàm đã đáp ứng diệp tử giúp hắn chiêu đãi ba vị ba bá, bá đương nhiên phải hết sức nỗ lực chỉ cần không để bầu không khí tẻ ngắt liền có thể diệp tam bá ừ một tiếng trước đó một mực tại trong nhà nghề nông bất quá văn hiên đã giúp chúng ta tìm công việc cùng năm sau chúng ta liền đi hắn công ty đi làm mặc dù chúng ta không có cái gì bản lĩnh nhưng nhìn đại môn cái gì vẫn là có thể l ạ c phàm nói đúng diệp tử hiện tại cũng coi như có chút thành tích hoàn toàn có thể thay đổi các ngươi người một nhà sinh sống dù sao so chồng trọn mạnh là được diệp đại bá cảm thán một tiếng văn hiên đứa nhỏ này cùng cha hắn đồng dạng thiện lương mặc dù chúng ta không có bất kỳ cái gì quan hệ máu mủ nhưng hai năm này vẫn luôn tại tận hết sức lực giúp chúng ta nếu như không phải hắn mấy hải t ử kia đi học cũng khó khăn chúng ta diệp ra thật thiếu hắn rất nhiều lạc phàm xem thường lắc đầu làm người không phải có ơn tất báo sao mặc dù các ngươi không có bất kỳ cái gì quan hệ máu mủ nhưng nếu như các ngươi diệp ra không có thu lưu diệp đào b à bá nào có diệp t ử hôm nay đi đi không trò chuyện cái đề tài này ba vị này tiểu đệ cùng tiểu mội hiện tại việc học thế nào lạc pham chuyển hướng chủ đề hắn cũng cảm nhận được người trưởng thành quan tâm người trẻ tuổi việc học vấn đề cảm giác loại cảm giác này rất điệu do không nghe được cái đề tài này diệp đại bá cười trên mặt không có đối phồn hoa đô thị sợ hãi chỉ có vui mừng cùng kiêu ngạo cái này bốn cái tiểu g i a hỏa thành tích cũng không tệ đều tại trường chuyên cấp ba đọc sách sang năm liền muốn tham gia thi đại học nếu như phát huy bình thường thi đậu trọng điểm đại học hoàn toàn không là vấn đề ta mới không muốn thi đại học ta muốn thi đạo viện cái kia gọi là diệp t r ă n nữ hải mở miệng đúng chúng ta đều đã thương lượng xong đều ghi danh đạo viện ba người khác n h a u nhao lên tiếng diệp nhị bá sầm mặt lại hồn áo đạo viện k i ê n là dễ dàng như vậy liền có thể thi đậu ta biết các ngươi người trẻ tuổi có cái nhìn của mình có thể trong mắt của ta thành thành thật thật dựa vào một cái đáng tin cậy đại học so cái gì đều trọng yếu nếu như các ngươi thực tế nghĩ xử lý cùng tu luyện có liên quan sự tình hoàn toàn có thể ghi danh tu chân giả hiệp hội nghe nói năm nay đã có người thông qua thi đại học văn t h í phương thức trở thành tu chân giả hiệp hội đệ tử diệp chăn miết miệng tu chân giả hiệp hội tính là gì thượng bất chính hạ tất loạn ngay cả quốc gia đều không có tán thành bọn hắn tốt ta chúng ta coi như ghi danh phổ thông đại học cũng sẽ không ghi danh tu chân giả hiệp hội diệp nhị bá trùng điệp hư lạnh một tiếng vậy các ngươi liền ghi danh phổ thông đại học đi lời này vừa nói ra bốn người lập tức không lên tiếng nhìn ra được diệp nhị bá trong nhà quyền lên tiếng vẫn là rất nặng lạc p h n g nói nhị bá điểm này chúng ta hai người cách nhìn liền có chút không giống tựa như ngài nói người trẻ tuổi cùng các ngươi lao bối người cách nhìn tồn tại rất lớn sai sót mà lúc này thay mặt là thuộc về thiên hạ của người trẻ tuổi có thể thi đậu đạo viện thật là một cái rất tốt được ra diệp nhị b á mặt mũi tràn đầy bất đắc di t h ở d à i m ẫ u chốt là đạo viện chúng tuyển phân rất cao à mà lại hàng năm chỉ tuyển nhận năm mươi người ở trên ngàn vạn thí sinh chúng chiêu thu năm mươi người sao có thể nói đi vào liền đi vào ta có tốt như vậy mệnh sao c h ư ơ n một trăm hai mươi tám c h ư a gặp người các ngươi huynh m g ộ i bốn người thành tích thế nào lạc p h a m nhìn về phía cầm đầu diệp t r ă n nàng mặc dù là nữ hải nhưng là có thể nhìn ra nàng là cái gia đình này bên trong thế hệ trẻ tuổi chung nhất có quyền nói chuyện diệp chăn có chút lung túng nói lạc phàm ca chúng ta có chút lệch h o a v diệp, là người, người tư diệp đại bà nói h t từ tiểu bốn người bọn họ liền thích hướng lao tứ trong nhà chạy ngươi cũng biết lao tứ người kia liền thích hải tử lúc ấy chính đúng lúc gặp linh khí vừa mới khôi phục lao tứ liền cho bọn hắn giảng giải rất nhiều cổ văn hóa đã phương diện tu luyện sự tỉnh diệp đào ba ba thật là một cái rất có trước gặp người kỳ thật lạc phàm đã đoán được bốn người bọn họ lệnh khoa nghiêm trọng căn nguyên chỉ bất quá cần chứng thực một chút lạc phàm do dự một chút nhị bá như vậy đi ngươi trước đừng ước thúc bốn người bọn họ để bọn hắn tùy ý ghi danh mình thích nguyện vọng nếu như có thể thi đậu tự nhiên là vô cùng tốt t h i không đậu lại nghĩ những biện pháp khác cũng không m u ợ n ta cùng diệp tử không phải thân huynh đệ hơn hẳn thân huynh đệ đã đều là người một nhà ta nhất định sẽ giúp các nàng diệp tam b á một mặt khiếp sợ nhìn xem lạc phàm chẳng lẽ ngươi biết đạo việc người chớ nhìn bọn họ đều là nông thôn nhân nhưng là nhãn lực kình vẫn phải có lạc phàm khí vũ hiên ngang vừa nhìn liền biết tuyệt không phải người bình thường đây nhất định là có đại bối cảnh chỉ bất quá đạo viện đây chính là viêm quốc cực kỳ thần bí tồn tại chân chính một đạo long môn dù là dùng văn thí phương thức thi được đi cũng có thể vinh quang cửa nhà làm sao có thể diệp nhị bà nói đạo viện đây chính là ta viêm quốc nước viện muốn thông qua những biện pháp khác tiến vào căn bản liền không khả năng ngươi cũng không cần cho bọn hắn nói tốt là người phải có tự mình hiểu lấy chuyện không có năm chắc tuyệt đối không thể làm t h a nữ nữ sát thần nàng là bắc cảnh nữ sát thần lưu ly sau khi đi một cái tên là diệp phi người trẻ tuổi kinh hô một tiếng như là giống như gặp ủy xem ảnh một thật là nàng sao một vị phụ nữ trung niên mặt mũi tràn đầy rung động nàng nhìn thấy lưu ly li sau cảm giác nhìn quen mắt nhưng không nghĩ bây giờ nghe được lời của con lập tức liền kinh ngạc đến ngây người là nàng là nàng chính là nàng điện thoại di động ta màn hình c h ở chính là nữ sát thần nàng là trong lòng ta nữ thần à. diệp chăn ngơ ngác nói ra nói cách khác là phàm ca cùng bắc cảnh thần vương cũng không phải là chủng tên đơn giản như vậy hán chính là bắc cảnh c h i chủ lạc thần nghe được cái này diệp nhị ba sắc mặt tái nhợt ta vừa rồi loại kia n g khí cùng lạc thần nói chuyện hắn có thể hay không trách ta a Ta vừa mới tiếp vào tình vừa vào mới báo, có lạc n t tại phàm ô vân đạm phong khinh nói một câu hai mươi vạn dị tộc cố nhiên khổng lồ nhưng lạc phàm cũng không lo lắng dù là ba huyết bảo thật không địch lại có thể chí ít có thể ngăn cản bọn hắn mấy ngày mà hắn đã đáp ứng diệp văn hiên có mặt hôn lễ của hắn tự nhiên sẽ không ngớt lời đương nhiên trọng yếu nhất chính là hắn hy vọng trải qua trận này h ả o h ả o lịch luyện một chút đám kêu huynh đệ vâng lưu ly đáp ứng sau đó phát ra ngoài một đầu tin nhắn ghi nhớ về sau đừng có lại trước công chúng dưới t ì m ta l ạ c phàm để lại một câu nói quay người trở lại đại sảnh bên trong đến rồi đến rồi hắn đến rồi nơi hẻo lánh bên trong diệp chăn phát hiện đi mà quay lại lạp phàm thấp giọng nói một câu trong mắt lại tràn đầy sùng bái bởi vì đây là trong mắt của nàng nam thần lại không nghĩ rằng sẽ tại loại trường hợp này gặp nhau nhìn thấy lạc phàm xuất hiện tất cả mọi người đứng dậy nên đón diệp nhị bá càng là mặt mũi tràn đầy khẩn trương lạc thần ta ba nhị bá các ngươi vẫn là gọi ta danh tự đi. người một nhà không có chú ý nhiều như vậy lạc phàm cười lắc đầu nói thật hắn vẫn là thích dùng người bình thường thân phận cùng ngoại nhân ở chung như thế sẽ nhẹ nhõm rất nhiều tốt, tốt tốt diệp nhị bá liên tục đáp ứng lạc ba phàm mấy người bọn hắn thật có thể tiến vào đạo viện sao diệp đại bá nhịn không được hỏi lạc phàm nói coi như không kiểm tra cũng có thể đi vào nhưng là ta hy vọng bọn họ có thể thông qua cố gắng của mình bị đạo viện trúng tuyển đương nhiên tại trúng tuyển vấn đề bên trên ta sẽ cho đạo viện người phụ trách t r à o hỏi nếu như phân số đạt tới lời nói ưu tiên trúng tuyển lạc phàm ca ngươi yên tâm chúng ta bốn người khẳng định sẽ cố gắng thi đậu đạo viện tuyệt đối không thông qua cái khác quan hệ tiến vào bên trong diệp chăn mặt mũi tràn đầy kích động đứng dậy nắm chặt s o n g quyền ánh mắt m ư ơ i phần kiên định nàng phải tại chính mình nam thần trước mặt chứng minh năng lực của mình từ đó để hắn đối với mình lau mắt mà nhìn tỷ tỷ nói đúng nếu như thông qua lạc phàm ca ca quan hệ tiến vào đạo viện vậy sẽ chỉ cho người mất mặt chúng ta tuyệt đối không thể làm cho ngài mất mặt sự tình d i ệ p phi cũng đứng dậy lạc phàm cười khoác khoắt tay để bọn hắn tọa hạ nếu như các ngươi bốn người thật có thể thông qua cố gắng của mình thi đậu đạo viện ta có thể đáp ứng mỗi người các ngươi một cái điều kiện xem như đối các ngươi ban thưởng nghe được cái này bốn người kích động suýt nữa kêu thành tiếng diệm chăn càng là nhìn về phía ba cái huynh đệ đi, đi hành lang ôn tập công khóa sang năm nếu ai thi không đậu đạo viện ta tuyệt đối khinh s u ấ t tha thứ không được các ngươi sau đó ba bốn người cầm điện thoại đi hành lang ôn tập công khóa đại bá cùng ta nói một chút diệp đ ả o bá bá sự tình thôi bốn người sau khi đi lạc phàm n h ị n không được hỏi diệp đại bá nghĩ nghĩ hắn là một cái rất có trước gặp người ngay hẳn phải biết ta ý tứ ta muốn biết không chỉ là những thứ này nếu như diệp đ ả o chỉ là dự đoán ra mười mấy năm sau mua sắm không cần đi ra ngoài cái k i a có thể nhìn ra hắn là một cái có trước gặp người thế nhưng là hắn có thể cho diệp chăn bốn người quán thâu cổ văn hóa điểm này liền tuyệt không phải có trước gặp đơn giản như vậy hắn phảng phất dự đoán được tương lai đại thế điểm này đừng nói người bình thường liền ngay cả tu chân giả lại có bao nhiêu người có thể đủ dự đoán được l ạ c phàm chúng ta ra mấy cái cũng không phải ngoại nhân có chuyện nói cho người cũng không sao nhưng là ngươi không thể nói cho văn hiên diệp tam bá bỗng nhiên mở miệng biểu lộ mười phần ngưng trọng chương một trăm hai mươi chín ngươi đây tính toán là cái gì đồ vật diệp tam bá biểu lộ ngưng trọng kỳ thật lao tứ không phải người bình thường mà là đến từ kinh đô họ gốc họ thạch họ thạch nếu như ta không có nhớ lầm kinh đô hẳn là chỉ có một nhà họ thạch gia lạc phàm đối thế tục sự t ì n hiểu h rõ không phải rất sâu nhưng cũng biết kinh đô thạch gia thạch gia chính là mười ba thần tộc một trong vô thượng cự đầu có được kinh khủng nội tình cùng năng lượng luận lực ảnh hưởng không thua bốn vị thần vương dù sao bốn vị thần vương không liên quan t ụ c sự diệp tam bà nói đúng vậy lao tư chính là kinh đô người của thạch gia năm đó phụ thân ta nhặt được hắn lúc hắn mới tám tuổi mà lại bản thân bị trọng thương mới đầu chúng ta cũng không nghĩ tới lai lịch của hắn sẽ như thế kinh người thẳng đến lao tư trước khi lâm trung mới nói cho chúng ta biết trần tướng kỳ thật hắn cũng không phải là bị bệnh mà chết mà là bởi vì tám tuổi lúc bị nội thương dẫn đến căn bản không có thuốc nào cứu được mà năm đó những năm tháng ấy kỳ thực là bởi vì thần vị chi tranh lao tứ bản danh thạch thiên hổ chính là thạch gia tộc t r ư ở n g thạch khiếu thiên con nhỏ nhất mặc dù như thế nhưng là thạch khiếu thiên lại sùng ái nhất hắn bởi vì lao tứ chính là một cái người rất thông minh hắn thậm chí dự đoán được linh khí khôi phục thời gian chính là kinh đô mười ba thần tộc công nhận yêu nghiệt năm đó thạch k i ế u thiên lao ra từ đại nạn sắp tới cho nên thạch gia phái thêm muốn tranh thủ thần vị mà một khi có thể được đến g i ả bốn duy trì tất nhiên sẽ thu hoạch được thần vị chỉ bất quá lao tứ không thích lục đục với nhau sinh hoạt cự tuyệt thạch g i a phái thêm cảnh ô liu mà một cử động kia cũng chọc giận một ít người bọn hắn cho rằng lao tứ cũng muốn tham dự thần vị chi tranh liền phái người ám sát hắn đúng vậy mặc dù lao tứ năm đó chỉ có tám tuổi nhưng nếu như hắn nói muốn tham dự thần vị chi tranh như vậy thần vị khẳng định là hắn bởi vì hắn có tiên tri bản lĩnh dù là thạch g i a người bên trong không cho phép hắn leo lên thần vị nhưng mặt khác thập nhị gia tộc xác định vững chắc sẽ bảo đảm hắn làm lao tư cự tuyệt người thạch g i a mời thời điểm hắn liền dự liệu được bị đuổi giết hạ tràng cho nên thật sớm chạy ra thạch g i a có thể hắn chỉ là một cái bắt tuổi hải tử làm sao có thể ngăn cản thạch g i a cao thủ truy sát cuối cùng hắn bị người thạch g i a đ u ổ i kịp một trưởng đánh vào dưới thác nước sau đó hắn nước chạy b è o trôi không biết phiêu bao nhiêu thời gian cuối cùng bị gia phụ tại bờ sông nhật được đồng thời nuôi dưỡng thành người kỳ thật chúng ta cũng không biết việc này là lao tư trước khi lâm trung nói cho chúng ta biết hắn nói người thạch ra khẳng định sẽ tìm tới cửa nếu thật là dạng này liền để văn hiên rời đi v i ế n quốc tìm địa phương nhỏ mai danh nhận tích bởi vì một khi bị người thạch gia tìm tới tất nhiên sẽ giết hắn lạc pham khẽ gật đầu kỳ thật hắn đoán được diệp đào không phải người bình thường thật không nghĩ đến vậy mà đến từ thần tộc hơn nữa còn cùng thạch gia có dạng này một đoạn t h n đoán cũng thế xem ảnh một nếu như không có cảm giác tiên tri năng lực hắn như thế nào lại cho t ầ n chăn bốn người quán thâu cổ văn hóa thế nhân đều muốn tu thật đều muốn mạnh lên lại không biết nghiên cứu cổ văn minh đường ra xa so với tu chân phải có tiền đồ hơn nhiều đây là nhìn trộm thiên đạo cực kỳ trực tiếp biện pháp ta nhớ được lao tứ trước khi lâm t r u n g giống như nói qua ngươi diệp đại bá thình lình nói một câu lạc phàm khe n h ư mày nói qua ta diệp đại bá biểu lộ ngưng trọng gật gật đầu thật sự là hắn nói qua ngươi nhưng là hắn cũng không biết ngươi có thể hay không xuất hiện còn nói nếu như ngươi thật xuất hiện hắn hy vọng ngươi có thể thay hắn bảo vệ tốt văn hiên diệp nhị bá cũng nói đúng đúng đúng lao tứ hoàn toàn chính xác nói qua lời này lúc ấy chúng ta còn có chút một mực không biết hắn vì cái gì nói như vậy hiện tại xem ra hắn tính ra tương lai ngươi thành、kiểu. dù sao có thể cùng thần tộc chống lại tồn tại cũng không nhiều mà ngươi hoàn toàn có tư cách bảo vệ tốt văn hiên lời nói này câu lên lạc phàm trong đầu một đoạn phụ bụi mơ hồ hồi ức nếu như hắn không có nhớ lầm bốn tuổi sinh nhật thời điểm hắn phát qua một lần suất cao đốt ý thức đều mơ hồ lão mụ cô lập bất lực ôm hắn đi diệp văn hiên trong nhà dù sao diệp đào lúc ấy tại khu nhà cũ cũng coi là có chút danh tiếng một chút đau đầu phát sốt chứng bệnh đều có thể trị liệu chỉ bất quá lúc ấy nhìn thấy hắn về sau diệp đào cũng thúc thủ vô sách cuối cùng hắn lấy ra một viên cùng loại với ấu mai trái cây viên k i a trái cây so như ấu mai nhưng lại so quả táo còn lớn hơn mà lại là giữa mùa đông chớ nói lúc ấy dù là hiện tại lạc phàm cũng chưa từng gặp qua viên thứ hai tại uống vào cái kia trái cây sau hắn sốt cao ly kỳ liền lui phía sau không còn xuất hiện đau đầu như góc kỳ thật trước lúc này lạc phàm vẫn luôn không biết viên k i a trái cây là cái gì hiện tại hắn biết viên k i a trái cây tuyệt không phải phàm vật nhớ ngày đó hắn bị lưu ngũ đánh gậy tư chi buộc chặt tại trên tảng đá chìm vào sông hộ thành kỳ thật đã chết rồi nhưng khánh vân lao đạo lại cứu hắn dựa theo hắn lại nói người cái tên này thiên phú dị bẩm có được đại cơ duyên mệnh không có đến tuyệt lộ lạc phàm vẫn cho rằng chính mình vận khí tốt nhưng bây giờ hắn biết sự tình cũng không phải là chính mình tưởng tượng t r u n g đơn giản như vậy dù là chính mình vận khí tốt có thể cái gọi là hảo vận chẳng qua là năm đó kia một trái diệp đào viên kia trái cây mới đầu có phải là vì diệp văn hiên chuẩn bị nhưng là hắn lại cho mình đây là một phần thiên đại ân tình nếu không phải như thế hắn như thế nào lại có thành tựu ngày hôm nay diệp đào tuyệt không tính ra hắn thành tựu ngày hôm nay bởi vì hắn biết thành tựu của mình khẳng định là không thể hà l ư ợ g không chút khách khí mà nói chính mình lấy ra diệp văn hiên tương lai a nghĩ đến cái này lạc phàm tâm tình có chút phức tạp hắn không nguyện ý thiếu người ân tình nhưng bây giờ nhìn tới đối với diệp đào ân tình hắn cả một đời cũng còn không rõ ba vị b a ba yên tâm chỉ cần ta lạc phàm còn sống ta tuyệt đối sẽ không để người tổn thương đến văn hiên lạc phàm nhẹ nói một câu diệp tam bà nói lạc phàm những sự tình này ngươi cũng không cần nói cho văn hiên dù sao chết bệnh cùng bị người giết chết đây là hai loại hoàn toàn khác biệt hạ tràng ta lo lắng văn hiên sau khi biết chân tướng sẽ sụp đổ ân ta biết nên làm như thế nào d i ệ p văn hiên là một cái yên vui phái tính cách l ạ c phàm không muốn để hắn biết được chân tướng cùng một thân phận khác đây đối với hắn đến nói tuyệt đối không phải tin tức tốt gì đương nhiên nếu có một ngày hắn biết chân tướng hắn cũng sẽ hầu ở bên cạnh hắn cùng một chỗ gánh chịu mà tại lúc này một đạo thanh âm âm dương k h á i khí bỗng nhiên văng lên à trách không được trong không khí tràn ngập một cỗ mùi thối tình cảm nơi này có một đám nhà quê a dù là mặc vào hầu phục cũng khó có thể che giấu các ngươi thực chất bên trong để lộ ra đến mùi thối sớm biết nơi này có một đám nhà quê chúng ta như thế nào lại tới đây thật sự là mất hứng nói chuyện chính là một cái hai m lăm hai sáu tuổi nam tử hắn người mặc một thân đắt đỏ a m ạ n nhi thời thượng áo khoác trên cổ tay mang theo n h ấ t khối nước bích quỷ nhìn qua cho người ta một loại không phú thì quý cảm giác thế nhưng là m ở miệng nói bẩn lại buộc lộ ra hắn thấp kém p h ầ n hạnh nhìn thấy nam tử trẻ tuổi hùng hồ dọn người người diệp ra trên mặt đều lộ ra phẫn nộ biểu lộ nhưng là nhưng không có người dám chống đối đối phương ngươi đây tính toán là cái gì đồ vật lạc phàm không biết lai lịch của đối phương cũng không muốn biết bởi vì hắn chỉ biết có ít người có chút sự t ì n h không thể nung chiều chương một trăm ba mươi trở lấy xui xẻo ngươi đây tính toán là cái gì đồ vật lạc phàm nữ g khí bình thản l ờ i í t mà ý nhiều thản đối thanh niên nam tử người diệp ra mềm lòng nhân hậu hắn như thế nào lại trơ mắt nhìn xem bọn hắn bị người nhục nhã người trẻ tuổi ngươi muốn tìm sự tình đúng không nam tử quát lạnh một tiếng tin hay không ta vài phút dậy ngươi như thế nào làm người d á m m a n g ta tính là thứ gì người đây tính toán là cái gì đồ vật người này tên là trần tùng kỳ thật cùng diệp văn hiên không có bất cứ quan hệ nào nhưng là diệp văn hiên mẫu thân lại tái giá cho trần tùng phụ thân hai người cũng coi như được là huynh đệ chỉ bất quá hai người cũng không có cái gì văng lai nhưng hôm nay là diệp văn hiên kết hôn thời gian người trần gia vẫn là hệ số trình diện chỉ bất quá bọn hắn không nghĩ tới người diệp gia cũng tại trần tùng hôm nay là ta kết hôn ngày vui ta hy vọng ngươi thành thật bản phận một chút hướng ta ba vị ba bá cùng huynh đệ của ta xin lỗi diệp văn hiên trầm mặt ở một bên đi tới trần tùng cười lạnh một tiếng ha ha nếu như ta không xin lỗi đâu một đám nhà quê mà thôi dựa vào cái gì để ta hướng bọn họ nói xin lỗi bọn hắn xứng s a o thảo diệp văn hiên lập tức liền giận tay d ơ lên liền muốn rút đối phương bạn t h a i mạnh hắn có thể cho phép người khác vũ nhục hắn nhưng tuyệt đối không thể vũ nhục thân nhân của hắn cùng huynh đệ hôm nay là ngươi ngày đại hỷ cũng đừng động thủ đánh người điểm xấu lạc phàm kịp thời bắt lấy cổ tay của đối phương trần tùng tiếu dung càng thắng rồi hơn hắn biết mình đã trên khí thế chấn nhiếp đối phương có thể không chờ hắn kịp phản ứng một đạo thanh tùy cái tát âm thanh bỗng nhiên chuyển đến trực tiếp rút hắn xứng sở tại xem ảnh một đầu ông ông tắc hưởng đánh người loại sự tình này vẫn là ta tới đi dù sao ta cũng chỉ biết cái này chút lạc phang mặt mỉm cười người có gan h ã y đ ợ i đấy ta cam đoan sẽ để cho các ngươi chết rất thảm trần tùng hung dữ để lại một câu nói tức h ồ n hển hướng về một bên đi tới trần tùng sau khi đi lạc phang hỏi hôn lễ chuẩn bị thế nào rồi không sai biệt lắm cũng chính là cái quá trình mà thôi diệp văn hiên cười nói một câu lương điển tình huống có chút đặc thù phụ mẫu đ ề u mất cũng tỉnh lược đón dâu khâu hôm nay có mặt nàng hôn lễ cũng chỉ có mấy cái đồng học mà thôi dù là tăng thêm diệp văn hiên bên này thân thích cùng bằng hưu cộng lại cũng bất quá mấy chục nhân khẩu mà thôi rất nhanh hôn lễ liền chính thức cử hành lạc p h à g cùng thư n h i ê n thân là phụ rể cùng phụ dâu đương nhiên phải đi theo tại hai vị tân h nhân sau lưng hôn lễ phần lớn đều là liên miên bất tận trao đổi c h i ế nhẫn tuyên thệ tiến hành đến nơi này cũng coi như không sai biệt lắm kết thúc phía sau chính là thân nhân đưa lên kết hôn trúc phúc â u diệp văn hiên mẫu thân gọi là vương cầm hân đừng nhìn đã nhanh năm mươi tuổi nhưng bảo dưỡng lại rất tốt nhìn qua cùng ba mươi lăm ba mươi sáu tuổi nữ nhân đồng dạng vương cầm hân nói đơn giản vài câu tân hôn c h ú c phúc liền đã khóc không thành tiếng dù sao nhi t ử hai năm này thụ rất nhiều khổ bây giờ có thể tìm tới một cái nữ nhân yêu mến nặng cái này làm mẫu thân vẫn là rất kích động ta cũng tới nói vài lời đi vương cầm hân đương nhiệm trợ phu cũng chính là trần tùng phụ thân trần bằng cử cầm qua mỹ thợ phồn ngay trước vạn chúng nhìn trừng trừng nói thẳng văn hiên hôm nay mặc dù là người kết hôn ngày vui nhưng ta có mấy câu không nhả ra không thoải mái nghe được cái này tất cả mọi người biết trần bằng muốn kiếm chuyện ta biết ngươi bây giờ có chút năng lực nhưng cũng không cần thiết làm một chút bệnh hình thức nhất là đem tiền tiêu vào không nên hoa địa phương kết hôn nha đều nghĩ có chút phô trương điểm này tình có thể hiểu nhưng là thuê nhiều như vậy xe sang trọng thật sự có cần thiết này sao kiếm tiền chân rất dễ dàng sao ta thật không hiểu nổi ngươi vì sao muốn đem các ngươi ra đám tiêng nghèo thân thích mời đến làm cái gì thân phận của bọn hắn phối tới chỗ như thế sao còn có ngươi đã kết hai lần cưới về sau thiếu cùng trên xã hội không đứng đắn người ở cùng một chỗ đánh mặt đây là tại đánh diệp văn hiên mặt cũng là đang đánh diệp ra tất cả mọi người mặt đương nhiên cũng là đang đánh lạc phà mặt vương cầm hân không ngừng hướng về trần bằng cử nháy mắt hy vọng hắn có thể nói ít vài câu nhưng đối phương lại giả vờ làm làm như không thấy dáng vẻ ngược lại là diệp văn hiên biểu hiện rất bình tĩnh trần thúc thúc liên quan tới trước ngươi mấy vấn đề ta từng cái hồi phục cho ngươi nhất ta làm bệnh hình thức ta vui lòng kia là ta tiền kiếm được ta yêu xài như thế nào liền xài như thế nào điểm này nếu g không cần lo chuyện bao đồng, đúng, ta chính là đang ngươi đồng. đừng nghèo nhưng không người lượng, đúng, ta chính là đang ngươi không cùng người gì à là vào nào là là mà là mà này, i nói nhi Hai, mời tới, mời tới phải nói mời tới, điểm khó, khách khó k chuyện chính chuyện thân nhân thân hắn phân chính chịu. hạ cần sen quản bọn trần cây cỡ của có các lo bao bao So xuất quý Ba, ta ta ta ta. ta ra ta ta một ít rất mù như ngươi thật muốn để ta đoạn tuyệt cùng không đứng đắn người tới chơi như vậy về sau chúng ta cũng không cần liên hệ cùng lui tới đúng trong lòng ta các ngươi chính là một đám không đứng đắn người mỗi người đều có chính mình giới hạn thấp nhất chân chính để mắt hắn diệp văn hiên người cũng không nhiều cho nên hắn không cho phép có người ở ngay trước mặt chính mình vũ nhục bọn hắn dù làm âu thân tái giá cho hắn cũng không thể tiếp nhận đối phương vũ nhục t ố t phi thường tốt ngươi thật là rất có tiền đồ a trần bằng cử sắc mặt tái xanh căn bản liền không nghĩ tới diệp văn hiên sẽ nói ra loại những lời này đây quả thật là đang đánh mặt của hắn tại trà đạp hắn tôn nghiêm nói xong sao nói xong ngươi có thể rời đi ta không hy vọng nhìn thấy ngươi ở đây dạng này sẽ ảnh hưởng tâm tình của ta diệp văn hiên trực tiếp làm cái mời thủ thế hắn cũng không có cố kỵ mẫu thân cảm thụ bởi vì bản thân hắn đối với mẫu thân t á i giá liền có rất lớn thành kiến dù sao nàng cùng phụ thân tình cảm rất sâu có thể phụ thân qua đời vẫn chưa tới một năm nàng liền lựa chọn gà cho người khác chuyện này đối với hắn đến nói là một cái khảm qua không được trần tung giận diệp văn hiên ngươi đừng cao h ứ n g quá sớm ngươi không phải liền làm mở cái trang trí công ty tiếp một cái hạng mục lớn sao có cái gì đại không được ngươi cũng đã biết cẩm tú hoa phủ là ai sản nghiệp diệp văn hiên cười lạnh một tiếng cẩm tú hoa phủ là nhà ngươi sản nghiệp sao vậy l i ề n cảm giác rất lợi hại trần t u n g nắm chặt s o n g quyền cẩm tú hoa phủ mặc dù không phải nhà ta sản nghiệp nhưng là cha ta hiện tại đã trở thành thiên đường điệu cao quản mà cẩm tú hoa phủ thì thuộc về thiên đường điệu tất cả chỉ cần hắn một câu ngươi vài phút liền bị đánh về trước đó chật vật không chịu nổi dáng vẻ nghe được cái này hiện trường tân khách đều lộ ra biểu tình khiếp sợ dù sao thiên đường điệu thế nhưng là trước đó đồng minh t h ư ơ n g hội mặc dù đã đổi tên nhưng ở duyện châu lại là một cái siêu cấp tập đoàn ai cũng không nghĩ tới chân bằng cử vậy mà là thiên đường điệu cao quản nếu quả thật chính là dạng này diệp văn hiên tình cảnh vậy liền phi thường không t ố ta t chân bằng cử trên mặt lộ ra một tia nụ cười khó hiểu hắn điểm đ i ề u thuốc diệp văn hiên chỉ cần ngươi hôm nay ở trước mặt ta dập đầu ba cái ta liền tha thứ trước ngươi đối ta bất kính nếu không vậy ngươi liền đợi đến xui xẻo nói đến đây trong mắt l ó e lên một vòng hạt quang c h â một trăm ba mươi mốt ngươi nói xin lỗi thái độ không thành khẩn t r â n bằng cử không có chút nào cho diệp văn hiên lưu mảy may thể diện dù sao diệp văn hiên trước đó đã thật sâu gây nên hắn tức giận hắn nhất định phải làm cho đối phương trả giá đắt q u ỳ xuống dập đầu đúng không con cân sớm quẳng cái trậu sao diệp văn hiên cười hắn lời này cũng làm cho rất nhiều tân khách phát ra trận trận tiếng cười mỗi cái địa phương đều có mỗi cái địa phương phong tục dập đầu trước đó quảng bùn là duyện c h â u bên này đặc hữu phong tục chỉ bất quá kia là tại người mất hạ tháng trước từ hiếu tử đến quảng bùn rất rõ ràng đây là tại mắng trần bằng cử tốt tốt tốt phi thường tốt ngươi thật rất có loại trần bằng cử khí sắc mặt tái nhận thậm chí liền ngay cả huyết áp đều có chút tiêu thăng vương cầm hân trường diệp văn hiên một chút ngươi nói ít vài câu đi hôm nay là hôn lễ của ta ta là nhân vật chính ta muốn nói cái gì liền nói cái gì diệp văn hiên trên mặt lộ ra gần như điên cuồng t i ể u dung họ trần các ngươi chớ ở trước mặt ta diếu võ dương oai cũng đừng ở trước mặt ta chẳng bước ta liền lên môn con rể cũng làm qua ngươi cho rằng ta sợ hãi mất mặt sao không không không nếu như ngươi muốn cho ta bị trò mèo vậy chúng ta liền cá chết lưới dắt đi ta không quan tâm diệp văn hiên vốn không muốn phức tạp nhưng bây giờ hắn lại không lo được nhiều như vậy được con mẹ nó chứ thành toàn ngươi trần băng cử giận tí mặt trực tiếp trong túi lấy điện thoại di động ra sau đó gọi một cú điện thoại ta cái này gọi điện thoại để người hủy bỏ ngươi cùng cầm tú hoa phủ hợp tác trần băng cử hung dữ nói một câu lao trần văn hiên không hiểu chuyện ngươi cũng đừng chấp nhận với hắn coi như ta cầu ngươi được không vương cầm h â n đau khổ cầu khẩn trần băng cử t h ấ p giọng nói ngậm miệng nếu như ngươi d á m can đảm nhiều lời một chữ lao tử liền cùng ngươi ly hôn có thể người có trí riêng mỗi người đều có chính mình truy cầu xem ảnh một nếu như nàng nửa đời sau có thể trôi qua hạnh phúc coi như mất đi nàng thì thế nào lao cát ta là bằng nâng a cầm tú hoa phủ bên kia hạng mục có phải là từ ngươi đến phụ trách trần bằng cử đánh đi ra điện thoại cuối cùng vẫn là bị người kết nối mà ngữ khí của hắn cũng biến thành khách khí rất nhiều đầu bên kia điện thoại truyền đến một đạo van g r ộ i thanh âm đúng là ta bởi vì trần bằng cử mở chính là miễn đề cho nên tất cả mọi người nghe được nội dung điện thoại trong lòng mỗi người cũng đều dâng lên một loại dự cảm bất tưởng diệp văn hiên vừa mới đánh xuống cơ nghiệp rất có thể sẽ phó mặc a t r â n băng tử nói là như vậy ta nghe nói cẩm tú hoa phụ thợ sửa chữa trình đều nhận thầu cho đông phương trang trí công ty là a không nói gặp ngươi đối với đông phương trang trí công ty l á o bản ta người này là rất không thích hắn người này phẩm hạnh có rất lớn vấn đề ta cảm giác ngươi tốt nhất phải thận trọng cân nhắc muốn hay không hợp tác với hắn dù sao chúng ta đều là vì công ty tốt ngươi cứ nói đi cắt trung trí lao trần ngươi chi tiết nói cho ta ngươi cùng diệp tổng có phải là xảy ra chuyện gì nghỉ lễ nếu có ta hy vọng ngươi hướng hắn nói xin lỗi ở trước mặt xin lỗi v o ặ c xảy ra chuyện gì giờ khắc này tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người bao quát trần bằng cử cùng con của hắn trần tùng trên mặt đều là lộ ra biểu tình khiếp sợ lao cát đến cùng là chuyện gì xảy ra trần bằng cử mặt mũi tràn đầy tái nhận thậm chí liền liền nhìn hướng diệp văn hiên ánh mắt cũng phát sinh biến hóa rõ ràng không còn khinh thị như vậy ngược lại tràn ngập thật sâu kiên kỵ các trung trí nói ngươi vừa mới gia nhập công ty có chút sự tình không phải hiểu rất rõ kỳ thật diệp tổng là thiên tổng tự mình chỉ định cầm tú hoa p h ù hợp tác đồng bạn không chỉ là cầm tú hoa p h ù từ nay về sau tất cả bất động sản thợ sửa chữa trình đều là từ hắn đến nhận đ ầ u thiên tổng chân b ă n g cử hít sâu một hơi đây chính là thiên đường điệu cực kỳ thần bí tồn tại liền ngay cả hắn đều không có gặp q u a cái kia nghĩ đến vậy mà là hắn chỉ định diệp văn hiên vì hợp tác đồng bạn những người khác cũng đều kinh ngạc đến ngây người bọn hắn chỉ biết diệp văn hiên gần nhất thành công một nhà trang trí công ty lại không nghĩ rằng hắn lại còn nhận biết thiên đường điệu thiên tổng đây tuyệt đối là chân chính đại nhân vật lao cát ngươi không có gạt ta a họ diệp làm sao có thể cùng thiên tổng sinh ra gặp nhau trần băng cử không nguyện ý tin tưởng việc này c á t trung trí hời hợt nói ra loại sự tình này ta làm sao lại lừa ngươi đừng nói chỉ là thợ sửa chữa trình nếu như diệp tổng muốn thiên đường điều thiên tổng cũng sẽ không chút do dự đáp ứng hắn đi đây là ta duy nhất có thể nói cho ngươi ngươi tự lo liệu lấy đi nói trực tiếp cúp điện thoại tốt tốt tốt giờ khắc này hôn lễ hiện trường hoàn toàn tính mình chỉ có tốt tốt tốt âm thanh vận bởi vì tất cả mọi người bị cắt trung trí cho rung động đến thiên đường điệu a đây chính là một cái loại cực lớn tập đoàn giá trị thị trường mấy trăm tỷ usd cho dù là tại toàn cầu cũng có thể xếp thượng đẳng ai có thể nghĩ tới loại này siêu cấp tập đoàn đối với diệp văn hiên mà nói là dễ như t r ở bàn tay tồn tại t r â n b ă n g cử vô ý thức nuốt nước miếng một cái lúc này mới trong khiếp sợ kịp phản ứng giờ phút này nhìn về phía diệp văn hiên ánh mắt bên trong c h ỉ có thật sâu hãi nhiên vô luận lúc trước hắn cỡ nào xem thường diệp văn hiên nhưng giờ phút này diệp văn hiên trong mắt hắn lại trở thành nhất t ò a không thể vượt qua sân phong mà hắn duy nhất có thể làm chỉ có ngưỡng vọng hòa xin lỗi văn văn hiên thúc thúc sai thúc thúc xin lỗi ngươi trần bằng cử vội vàng nói xin lỗi trong lòng tràn đầy hối hận hắn vốn nghĩ cho diệp văn hiên một bài học cái kia nghĩ đến kết quả là đá vào tấm sắt bên trên đối phương đã cùng thiên tổng quan hệ tốt như vậy hoàn toàn một câu có thể đ ổ i việc hắn a hắn mặc dù là thiên đường điệu tốn giá cao thuê cao quản chỉ khi nào bị đội việc danh dự của hắn coi như toàn xong đến thời điểm toàn bộ duyện châu đem không hắn nơi sống yên ổn diệp văn hiên cười lạnh một tiếng ngươi nói xin lỗi thái độ không thành thần a chân băng cử sắc mặt đột nhiên biến đổi một loại dự cảm bất tường tự nhiên sinh ra diệp văn hiên nói có câu nói nói hay lắm khi ngươi nhìn chăm chú vượt sâu thời điểm vượt sâu cũng tại nhìn chăm chú ngươi kỳ thật cái này cùng trang bức giấm người là một cái đạo lý khi ngươi nghĩ giấm người khác thu hoạch được cảm giác ưu việt thời điểm cũng phải làm tốt bị người giấm chuẩn bị ngươi không phải mới vừa nói chỉ cần ta quỳ xuống dập đầu ba cái liền tha thứ ta sao vậy thì tốt hôm nay ngươi chỉ cần hướng ta ba vị bà bá cùng huynh đệ của ta quỳ xuống xin lỗi ta liền tha thứ ngươi trần bằng cử còn chưa mở miệng trần tùng liền gầm thét một tiếng họ diệp ngươi đừng muốn khinh người quá đáng cha ta làm sao lại hướng bọn này nhà quê quỳ xuống đây là tuyệt đối không có khả năng đánh chết cũng không có khả năng quỳ xuống ngâm miệng trần bằng cử k h ẽ quát một tiếng nơi này không có ngươi nói chuyện phần trần bằng cử giận nếu không phải bởi vì nhi tử bị người đánh nhất bàn tay mà ghi hận trong lòng hắn căn bản sẽ không trước mặt mọi người hướng về diệp văn hiên nổi lên đây hết thể đều là từ hắn mà lên hắn hận không thể quất hắn hai cái bạn t h a i mạnh văn hiên ngươi trần túc h thúc đã xin lỗi n g ư ơ i ngươi liền tha thứ hắn không được sao vương cầm hân mặt mũi tràn đầy cầu khẩn diệp văn hiên khép cười một tiếng ta tốt mẫu thân vừa rồi hắn gọi điện thoại hủy ta tiền trình thời điểm ngươi làm sao không có thay ta nói tốt làm sao hiện tại nhưng lại để ta tha thứ hắn ta có thể tha thứ hắn vũ nhục ta nhưng là ta không tha thứ hắn vũ nhục ta ba vị bà bá cùng huynh đệ của ta mặt mũi của ngài cùng bọn hắn tôn nghiêm căn bản không có khả năng so sánh vương cầm hân sắc mặt tái nhật nàng đột nhiên ý thức được chính mình mất đi yêu nhất nhi t có thể đây hết t h ể đều là chính nàng làm a lại có thể trách được hay bốn chương một trăm ba mươi hai một b ụ n g ý nghĩ xấu cuối cùng chân băng cử vẫn là q u ỷ trên mặt đất hắn bị săn đầu công ty chọn chúng giá cao đào được thiên đường điệu bản thân cái này chính là một lần cá vượt long môn nếu quả thật bị thiên đường điệu đ ổ i việc như vậy hắn đời này liền đều xong cho nên không phải do hắn không q u ỷ mặc dù có chút mất mặt có thể nam nhi dưới đầu gối là vàng nói không phải liền là hắn loại tình huống này sao vừa nghĩ như thế trong lòng của hắn cũng thoải mái rất nhiều các ngươi có thể rời đi diệp văn hiên không lạnh không nhạt nói một câu nghe được cái này trần bằng cử như lâm đại xá vội vàng mang theo nhi tử trần tùng hướng về bên ngoài đi tới vương cầm hân than nhẹ một tiếng vốn muốn nói thứ gì nhưng cuối cùng cũng không nói gì ra sau đó cùng trần gia phụ tử rời đi không có ý tứ để đại gia chê cười k i a cái gì hôm nay đều uống nhiều mấy chén diệp văn hiên cười nhìn về phía thân bằng hào hưu phảng phất vừa rồi cái gì đều không có phát sinh đồng dạng sau đó khai tiệc diệp văn hiên cùng lương điền hai vợ chồng không ngừng xuyên qua trong đám người mời rượu bởi vì chỉ có sáu bàn khác h nhân toàn bộ quy trình dùng cũng liền mấy phút hai ta cũng uống một cái cuối cùng diệp văn hiên ngồi tại lạc phàm bên người h ả o sự thành xong hai đi lạc phàm bưng chén rượu lên trực tiếp uống hết trong chén rượu đế đặt chén rượu xuống về sau lạc phàm nói ta cảm giác nếu như ngươi trong lòng không thoải mái vậy liền nói ra đi dạng này trong lòng sẽ nhẹ nhõm một chút diệp văn hiên cười lắc đầu huynh đắc ngươi thật coi thường ta mặc dù ta người này không có quá lớn tiền đô nhưng là chỗ kinh lịch đạo lý đối nhân sự thế không thể so người thiếu hôm nay việc này với ta mà nói căn bản tính không được cái gì đến lại uống một chén diệp văn hiên nói bưng lên chén thứ hai rượu uống xong sau nhìn về phía lạc phàm k i a cái gì trần tùng hiện tại vừa mới đọc xong nghiên cứu sinh tốt nghiệp lao bà hắn cũng là một vị cao tài sinh nếu không an bài bọn hắn tiến vào thiên đường điệu sau đó thì sao lạc phàm trên mặt lộ ra một vòng ý vị sâu xa độ cong xem ảnh một hắn phát hiện trước tia cái kia một bụng ý nghĩ xấu diệp văn hiên lại trở về diệp văn hiên n i ế t miệng lên hai người bọn họ vừa mới kết hôn chính là như keo như sơn thời điểm ta suy nghĩ để bọn hắn phu thê hai người ra ngoại quốc phân công ty công việc một cái đi châu phi một cái đi châu úc lạc phàm khẽ gật đầu cái này đích sắc là một biện pháp tốt có thể làm cho phu thê quan hệ của hai người ấm lên có câu nói nói thế nào tiểu biệt thắng tân hôn chớ nói chi là loại này cỡ lớn xuyên quốc gia tình yêu tới đi lại đến một chén diệp văn hiên cười cho lạc phàm rót chén rượu lạc phàm trên mặt ý cười hắn biết chân bằng cử hai người đã không may đúng thế tại trần bằng cử quỳ xuống thời điểm diệp văn hiên liền lấy nắm hắn uy hiếp dù là hắn tại thiên đường đ i ể u lẫn vào n h ư u bức dường nào thủy chung là dựa vào k i a m ộ t quỳ được đến cơ duyên đây là hắn suốt đời sỉ nhục lớn nhất là diệp văn hiên cho hắn cơ hội nếu như lúc này cấp cho trần bằng cử một cái đề bạn thuận tiện để con của hắn con dâu đều gia nhập thiên đường đ i ể u bọn hắn hẳn là sẽ cảm động đến rơi nước mắt ta cùng đến thời cơ thích hợp lại đem bọn hắn đ i ể u đến nước ngoài phân công ty ha ha muốn thấy mặt một lần liền khó mặc dù diệp văn hiên cử động lần này có bỏ đá xuống g i ế hiểm nghi có thể chuyện cũ kể thật tốt vô độc bất chợ phu đối đại địch nhân nên dùng bất cứ thủ đoạn nào tiệc cưới kết thúc sau đã đến t r ạ n g vào tối cùng tất cả tân khách đều rời đi về sau lạc phàm mới cùng diệp văn hiên cáo biệt sau đó cùng thư nhiên trở về biệt thự trên đường trở về lạc phàm gọi lưu ly điện thoại bắc cảnh bên kia thế cục như thế nào rồi lưu ly hồi đáp dị tộc rút lui việc này có chút cổ quái lạc phàm cao mày dị tộc tiến công là chuyện thường xảy ra có đôi khi một lần tiến công có thể tiếp tục hơn mười ngày thậm chí một hai tháng thế nhưng là x u ấ tiểu động ế tiếp n công, Bọn hắn đổ chính là cái gì? Lưu Ly cũng nói, ta cũng cảm giác chuyện này tin vinh chỉ tục cái cảm giác có khác giờ. gì? gì ta Bất ta quái mấy mấy Ly đổ đó đã đưa tin mấy vị khác đệ, đ là Lưu lạ. quả vị bọn bắt hắn tận khả năng bắt đến một cái còn sống manh ngối. tiếng, khả thể hỏi tham gia một chút manh mối. Lạc pha thời hệ một tộc, một một tùy ta. gia mừ cái có có Lạc có việc tùy thời liên dị lẽ phan ca bạch dạ thành tình huống bên kia không ổn á hiện tại đã có hơn trăm người bị đầu kia thượng cổ yêu thú giết chết vừa mới về đến nhà t h ư n h i ê n liền mở ra tv trên tv là một đầu quái vật khổng lồ nó chính đại tứ phá hư một cái cỡ nhỏ thành trấn mặc dù quan phủ phái ra rất nhiều người nhưng vẫn không có có thể tổn thương đầu kia thượng cổ yêu thú mảy may lúc này mới vừa mới bắt đầu nếu như ta không có đón o sai đạo viện người chẳng mấy chốc sẽ xuất thủ lạc phàm v ú t vớt đầu bởi vì uống nhiều mấy chén duyên cớ liền ngay cả đầu của hắn cũng có loại cảm giác mê man t h ư n nhiên quan tâm hỏi đạo viện người có thể đánh bại đầu này yêu thú sao lạc phàm than nhẹ một tiếng đạo viện thành lập đến nay bất quá hơn mười năm nội tình còn rất yếu bất quá ngươi yên tâm đi tu chân giả hiệp hội khẳng định sẽ ra tay ngăn cản đây hết thảy chính như lạc phàm nói như vậy đạo viện người cuối cùng vẫn là xuất thủ phái ra hơn mười ngự kiếm phi hành tu sĩ đại chiến hơn ba giờ lại chỉ là tại con yêu thú kia trên thân lưu lại mấy đạo vết kiếm trừ cái đó ra cũng không cái gì thương thế nhưng cũng thật sâu chọc g i ậ n đầu kia thượng cổ yêu thú để nó tăng tốc xuất hiện tại bạch dạ thành thời gian dựa theo trước đó dự tính đầu kia thượng cổ yêu thú sẽ tại số hai sáng sớm đến bạch dạ thành có thể căn cứ thế cục bây giờ đến xem d ạ n g sáng liền có khả năng sẽ tiến vào bạch dạ thành trong lúc nhất thời ngoài trăm dặm bạch dạ thành tiến vào nhất cấp trạng thái chuẩn bị chiến đấu vô số người đều nhìn chằm chằm tv quan sát hiện trường trực tiếp tất cả mọi người tâm hệ bạch dạ thành an uy dù sao kia là một cái có được ngàn vạn nhân khẩu cỡ lớn thành trì một khi thất thủ hậu quả khó mà lường được xem tv bên trên truyền đến hiện trường trực tiếp rất nhiều lao đối người nao h n h a o cảm khái phản phất trở lại mười tám năm trước linh khí khôi phục thời đại chỉ bất quá lúc ấy xuất hiện dị tộc nhiều vô số kể xa so với hiện tại còn khốc liệt hơn thế cục m ư ờ i phần khẩn trương quan phủ cách đối phó cũng m ư ờ i phần ít dù sao đây chính là dính đến thượng cổ yêu thú dùng người bình thường thực lực căn bản liền khó mà chống lại cuối cùng làm đầu kia thượng cổ yêu thú binh lâm bạch dạ dưới thành thời điểm một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn g i ỏ i xuất hiện h ắ n người mặc một thân trường bảo màu đen mày d â m mắt to lưng hùm vai gấu chân đạp một nắm thanh công kiếm giống như chúa tể thương sinh quân vương toàn thân tản mát ra một cỗ cường đại khí thế trong lúc người xuất hiện tại trong màn hình tivi thời điểm vô số người đều cảm giác nhiệt huyết sôi trào đàng nguyên thu chân giả hiệp hội tân nhiệm hội trưởng trước đó chính là tây lương thần vương tướng tài đắc lực thực lực dị thường cao minh bây giờ đàng nguyên hiện thân bạch giả thành nhất định có thể giải quyết đầu kia thượng cổ yêu thú đàng nguyên chân đạp phi kiếm lơ lửng giữa không trùng chỉ nghe hắn quát trói thai một tiếng lớn mật nhân g xúc cũng dám nguy hại nhân gian hôm nay ta đàng nguyên liền muốn đưa ngươi chém giết bảo hộ bạch dạ thành an nguy dù sao trừ ma vệ đạo chính là tu sĩ chúng ta thuộc bổn phận sự tỉnh lại há có thể tha cho ngươi nguy hại thế gian lời con chưa dứt l i nếu như a i t về sau hắn q y t còn h có những chuyện tương tự phát sinh ta đàng nguyên chắc chắn đứng ra bảo hộ cái này thái bình tình thế có chết mà không tiếc nếu làm trái lời t h ế này thiên lôi đánh xuống chết không yên lành gần như cùng một thời gian vùng biển quốc tế nhất t ò a vô danh hòn đảo đỗng nhiên phát sinh kịch liệt run run nương theo lấy hai thân ảnh ở trong biển bay ra ngoài một đầu dài ước chừng ngắn mét cỡ lớn hai đầu tà mãng nổi lên mặt nước phát ra một đạo đình thai n h ứ c góc gà o t h é t thượng cổ h u n g thú lâm thế chương một trăm ba mươi ba đốt bạo thành đà nguyên n g vừa mới g i ế t đầu kia thượng cổ yêu thú hiện tại đúng là hắn nhân khí nóng này nhất thời điểm ta suy nghĩ hắn chẳng mấy chốc sẽ khóc thiên toa mắt nhìn điện thoại trên mặt nổi lên một tia nụ cười tàn nhẫn chứ cắt thành lòng còn sợ hai mắt nhìn đầu kia hai đầu tà mãng nhịn không được cảm thán một tiếng loại hung thú này thật không phải người bình thường có thể chấn áp được cả thiên toán nói đây là tự nhiên mặc dù yêu thú cùng hung thú chỉ có kém một chữ nhưng là thực lực nhưng lại có cách biệt một trời thượng cổ yêu thú nhiều vô số kể nhưng thượng cổ hung thú lại là mười phần hiếm thấy mỗi một đầu đều có năng lực hủy thiên d i ệ t đ ị a n h ẹ nhàng lòng có thể đánh tan một tòa sân mạch đương thế gian có thể dễ như t r ở bàn tay chấn áp nó cũng chỉ có cái kia ba g i â y nam chứ cắt thành do dự một chút hắn thật chỉ có ba dây sao ân Thiên toàn t h nói, sáu bạch dạ thành đầu kia thượng cổ yêu thú đã bị đàng nguyên chém giết thi thể từ tu chân giả hiệp hội đệ tử mang đi dù sao thứ này đối với người bình thường đến nói chính là vật đại bổ phục d ụ n g phía sau có thể tăng cao tu vi chính là bảo vật hiếm có cùng lúc đó đàng nguyên cũng tiếp nhận ở đây mấy chục gia tin tức truyền thông phỏng vấn dù là đã đến dạng sáng nhưng cũng có vô số người đang quan sát trực tiếp dù sao đây là đàng nguyên lần thứ nhất tiếp nhận tin tức truyền thông phỏng vấn đ a nguyên n g hộ i trưởng trên mạng có người nói đầu này thượng cổ yêu thú xuất hiện quá mức trùng hợp dù sao n g à i hôm nay mới đi lập tức đảm nhiệm lại xuất hiện một đầu thượng cổ yêu thú nguy hại thế gian không biết đối với việc này ngài đáp lại như thế nào có cái phóng viên đưa ra một cái tính nhắm vào vấn đề không sai gần nhất trong vòng hai năm mặc dù có yêu thú nguy hại thế gian sự kiện nhưng xuất hiện đều là một chút tương đối yêu đ ớt yêu thú ngày hôm nay ngài cưỡi ngựa nhậm chức lại xuất hiện một đầu liền nói viện đều không thể đánh bại yêu thú có người đang hoài nghi c o yêu thú kia là ngài cố ý phóng xuất vì chính là muốn mượn cơ hội lập uy từ đó đặt vững ngài tại tu chân giả hiệp hội cùng trong dân chúng hy vọng đ a n g nguyên mặt không đổi sắc đối với người bình thường phán đoán ta là có thể lý giải dù sao hôm nay phát sinh hết thể thật rất khác biệt bình thường nhưng ta vẫn là muốn nói một câu kia t u ầ n tuy là lời nói vô căn cứ ta đàng nguyên căn bản không cần dùng loại này thấp kém mánh khóe để chứng minh năng lực của mình đương nhiên đ ề u nói lâu ngày mới rõ lòng người ta khẳng định sẽ thông qua cố gắng của mình để tu chân giả hiệp hội người cũng làm cho lão bách tính triệt để tin tưởng ta năng lực vẫn là câu nói kia về sau quan phủ không giải quyết được vấn đề tatu chân giả hiệp hội đến quản đang nguyên hót như k h ễ u tại ước vạn người xem trước mặt hương thuận hứa hẹn mà đúng lúc này nguyên bản đang tiến hành hiện trường trực tiếp màn hình lớn đ ỗ n g nhiên hoán đổi hình ảnh xem ảnh một cần truyền bá một đầu khẩn cấp tin tức quan trọng người chủ trì là một vị nữ tử nàng biểu lộ ngưng trọng tại sao lưng nàng trên màn hình thì là hiện ra một đầu giống như, như cự long quái vật khổng lồ nó chiếm cứ tại nhất tòa vô danh ở trên đảo ngựa mặt lên trời thét dài phát ra đinh hai nhức góc tiếng gầm gừ vừa mới tiếp vào địa chấn cục tin tức chuyển đến đông hải cùng vùng biển quốc tế giáp dưới chỗ phát sinh 6.7 cấp địa chấn trải qua cha là đầu này thượng cổ yêu thú tại đáy biển chui ra trước mắt đầu này thượng cổ yêu thú khoảng cách gần biển thành thị gần nhất có ba giờ lộ trình nhất thiết phải mời gần biển cư dân thành phố tạm thời tìm kiếm một cái chỗ an toàn nghe được tin tức này tất cả mọi người đều có loại dự cảm bất tường vì cái gì liên tiếp xuất hiện hai đầu thượng cổ yêu thú đây có phải hay không là tại biểu thị một loại nào đó bất tường sự tình dù sao từ lúc dị tộc bị đuổi đi ra về sau còn cực í、so、theo p ta thấy đạo viện cũng vô pháp đem hắn đánh rết như vậy đi ta đẳng mẫu người tự mình đi một chuyến đông hải nếu như nó dám vào nhập đông hải một bước nhất định phải chém dụng nó hai cái đầu nấu canh đàng nguyên hộ trưởng ngài thật có thể chém giết đầu này yêu thú sao có vị nữ phóng viên nhịn không được hỏi đ ả n g nguyên miết miệng lên tu sĩ chúng ta không nên tự đại nhưng là bằng vào ta thực lực giết đầu này yêu thú giống như giết gà vài phút có thể lấy tính mạng của nó nói đến đây trên mặt lộ ra một vòng ý vị sâu xa tiếu dung trong lòng có chút đắc ý các ngươi luôn miệng nói là ta đạo diễn bạch dạ thành vở kịch nhưng bây giờ đông hải lại xuất hiện một đầu yêu thú ai còn dám nói đây hết thệ là ta đạo diễn hôm nay nhất định là ta đảng nguyên dương danh lập vạn thời cơ sau đó đảng nguyên chân đạp thanh công kiếm hóa thành một đạo tàn ảnh trực tiếp hướng về đông hải bay đi có thể là lo lắng ban đêm quan sát trực tiếp người ít cũng có thể là, là lo à l lắng ban đêm vệ tinh quay chụp hình ảnh không phải rất rõ ràng cho nên đa nguyên n g cũng không có trực tiếp xuất thủ chém giết đầu kia hai đầu tà mãng mà là dừng ở khoảng cách đầu kia hai đầu tà mãng ngoài trăm dặm một cái đảo h o a n g bên trên hắn đang chờ chờ đợi h ư ớ n g đông chờ đợi lao bách tính đều t ỉ n h ngủ thật vất vả gặp được cơ hội t r ờ i cho đợi đến dương danh lập vạn thời khắc nếu như đêm khuya đem đầu kia hai đầu tà mãng giết kia cùng cầm ý dạ hành khác nhau ở chỗ nào hắn phải trang bờ ca cho nên nhất định phải chờ đợi thời cơ hừng đông vô số người đều nhìn chằm chằm màn hình tivi lúc này màn hình bị chia làm hai cái khu vực một cái là đ ằ n g nguyên hình ảnh hắn ngồi xếp bằng tại tòa kia đảo hoang bên trên cho người ta một loại bất động như sơn cảm giác khí thế ngập trời không gì sánh kịp một cái khác hình ảnh thì là đầu kia hai đầu tà mãng nó chiếm cứ tại cách ly đ ằ n g nguyên ngoài trăm dặm nhất cái hải đảo bên trên nhìn từ xa giống như một toàn núi nhỏ nhất là toàn thân màu đen nhánh lân phiến bày biện ra giao hóa trạng thái tại nắng gắt chiếu rọi xuống cho người ta một loại như kim loại q u a n trạch cho người ta một loại gần như hít thở không thông cảm giác c áp bách may mắn nó không có biến thành giao l o n g nếu không thực lực tất nhiên sẽ càng thêm cường đại cũng may đầu này hai đầu tà mãng tuyệt không tiến vào đông hải dựa theo kế hoạch đà nguyên n g cũng không cần xuất thủ dù sao vùng biển quốc tế rất lớn ai cũng không biết con xuất sinh này sẽ hướng về phương hướng k i a mà đi có lẽ đi quốc gia khác cũng khó nói không chiến là kết quả tốt nhất nhưng là đà nguyên không nghĩ như vậy a không giết người lão tử như thế nào trang bức như thế nào dương danh lập vạn cho nên coi như ngươi không chủ động tiến công lao tử cũng phải chủ động xuất kích chém giết ngươi nghĩ đến cái này đàng nguyên xuất động chân đạp phi kiếm phá không mà đi xuất hiện tại đầu kia hai đầu tà mãng trên không hán cư cao lâm hạ nhìn trước mắt quái vật khổng lồ lớn mật nghiêm xúc cũng dám xuất hiện tại nước ta hải vực phụ cận quả nhiên là tội không thể tha bất quá xem ở thượng tiên có đức hiếu sinh phân thượng bản tọa có thể cho ngươi một cái cơ hội chỉ cần ngươi hiệu chúng ta tu chân giả hiệp hội bản tọa liền có thể để ngươi sống sót nếu không nhất định phải đưa người diễn chi nghe được đ ẳ n g nguyên nói như vậy dân chúng đều kinh ngạc đến ngây người hiển nhiên không nghĩ tới đ ẳ n g nguyên như thế ngưỡng bức lại muốn thu g i a o đầu này yêu thú đây thật là đại thủ b ư c ta trong lúc nhất thời tất cả mọi người cảm giác nhiệt huyết sôi t r à o thật là ba đốt bạo có hay không chương một trăm ba mươi bốn máu nhuốm đỏ trường không đốt bạo ước vạn quan sát trực tiếp đám người tất cả đều cảm giác nhiệt huyết sôi t r à o hưng ơ phấn muốn phát tiết ra nhất là những cái kia đã có tuổi l ã o giả cảm giác phảng phất trở lại thời niên thiếu ai cũng không nghĩ tới đàng nguyên sẽ như thế cường thế vậy mà muốn thu giao đầu này thượng cổ yêu thú đây tuyệt đối là siêu cấp o a n nhân mới có thể làm ra sự tình bình thường người ai dám như thế cuồng ai dám thu giao một đầu yêu thú cường đại đây cũng không phải là trong nhà nuôi sùng vật ta làm không cẩn thận là muốn ném mạng nhỏ đàng nguyên tiền bối quả không hổ là tu chân giả hiệp hội hội trưởng cũng là tu sĩ、si、chúng ta mẫu mực a ta phát hiện ta giống như biến thành đàng nguyên tiền bối đáng tin f a n hâm mộ ta tin tưởng đàng nguyên tiền bối nhất định có thể dẫn đầu tu chân giả hiệp hội mở một thời đại mới không có chút nào kỳ quái đ a nguyên n g khách lôi dáng vẻ trong nháy mắt liền thu hoạch rất nhiều thanh danh tốt đẹp vô số người đem hắn xem như thần tượng ngươi là cái quái gì hai đầu t à mãng miệng nói tiếng người n ữ khí mười phần kinh thường đối với yêu thú có thể nói nhân môn mọi người cũng chẳng suy nghĩ gì nữa đúng thế nhớ ngày đó dị tộc sâm lẫn lúc đừng nói miệng nói tiếng người yêu thú thậm chí còn có một ít yêu thú có thể viễn hóa trưởng thành cái này đều không kỳ quái xem ra ngươi là nghĩ rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt đã như vậy bản tọa liền để ngươi biết được sự lợi hại của ta đang nguyên miệng phun lôi âm chỉ gặp hắn hai tay bấm quyết thanh công kiếm lơ lửng lên đỉnh đầu sau đó h u y ê n hóa ra hàng ngàn hàng vạn tia kiếm khí xem ảnh một chết đang nguyên gầm nhẹ một tiếng hàng ngàn hàng vạn tia kiếm khí giống như một đạo kiếm long hướng về kia đầu hai đầu tà mãng nghiền ép mà đi lít nha lít nhít kiếm khí hội tụ vào một chỗ trang diện chấn nhân tâm phách để vô số người đều nín thở chậm đợi đầu kia hai đầu tà mãng bị chém giết hình ảnh nhưng lại tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc chỉ nghe đầu kia hai đầu tà mãng n ử a mặt lên trời gào thét một tiếng đinh hai n h ứ c góc sóng âm để hư không cũng vì đó run dày lên cùng lúc đó hải đảo chung quanh mấy chục g i ắ m nước b i ể n tại thời khắc này bay lên cho người ta một loại thủy khắp kim sơn ký thị cảm mà hai đầu tà mãng sóng âm cũng thành công hóa giải đối phương tiến công ngược lại là ta xem nhẹ ngươi con x ú t sinh này bất quá ngươi vẫn y như là muốn chết đang nguyên ánh mắt ngưng lại tay cầm thanh công kiếm trực tiếp xuất hiện tại hai đầu tà mãng trên không giống như lực phách hoa sơn dũng sĩ tại tất cả mọi người ánh mắt mong đợi dưới dẫn chém mà xuống hiu một đạo mấy chục mét kiếm khí dâng lên mà ra hào quang rực rỡ thắng q u a n nắm gắt g i á t r ư ỡ i hai đầu tà mãng trong giọng nói vẫn ý như là để lộ ra tràn đầy khinh thường nói thì c h ậ m m à xảy ra thì nhanh ngay tại đằng nguyên kiếm khí sắp hạ xuống xong hai đầu tà mãng đột nhiên động cái đôi u của nó giống như một nắm tuyệt thế thần tiên không hề có điểm báo trước ở giữa quất hướng đằng nguyên phân bụng không được giờ khắc này đằng nguyên sắc mặt đại biến một loại dự cảm bất tường tự nhiên sinh ra hắn vốn cho rằng đầu này yêu thú chỉ là phổ thông yêu thú lại không nghĩ rằng sẽ có đáng sợ như thế thực lực không dùng suy nghĩ nhiều đ a n g nguyên quay người liền muốn thoát đi nơi thị phi này có thể tốc độ của hắn vẫn là chậm một chút hai đầu tà mãng cái đuôi trực tiếp quất vào hắn trên lưng giắc nương theo lấy một đạo xương cốt đứt gãy thanh em bỗng nhiên văng lên đ a n g nguyên c u ầ n phú một ngụm máu tươi tại nắng gắt chiếu d ọ i xuống nhìn qua l à như vậy yêu diễm giống như nở rộ bị n g ạ n hoa giờ khắc này ước vạn quan sát hiện trường trực tiếp đám người đều kinh ngạc đến ngây người tất cả mọi người quên đi hô hấp tương truyền đàng nguyên chính là tây lương thần vương、Tướng、tài đắc lực mặc dù thực lực không phải cấp cao nhất nhưng cũng đạt tới đại thừa kỷ đây tuyệt đối là gần như vô địch đồng dạng tồn tại thế nhưng là lại có ai có thể nghĩ đến hắn sẽ bị một đầu yêu thú trọng thương kịch bản không phải như vậy thật không phải như vậy à. ngài không phải luôn miệng nói muốn thu trả cho nó sao ngài không phải luôn miệng nói muốn c h ả m nó thủ cấp nấu canh sao không phải nói vài phút có thể lấy hắn tính mệnh sao làm sao bị đả thương rồi con mẹ nó ngươi hảo n ô n trí khí nhóm lửa chúng ta nhiệt huyết chúng ta còn đều thoát ngươi lại làm cho chúng ta nhìn cái này ngươi chơi chúng ta đây a đương nhiên cũng có người xem thường mặc dù đằng nguyên bản thân bị trọng thương có thể hắn khẳng định có pháp bảo có thể đánh giết đầu này yêu thú đúng thế truyền hình điện ảnh kịch bên trong nhân vật chính vừa mới bắt đầu không đều bị ngược rất thảm sao nhưng cuối cùng vẫn là bằng vào ý chí kiên cường lực vẫn còn tồn tại mà lại chuyển bại thành thắng c h i ệ t để đánh giết cường địch bởi vì cái gọi là căng chặt có độ mới có thể khiến người ta cảm thấy kích thích nếu như trực tiếp liền miệu sát đối thủ kia còn có cái gì ý tứ như vậy cũng tốt so hữu tình tiết phim cùng không có tình tiết phim đồng dạng hữu tình tiết phim nhìn có lẽ không có như vậy kích thích nhưng lại để người dư vị vô tận mà không có tình tiết phim chẳng qua là thị giác hưởng thụ thôi nương theo lấy run run một hồi đều sẽ trở nên tẻ nhạt vô vị tình huống hiện trường cùng phim đồng dạng lay động lòng người làm cho lòng người sinh kỳ đã i chi ý chớ mong đằng nguyên có thể phản s á t đầu này hai đầu tà mãng cái này mẹ hắn không phải yêu thú đây là thượng cổ hùng thú a đông hải trên không đã nguyên n g mặt mũi tràn đầy máu tươi dị thường tiểu thụy trong lòng càng là dâng lên một trận trước nay chưa từng có qua sợ hãi hắn biết chính mình xem nhẹ con xúc sinh này nếu như đối phương chỉ là một đầu phổ thông yêu thú căn bản không có khả năng có tốc độ nhanh như vậy cùng công kích kinh khủng như thế nhưng bây giờ hắn đã bản thân bị trọng thương nhưng là ngưu bức đều thổi ra ngoài nếu như không chém giết đầu hung thú này hắn như thế nào hướng về thiên hạ người giải thích bởi vì cái gọi là chính mình thổi qua ngưu bức coi như q u ỷ cũng phải thổi xuống đi a nương theo lấy một đạo quắc khẽ đ a n g nguyên thi triển bí pháp cưỡng ép đem tu vi tăng lên tới kim t i ê n cấp bậc kim tiên đây là tiên giới một loại cảnh giới phân chia làm tu chân giả vũ phá hư không bạch nhật phi thăng sau mới có thể có được kim tiên tu vi mặc dù tại tiên giới là hạng chót tồn tại nhưng lại có thể quét ngang toàn bộ tu chân giới a bất quá đây đối với hắn đến nói cũng là một cái rất lớn tiêu hao t h i triển qua sau tu vi sẽ giảm lớn chỉ bất quá hắn lại không lo được nhiều như vậy k h i thế kinh khủng ở trong cơ thể hắn dâng lên mà ra hắn giống như một tôn chiến thần lộ ra dũng manh vô địch khí tức trường kiếm trong tay ông ông tác hưởng buộc phát ra êm t hai kiếm minh cùng lúc đó một đạo dài bốn mươi mét kiếm khí lan tràn ra để nước biển đều trở nên sôi trào lên ngáy mắt bị bốc hơi rơi thanh thế dị thường dọn người để vô số người gần như ngạt thở cũng làm cho tất cả mọi người bình tĩnh máu tươi lần nữa sôi trào lên tốt đốt thật tốt đốt đây mới là cường đại tu chân giả mới có thể có khí thế a không cần nghĩ cũng biết lần này đàng nguyên nhất định có thể chém giết đầu này hai đầu tà mãng nghĩa xúc nạp mạng đi đàng nguyên miệng phun lôi âm đạp không mà đi hướng về kia đầu hai đầu tà mãng mà đi mỗi bước một b ư ớ c hư không đều sẽ run dậy một chút phản phất đạp ở thời không tiết điểm bên trên lại giống là đạp ở mọi người nội t â m chỗ sâu nhất cho người ta một loại đ ì n h thai n h ớ c góc cảm giác giờ khắc này tất cả mọi người cảm giác trên thân lên nhất tầng thật dày nổi da gà thật là đốt bạo nữa nha ngươi tính là gì đồ chơi hai đầu tà m ạ ngữ n g khí khinh thường sau đó tại mọi người kinh dị ánh mắt dưới phóng lên tận trời hai cái to lớn đầu lâu tại tất cả mọi người kinh ngạc cùng mộng bức ánh mắt hạ cắn đằng nguyên đầu cùng phần eo của hắn sau đó nó đột nhiên phát lực chỉ nghe một đạo tiếng kêu thảm thiết bỗng nhiên vang lên đông hải trên không bị máu tươi nhuộn thành màu đỏ ba Sáu, chương một trăm ba mươi lăm không thể tránh né nhất chiến xảy ra chuyện gì đàng nguyên chết sao giờ khắc này ước vạn quan sát trực tiếp dân chúng tất cả đều kinh ngạc đến ngây người, người ánh mắt của bọn hắn cùng miệng đều lớn lên thật to ai cũng không nghĩ tới mạnh như đàng nguyên đồng dạng siêu cấp cường giả vậy mà lại bị đầu kia hai đầu tà mãng phân thây đây là tất cả mọi người bất ngờ dù sao trong lòng bọn họ đàng nguyên khẳng định sẽ thay đổi c à n khôn đánh giết đầu này hai đầu tà mãng có thể kết quả lại là để người cảm thấy chấn kinh hắn chết rồi bị đầu kia hai đầu tà mãng ngạnh sinh sinh phân thây huyết vậy trời cao kết cục rất là t h ê thảm liên tưởng đến đ ằ n g nguyên trước đó đủ loại hào ngôn trí khí vô số người cảm giác mặt đau đều nói không có bọ cánh cam không ôm đồ sự sống ngài nghĩ lập y nghĩ đặt v ư ơ n g tại tu chân giả hiệp hội cùng trong lòng bách tính địa vị điểm này không gì đáng trách nhưng cũng muốn lượng sức mà đi a hiện tại tốt chết không toàn thây người chết không sao có thể vạn nhất chọc giận con súc sinh này vậy phải làm thế nào ai có thể hàng phục nó trong lúc nhất thời tất cả mọi người trong lòng đều dâng lên một loại dự cảm bất tường xem ảnh một giáp rác, rác giòn vang tại trong máy truyền hình truyền đến để ước vạn người xem nháy mắt bừng tỉnh đầu không thể ăn tất cả đều là thủy hai đầu tà mãng không cao hứng lẩm bẩm một câu cho rằng nguyên nhân sinh viết kế tiếp dấu chấm than sau đó nó nhìn về phía vệ tinh ống kính nói ta chỉ là da phơi nắng mặt trời các ngươi không cần lo lắng ta cho dù chết cũng sẽ không bước vào viêm quốc một bước người kia ta không dám ngất tội lời này gây nên sóng to gió lớn hai đầu tà mãng câu nói này để lộ ra ba cái trọng yếu tin tức một nó kiên kỵ v i ê m quốc một vị nào đó đáng sợ tồn tại có thể đến tột cùng là ai không được biết hai bởi vì vị kia đáng sợ tồn tại cho nên nó sẽ không tiến nhập v i ê m quốc cái này khiến v i ê m quốc bách tính đều nhẹ nhàng thở ra nhất là thành thị duyên hải những người kia chỉ cần đầu này hai đầu tà mãng không tiến vào v i ê m quốc bọn hắn liền có thể gối cao không lo ba đây chính là một cái tương đối lúng túng chủ đề bởi vì người ta bản thân không có ý định tiến vào viên quốc cho nên đ a n g nguyên là chính mình đem tự mình tìm đường chết nếu như hắn không t h i ê u khích đầu này hai đầu tà mãng đối phương chắc chắn sẽ không giết hắn đây thật là một cái bi ai cố sự a hình ảnh hoán đổi người chủ trì xuất hiện tại ước vạn người xem trước mặt chỉ gặp hắn biểu lộ trang nghiêm mặt mũi tràn đầy bi thương đ a n g nguyên hội trưởng chiến tử đây đối với ta viêm quốc đến nói là một cái tổn thất thật lớn cũng là nhân tộc tổn thất tu chân giả hiệp hội vừa mới phát biểu tuyên bố tăng lễ sẽ ở sau ba ngày tại tu chân giả hiệp hội cử hành để chúng ta cộng đồng nhớ lại vị này vì viêm quốc thái bình mà đánh đổi mạng sống anh hùng dứt lời trên tv xuất hiện một hàng c h ữ màn nội dung như sau đa nguyên 48 t u ổ i nguyên tây lương thần vương thủ hạ đại tướng năm 2 a 1 n g t ế t nguyên đán trở thành tu chân giả hiệp hội đời thứ hai hội trưởng tại ngày đó ban đêm tại bạch dạ thành chém giết một đầu yêu thú cứu ngàn vạn bách tính tại trong chiến loạn ngày kế tiếp đông hải chém giết hai đầu tà mãng bất hạnh gặp nạn tại vị thời gian năm vạn bốn ngàn giây năm vạn bốn ngàn giây nhìn thấy số liệu này lão bách tính môn đều kinh ngạc đến ngây người số liệu này tốt thói x ấ a nhưng cẩn thận tính toán cái này mẹ hắn không phải liền là mười lăm tiếng sao truyền thông khẳng định biết nói mười lăm tiếng quá ngắn ngủi mới tận lực dùng dây đến khái quát đàng nguyên tại vị thời gian dù sao năm vạn bốn ngàn dây nghe vào thật dài đằng đắng điểm này phải quay lại trời mới biết về sau có thể hay không kiểm tra đây vốn là một đoạn khiến người ta cảm thấy kiềm chế cuộc đời sự tích thế nhưng là rất nhiều người nhìn sau đều không nín được đàng nguyên trở thành tu chân giả hiệp hội hội trưởng sau nói ra rất nhiều hảo ngôn trí khí nhưng ai có thể nghĩ đến hắn chỉ sống mười lăm tiếng liền ngọn cụ tỏi đây tuyệt đối là sống đoàn mệnh nhất tu chân giả hiệp hội hội trưởng đ a nguyên n g bỏ mình đây đối với tu chân giả hiệp hội đến nói không khác đã rét vì tuyết lại lạnh vì s ư ơ n g chính là đà kích trí mạng dù sao hôm qua thạch thái nhiên khiêu chiến lạc p h à m bị chém giết đ a nguyên n g vừa mới nhậm chức vẫn chưa tới m ộ ư ơ i hai canh giờ lại bị yêu thú giết chết liên tiếp hai vị hội trưởng chết thảm trực tiếp để tu chân giả hiệp hội trở thành lớn nhất trò cười rất nhiều dùng tu chân giả hiệp hội làm ngạo người cũng đều không lên tiếng không phải là không muốn lên tiếng mà là không dám a hai ngày thời gian chết mất hai cái hội trưởng cái này mẹ hắn ai có thể nhận được rồi ngay tại tu chân giả hiệp hội địa vị tràn ngập nguy hiểm thời điểm tây lương cơ chỉ lần nữa phát sinh hắn đầu tiên là vì đ ằ n g nguyên mặc niệm sau đó phái ra một vị khác đại tướng cơ thương tiến về tu chân giả hiệp hội chủ trì đại cục tu chân giả hiệp hội chính là thạch thái nhiên một tay sáng tạo hiện nay có đệ tử hơn trăm vạn bây giờ tu chân giả hiệp hội rắn mất đầu tự nhiên phải có năng lực qua người người tiếp nhận nếu không tất nhiên sẽ nguy hại nhân gian xét thấy tứ phương thần vương không liên quan thế tục quy tắc từ nay về sau cơ thương đảng nguyên mở dạng thoát ly tây lương bản thần vương chân thành hy vọng hắn có thể dẫn đầu tu chân giả hiệp hội đi về phía huy hoàng vì nhân tộc hòa bình làm ra không thể xóa nhòa công hiến nếu là làm ra một chút làm trái luật pháp cùng đại nghĩa sự tình bản thần vương tất nhiên sẽ quân pháp bất vị thân cơ thương xuất hiện để tu chân giả hiệp hội đám người đều ăn một viên thuốc c ă n thần phải biết hắn nhưng là tây lương thần vương cơ chí huynh đệ tương t r u y ề n thực lực kinh khủng dị thường gần với tây lương thần vương cơ chí chớ nói chi là tây lương thần vương còn nói ra quân pháp bất vị thân loại này mâm thoại trong biệt thự thiếu chủ thế cục càng ngày càng phức tạp chứ cắt thành nói mặc dù cơ chí phát ra tiếng để cơ thương đảm nhiệm tu chân giả hiệp hội trước hội trưởng mặc dù cơ thương thoát ly tây lương nhưng là người sáng suốt đều có thể nhìn ra được cơ thương vẫn ý như là kết cục tây lương mà dân chúng cũng không có vì vậy mà sinh lòng phản cảm đây là một cái thật không tốt để báo t ứ phương thần vương không liên quan thực sự nhưng bây giờ tây lương thần vương cơ chí đã phá cái này tiền lệ thăng thêm dân chúng cũng không có phản cảm dân ra tây lương thần vương cơ chí tất nhiên có thể toàn quyền trưởng khống tu chân giả hiệp hội một khi khi đó hậu quả khó mà lường được tất cả mọi người đem sống ở hắn tre chở cho nhất là những cái kia tu chân giả đem chậm rãi mất đi ý chí tu chân giả vốn là hẳn là nghịch thiên mà đi mất đi ý chí sẽ chỉ hại bọn hắn hại người khắp thiên hạ bởi vì thiên chẳng mấy chốc sẽ sập trời sập nhất định phải từ bọn hắn đ ỉ n h lấy bằng vào ta danh nghĩa liên hệ nam cương đông châu tây lương ba vị thần vương liền nói sau mười ngày thiên sơn tụ lại cùng bàn đại sự lạc pham lên tiếng nghe được cái này một bên nhàm chán đ ả o điện thoại di động thiên toa trong mắt lóe lên một vòng h à n quang cả người giống như là điên cuồng đồng dạng vô cùng phấn khởi thiếu chủ m u ố n chiến sao lạc phàm nói một trận chiến này không thể tránh né biến đổi con đường tràn đầy vô số khó khăn hiểm trở nhưng là hắn tuyệt đối sẽ không nhượng bộ nửa bước sau mười ngày chính là ngả bài ngày dù là đối thủ là ba vị thần vương hắn cũng sẽ không thay đổi chính mình dự tính ban đầu dù là biến thành tội nhân thiên cổ hắn cũng sẽ không hối hận làm chư c ắ t thành đem lạc phàm đem ra công khai sau không chỉ toàn bộ viên quốc toàn bộ thế giới đều gây nên sóng to gió lớn v i ê m quốc tứ phương thần vương riêng phần mình c h ấ n thủ một phương còn chưa hề tề tự qua bây giờ lạc thần lại mời mặt khác ba vị thần vương sau mười ngày tề tụ thiên sơn cùng bàn đại sự bọn hắn cái gọi là đại sự đến tột cùng là cái gì chương một trăm ba mươi sáu bị đánh mặt kỳ thật hai tới đảm nhiệm tu chân giả hiệp hội hội trưởng đối với lao bách tính đến nói ý nghĩa không lớn cùng bọn hắn sinh hoạt sẽ không phát sinh quá lớn gặp nhau thế nhưng là tứ phương thần vương tụ họp cái này quan hệ đến g i ả bách tính sinh sống bởi vì ai đều biết bọn hắn chính là viên quốc thủ hộ thần nhất cử nhất động của bọn họ đều đem quan hệ đến viêm quốc sinh tử tồn vong cho nên lão bách tính đối sau mười ngày tụ họp đều mong mỏi thậm chí có ít người cảm nhận được một loại dự cảm bất t ư ở n g đúng thế có người đang hoài nghi dị tộc sắp lần nữa xâm lấn tin tức nếu không lạc thần làm sao mời mặt khác ba vị thần vương tề tụ thiên sơn phải biết đây chính là tứ phương thần vương tồn tại đến nay lần đầu tiên lần thứ nhất nhưng rất nhanh đông châu thần vương liền phái người phát ra tiếng hồi âm lạc phà mời lợi ít mà ý nhiều hai chữ không rảnh câu trả lời này để người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi coi như đông châu thần vương không r ả n h nhưng ngươi có thể dùng một loại huyện chuyển phương thức cự tuyệt lạc phạm a trực tiếp dùng không r ả n h hai chữ đến trả lời là thật có chút không cho lạc phạm n ể mặt đông châu thần vương phát ra tiếng về sau nam cương thần vương cũng phát ra tiếng vẫn ý như là là không r ả n h không r ả n h nam cương thần vương cũng không r ả n h bọn hắn làm sao đều bận rộn như vậy sau đó tây lương thần vương cơ chĩ cũng phát ra tiếng không rành ba vị thần vương không có sai biệt trả lời để lão bách tính thật bất ngờ xem ảnh một nhưng cũng đều phát hiện một sự kiện tứ phương thần vương quan hệ tốt giống cũng không phải là bọn hắn trong tưởng tượng tốt như vậy nếu không không có khả năng không nghề mặt lạp p h ạ m rất rõ ràng cũng không phải là bọn hắn không rành mà là không nguyện ý để ý tới lạp p h ạ m mặc dù không biết tứ phương thần vương quan hệ làm sao biến thành như vậy nhưng chỉ cần không phải phát sinh dị tộc lần nữa xâm lấn sự tình vậy liền ảnh hưởng không được lao bách tính sinh hoạt mặt mũi của ta là thật không đáng tiến a l ạ c phàm c ư ờ lắc đầu thiên toán ó i đây là tự nhiên dù sao lúc trước đông hải nhất chiến ngươi lợi hại hung ác đánh cơ trí mặt hắn như thế nào lại tùy tiện tha thứ ngươi khẳng định phải mượn cơ hội quất ngươi một cái bạn thay mạnh chứ cắt thành hỏi thiếu chủ tiếp xuống chúng ta nên làm cái gì dùng bất biến ứng và biến lạc phàm nữ khí bình thản hắn vốn nghĩ đem mặt khác ba vị thần vương hẹn ra sau đó ngả bài thực tế không được liền đánh lên một trận bởi vì cái gọi là giải quyết dứt khoát luôn có biện pháp giải quyết tu chân giả hiệp hội cái ưu ác tính này có thể hắn lại không nghĩ rằng ba người khác căn bản liền không nể mặt hắn cái này khiến tình cảnh của hắn trở nên bị động rất nhiều thiên toa thở dài vừa một nói thực tế không được liền quét ngang tu chân giả hiệp hội đi đánh tới bọn hắn tâm phục khẩu phục mới thôi chứ cắt thành lường hắn một cái tu chân giả hiệp hội trước mắt về cơ thương thống trị nếu như lúc này quét ngang nó bách tính sẽ nghĩ như thế nào lão bách tính sẽ nói thiếu chủ lòng tiểu nhân dù sao mặt khác ba vị thần vương vừa mới cự tuyệt hắn tụ họp thiên sơn đề nghị này sẽ cho người ta một loại thẹn quá hóa giận cảm giác từ đó ảnh hưởng thiếu chủ tại dân chúng trong lòng danh tiếng cùng địa vị thiên toa trên mặt k i n h thường bản thân cái này chính là một cái dựa vào năm đấm nói chuyện thế giới danh tiếng có trọng yếu như vậy sao chứ cắt thành không muốn bắt ngươi vô tri đến đổi mới chúng ta tham quan thiếu chủ chính là tứ phương thần vương một trong trên thân gánh vác quốc vận lão bách tính đối với hắn cách nhìn đem trực tiếp quan hệ đến tu vi của hắn việc này không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy đúng vậy cả ngày hô hào chém chém giết giết đều là một chút không có đầu góc hàng như là càn long hoàng đế đồng dạng hắn có biết hay không hòa thân là tham quan biết hắn so bất luận kẻ nào đều biết hòa thân tính cách nhưng vì cái gì không hề động hắn thật là không muốn giết hắn sao không bởi vì trong này tồn tại quá nhiều lợi ích quan hệ rút dây động rừng dù là càn long hoàng đế đều không thể tùy tiện giết chi tu chân giả hiệp hội trước mắt chính là thiếu chủ trong mắt hoa thân hắn có thể giết hắn nhưng lại không thể giết coi như muốn giết cũng phải tìm một cái chuyện đương nhiên tội danh nói như vậy ngươi hiểu hay không thiên toa nhét miệng liền ngươi hiểu công việc đi được rồi chuyện này trước hết có một kết thúc phái người mật thiết giám thị tu chân giả hiệp hội động tĩnh có tin tức gì ngay lập tức nói cho ta lạc pham chuyển hướng chủ đề vâng sau đó thiên toa cùng chư cắt thành rời đi biệt thự thư nhiên tại lầu hai đi xuống tâm tình nhìn qua rất là không tệ xem nàng biết được lạc phàm muốn tại thiên sơn cùng mặt khác ba vị thần vương lúc gặp mặt trong lòng của nàng là mười phần lo lắng dù là lạc phàm thực lực siêu nhiên có thể đối thủ của hắn lại là ba vị thần vương bây giờ tốt mặt khác ba vị thần vương căn bản không có ý định gặp hắn cái này khiến nàng nỗi lòng lo lắng cũng rơi vào trên mặt đất lạc phàm diệp tử vừa rồi cho ta gửi nhắn tin nói b u ổ i tối tới trong nhà ăn cơm chúng ta đi mua chút nguyên liệu nấu ăn tốt thư n h i ê n đáp ứng một tiếng sau đó hai người đi siêu thị mua một chút tươi mới loại thịt cùng rau quả mặc dù lạc phàm cùng diệ văn hiên quan hệ rất thân nhưng đây cũng là hắn thành hôn sau lần thứ nhất r a hiến nhất định phải coi trọng một chút màn đêm b u ô n g xuống diệp văn hiên hai vợ chồng xe chạy tới lạc phàm biệt thự trong tay còn mang theo một chút hộp quà tặng đây là lương điền chuẩn bị hai người tới về sau lương điền liền cùng thư nhiên đi phòng bếp chuẩn bị bữa tối về phần diệp văn hiên thì là ngồi trong phòng khách hút thuốc xem tv hình ảnh chung là chiếu lại sáng sớm tin tức trực tiếp là đàng nguyên chiến tử hình ảnh đàng nguyên là bị ngươi đùa chơi chết ta diệp văn hiên nghiêng đầu đi nhìn lạc phàm một chút lạc phàm nhiều hứng thú nhìn xem hắn vì cái gì nói như vậy diệp văn hiên đoán lạc phàm ừ một tiếng cũng không phủ nhận diệp đ à o có thể dự đoán tương lai điểm này vốn là thần nhân diệp văn hiên có thể đoán được điểm này cũng không đủ là lạ tiểu phàm ta có chuyện không biết có nên nói hay không diệp văn hiên biểu lộ đ ố n g nhiên trở nên ngưng trọng rất nhiều lạc phàm khẽ n h ư mày làm sao rồi diệp văn hiên mắt nhìn phong bếp xác định lương điển cùng thư nhiên đang tán gâu sau lúc này mới nói chẳng biết tại sao mấy ngày nay ta luôn có một loại dự cảm bất tưởng cảm giác sẽ phát sinh một loại nào đó đại sự không chỉ có như thế ta còn cảm giác lương điển sẽ rời đi ta cũng như thế có chút sự tình không có bất kỳ cái gì khoa học căn cứ có thể mấy ngày gần đây nhất diệp văn hiên nhưng trong lòng luôn dâng lên loại này dự cảm bất tưởng cũng chính bởi vì điểm này hắn hủy bỏ nguyên bản tuần trăng mật hành trình kế hoạch lạc p h a mặt m ỉ m cười người đối ngươi bây giờ sinh hoạt hài lòng không diệp văn hiên nói đặc biệt hài lòng kia không phải rồi lạc phà núi bay n g ư ơ i sở dĩ lo lắng cuối cùng là bởi vì trước đó kinh lịch rất nhiều cực khổ thời gian bây giờ sinh hoạt mỹ mãn cùng trước đó hình thành t r a n lệch rõ ràng này sẽ để ngươi sinh ra một loại âm thầm sợ hãi sợ đây hết thể sẽ bị người phá hư kỳ thật dẫn đến đây hết thể căn nguyên là ngươi còn không có chân chính thích hợp trước mắt sinh hoạt trạng thái diệp văn hiên trong lòng vui mừng thật lạc phàm giang tay ra đương nhiên là thật nếu như là dạng này vậy ca ca cứ yên tâm diệp văn hiên cười hai chân chéo n g o y lạc phàm tiếu dung không thay đổi nhưng trong lòng thì có loại dự cảm bất t ư ở n g diệp văn hiên dự cảm có thể hay không cùng phụ thân nàng diệp đào đồng dạng chuẩn xác c h ư n một trăm ba mươi bảy không đ ư ờ n về có thể là ở nước ngoài độc lập sinh hoạt qua nguyên nhân lương điền tay nghề rất tốt nhất là một chút cơm tây có thể so với trong khách sạn đầu bếp bởi vì là gia hiến bầu không khí cũng là rất tốt lạc phàm cùng diệp văn hiên nâng ly cản chén t h ư n h i ê n cùng lương điền thì là trò chuyện một chút mỹ phẩm dưỡng da tâm đắc trong bất chi bất giác đến đêm khuya diệp văn hiên hai vợ chồng cũng không hề rời đi trực tiếp tại lạc phàm trong nhà ở lại cảm giác ngươi thật giống như có tâm sự trong phòng ngủ t h ư n h i ê n giúp vào lạc phàm trong ngực lạc phàm cười hỏi có sao t h ư nhiên có nhưng lại nói không nên lợi là chuyện gì xảy ra lạc phàm nghĩ nghĩ có thể là ngươi kinh nguyệt sớm đến ảnh hưởng ngươi cảm xúc cho nên mới để ngươi có loại cảm giác này đi ách ba thiên không còn sớm ngủ sớm một chút đi lạc phàm tại nàng cái chán hôn khẽ một cái liên quan tới diệp văn hiên sự tình hắn không muốn nhiều lời không muốn để thư nhiên lo lắng v ề phần hắn dự cảm phải trang giống như diệp đào chuẩn xác còn cần thời gian đến giám định sáu đêm dài trong ngủ mê lạc phàm bỗng nhiên ngồi dậy sắc mặt hắn vàng như nến trên mặt trên đầu tất cả đều là mồ hôi không chỉ có như thế l i ê n ngay cả gối đầu đều bị mồ hôi l ớ t nhẹp tiểu phang ca ngươi làm sao rồi xem ảnh một mắt thấy lạc phàm tỉnh lại thư nhiên mặt mũi tràn đầy ân cần hỏi một câu nàng vừa rồi hô lạc phàm vô số âm thanh nhưng không thấy hắn tỉnh lại nhìn qua tựa như là tại phát động kinh đồng dạng là thật để nàng lo lắng không có việc gì làm cái ác ngộng lạc phàm miễn cưỡng cười một tiếng hắn thật làm cái ác ngộng mơ tới năm đó bị lưu ngũ đánh gãy tứ chi hình ảnh n à n mơ rất bình thường nhưng đối với lạc phàm đến nói không có chút nào bình thường bởi vì hắn từ lúc trở thành tu luyện giả về sau còn chưa hề từng nằm mơ một đêm vô sự sáng sớm ngày thứ hai diệp văn hiên cùng lương điền ăn xong điểm tâm liền chuẩn bị rời đi lạt ra nhưng vào lúc này một cỗ màu đen lao vụt cấp s lì mù x i n rừng ở trước biệt thự sau khi cửa xe mở ra tay lái phụ đi xuống một người trẻ tuổi kéo ra xếp sau phía bên phải cửa xe sau đó một g á i hơn ba mươi tuổi mặc tây trang màu đen hất lên áo khoác nam tử đi ra t r ừ n g một thức tám thân cao cho người ta một loại khí vũ hiên ngang cảm giác nhất là kiêm một đôi mắt v ư ợ n g bằng thêm mấy phần yêu diễm bằng hữu của ngươi diệp văn hiên nhìn về phía l ạ c phàm l ạ c phàm lắc đầu hắn cũng không nhận ra người này nam tử mở miệng ngươi gọi diệp văn hiên a ta là tới tìm ngươi diệp văn hiên khe nhữ mày chúng ta nhận biết nam tử tự giới thiệu ta đến từ kinh đô thạch g i a bản danh một cái quý chữ ngươi ta chính là đường huynh đệ nghe được cái này l ạ c phàm đấy lòng không khỏi than nhẹ một tiếng diệp văn hiên thật kế thừa diệp đào trước gặp hắn dự cảm đã ứng nghiệm đường huynh đệ ta kém nhưng i tin. so với ă n lực hiệu triệu cùng nội tình căn bản liền không sánh bằng đối phương thạch quý nói xem ra người đối ngươi thân phận cũng không phải là hiệu rất rõ chuẩn xác mà nói ngươi đối thân phận của phụ thân ngươi cũng không phải là hiểu rất rõ phụ thân ngươi cũng không gọi diệp đảo mà gọi là làm thạch thiên hổ chính là thạch gia thúc thúc đ ố i chung nhỏ nhất đệ tử diệp văn hiên to mày cái này sao có thể thạch quý trên mặt y ế u dung nếu như ta không có nhớ lầm thiên hổ thúc thúc tay phải hẳn là có sáu cái ngón tay à? thêm ra đến kêu một cây ở vào ngón tay cái phía trên diệp văn hiên sau đó thì sao thạch quý nói thiên hổ thúc thúc năm đó bởi vì trong tộc một chút ân đoán rời khỏi gia tộc đổi họ thành diệp nay phải tộc thúc bất hạnh qua đời tin tức trong tộc trưởng bối đều rất là thương cảm cố ý mệnh ta tới đón ngươi trở về thạch ra nhận tổ quy tông đương nhiên ta biết tin tức này đối với n g ư ơ i mà nói trong lúc nhất thời khó mà tiếp nhận bất quá ta sẽ tại duyện châu đợi ba ngày thời gian nói đến đây tay lấy ra danh thiếp nếu là ngươi nghĩ thông suốt tùy thời có thể gọi điện thoại của ta dù sao thạch ra mới là ngươi chân chính gia lạc phàm thay diệp văn hiên tiếp nhận danh thiếp cáo tử thạch quy lộ ra rất có cấp bậc lễ nghĩa khẽ vuốt cầm xem như cho lạc phàm đánh qua chào hỏi mẹ xe đét lạng yên lái ra tầm mắt của mọi người hồi lâu sau diệp văn hiên lúc này mới lấy lại tinh thần tiểu phàm hắn vừa rồi nói những cái kia là thật sao l ạ c phàm liên quan tới những này ta cũng là hôm qua mới biết đến l ạ c phàm vốn không muốn nói cho diệp văn hiên những thứ này nhưng hôm nay ngay cả người thạch gia đều tìm tới cửa đã không cần thiết dâu dếm cha ta thật là người thạch gia diệp văn hiên ánh mắt lộ ra rất phức tạp hắn coi như suy nghĩ nát tóc cũng muốn không thấu một người bình thường sau khi chết nhiều năm vậy mà lại lắc mình biến hóa trở thành thần tộc đệ tử nhiên nhiên ngươi cùng tẩu tử vào nhà trước đi lạp phàm hướng về thư nhiên cùng lương điền nói một câu sau đó lấy ra thuốc lá phân biệt điểm lên kỳ thật những sự tình này ta biết cũng không nhiều là hôm qua hôn lễ hiện trường ba vị bá bá nói cho ta ba biết được chân tướng sự tình sau diệp văn hiên nắm chặt s o n g quyền trên mặt anh tuấn cũng để lộ ra một tia g i ữ tợn chi ý thật không nghĩ tới cha ta vậy mà là chết bởi mưu sát lão già này thật là dụng tâm lương khổ một mực đem ta mơ mơ màng màng a lạc phàm diệp đào bá bá cũng là vì muốn tốt cho ngươi dù sao chết bệnh cùng bị người hại chết đây là hai loại kiểu chết mà hắn không muốn để ngươi biết được chân tướng nguyên nhân chính là không hy vọng ngươi giúp hắn báo thủ diệp văn hiên nắm chặt xong quyền trong miệng phát ra một đạo thanh â m trầm thấp có thể ta hiện tại đã biết chân tướng thân làm con lại có thể nào thờ ơ giết người thì đ ề n mạng thiếu nợ thì trả tiền ta ủng hộ ngươi báo thủ lạc phàm nói nhưng là tại báo thủ trước đó chúng ta đầu tiên phải làm rõ ràng thạch ra lần này phái người đến đây tiếp mục đích của ngươi là cái gì dù sao năm đó đoạn ân đoán, đoán kia chúng ta đều không phải hiểu rất rõ diệp văn hiên miệng lớn hút thuốc ánh mắt trở nên ấm lãnh vô luận ra ngoài loại nào mục đích thạch ra ta nhất định phải đi một chuyến ta trước tiên cần phải thừa nhận chính mình là người thạch ra chuyện này nếu như ngay cả thân phận cũng không dám thừa nhận lại như thế nào giúp ta cha báo thủ lạc phàm than nhẹ một tiếng đây là một con đường không có lối về d i ệ p văn hiên nghe răng cười một tiếng liền xem như núi đao biển lửa ta cũng muốn xông vào một lần ta muốn đem tất cả hại qua cha ta người tất cả đều bắt tới đem bọn hắn đem ra công lý nói đến đây hắn bỗng nhiên giống như là xì hơi khí cầu đồng dạng cả người trực tiếp t i ể u x ị mặc dù hắn rất muốn vì cha báo thủ nhưng đối phương trung quy là thần như thế nào một mình hắn có thể dung chuyển tiểu phàm người ta là huynh đệ ta rất ít cầu người ta hy vọng ngươi có thể làm ta chỗ dựa diệp văn hiên ánh mắt kiên định nhìn xem lạc phàm hắn cần đạt được lạc phàm trợ giúp chỗ dựa lạc phàm cùng hắn sóng vai mà đứng n g ư ờ i ta huynh đệ đồng tâm hiệp lực làm sao đến nhờ sơn nói chuyện ta vĩnh viễn tại bên cạnh ngươi diệp văn hiên nhét miệng cười một tiếng vậy liền ba xử lý nó bốn chương một trăm ba mươi tám lương điền đã chết diệp văn hiên kiên định đi theo thạch quỳ tiến về thạch ra sự tình cùng lúc đó với tư cách viên quốc mười ba đại thần tộc một trong thạch gia càng l à trước mặt mọi người gửi công văn đi thừa nhận diệp văn hiên thân phận sẽ ở sau ba ngày cử hành nhận tổ quy tông nghi thức không thể không nói thạch gia thật rất kiêu ngạo đến mức liền ngay cả lạc phạm đều có chút không hiểu nổi bọn hắn trong hồ lô bán được là thuốc gì hắn vốn cho rằng thạch gia muốn diệt trừ diệp văn hiên có thể căn cứ thế cuộc trước mắt đến xem cũng không phải là hắn tưởng tượng chung như thế nếu như bọn hắn thật muốn giết chết diệp văn hiên tại sao có thể có thể đem diệp văn hiên thân phận công bố tại thế thanh long sân hạ lạc p h ạ m ngồi xếp bằng tại trên mặt băng vọng tưởng cảm nhận được một k i a khí tức quen thuộc nhưng cuối cùng vẫn là dùng thất vọng mà kết thúc nơi đây mặc dù bố trí trận pháp lại có long hồn trấn thủ nhưng vẫn là không cách nào hấp dẫn đến mẫu thân tàn hồn đương nhiên cái này nhất định là một cái rất hao phí thời gian sự tình thiếu chủ thạch g i a tình huống đã điều tra ra lưu ly xuất hiện tại lạc p h ạ m sau lưng thạch g i a đương nhiệm tộc trưởng gọi là thạch thiên thành người này tại thiên tự bối trúng xếp hạng lão nhị năm đó thần vị chi tranh lúc nghiền ép đám người trở thành tộc trưởng mà lại thạch thiên thành cùng thạch thiên h ổ quan hệ rất tốt năm đó hắn thậm chí xuất thủ bảo hộ qua thạch thiên h ổ nhưng cuối cùng vẫn là thất bại lạc phàm chậm rãi mở mắt ra nói cách khác lần này thạch ra đem văn hiên mang về chỉ là vì để cho hắn nhận tổ quy tông lưu ly nói sự thật chứng minh là như vậy lạc phàm ừ một tiếng lưu ly bỗng nhiên nói thiếu chủ ta thăm dò được một cái tin xấu lạc phàm nói lưu ly nói những ngày này ta nghiêm túc hồi tưởng một chút lương điền tin tức tin tức của nàng cùng nhân thiết đều không có bất cứ dị thường nào có thể như là ngài nói quá mức hoàn mỹ bản thân liền là vấn đề lớn nhất cho nên ta đi nàng trước kia sinh hoạt qua địa phương thậm chí còn đi cha mẹ của nàng mộ đ ị a xem ảnh một lạc phàm nói nói điểm chính lưu ly biểu lộ n g ư n g trọng chân chính lương điền đã chết rồi mười tám năm trước liền chết người xác định giờ khắc này lạc phàm trong mắt đột nhiên hiện lên một vòng hạ à quang lưu ly nói đúng vậy mặc dù trước đó tin tức biểu hiện lương điền bởi vì nhà trẻ tránh thoát lần kia thai h ọ a ngập đầu thật la tướng lại là ngày đó nàng phát x u t cao cũng không có đi nhà trẻ đi học mà lại ta mở ra cha mẹ của nàng có tài bên trong có ba bộ di thể hai cái trưởng thành một đứa bé đứa bé kia chính là lương đ i ể n đây là giờ na kiểm nghiệm báo cáo nói đưa cho lạc phàm một chương kiểm nghiệm báo cáo ta suy đoán diệp công tử bên người cái kia lương đ i ể n là dị tộc lưu ly cẩn thận từng ly từng tín ó i một câu đây chỉ là suy đoán của nàng nhưng nàng biết nếu như mình suy đoán là chính xác đây đối với trên địa cầu bản thổ cư dân mà nói chính là một trận hủy diệt tính đ ạ kích bởi vì ai cũng không biết dị tộc tại trên địa cầu lưu lại bao nhiêu hậu đại trước ngươi không phải nói lương điền thân phận không có bất cứ vấn đề gì sao làm sao hiện tại lại cho ta nhìn những này lạc phàm mặt không biểu tình nhưng thanh n m bên trong đã có tức giận thiếu chủ bất giận lưu ly liền vội vàng khóc người việc này là lỗi của ta là ta đem thế gian này nghỉ quá tốt đẹp lạc phàm than nhẹ một tiếng nói một chút đi ngươi là như thế nào hoài nghi đến lương điền lưu ly nói cái này muốn tại ngài cùng thạch thái nhiên nhất chiến nói lên chiến hậu bắc cảnh đột nhiên xuất hiện mười vạn dị tộc lẽ ra ngài hẳn là trở về bắc cảnh mà không phải đi tham gia diệp công tử h u n lễ thế nhưng là ngài lại đi hôn lễ hiện trường khi đó bắc cảnh lại thêm ra mười vạn dị tộc có thể hết lần này tới lần khác cùng hôn lễ kết thúc hai mươi vạn dị tộc lại đột nhiên triệt binh khi đó ta liền suy nghĩ là có người hay không biết ngài hành trình nếu không giải thích như thế nào dị tộc tiến công sự tình mà biết thân phận ngài chỉ có diệp công tử nhưng hắn là ngài huynh đệ lai lịch sạch sẽ, sẽ cho nên ta lúc này mới sẽ chuyên môn điều tra lương điển nghe được cái này lạc p h a n g cười không nói cả ngươi ta đêm qua làm cái ác ngộng à i sẽ làm ác n g ộ lưu ly giật n à cả mình lạc phàm núi v a y kỳ thật ta cũng rất buồn b ự c ta làm sao lại làm ác n g ộ n g hiện tại xem ra đáp án đã nổi lên mặt nước bởi vì diệp tử cùng lương điền ở tại nhà ta lưu ly con ngươi run lên sẽ không phải là bởi vì ác n g ộ n g thạch nguyên nhân ác n g ộ n g thạch đây là một loại dị tộc đặc hữu khoáng thạch bọn hắn đem loại này khoáng thạch chế tạo thành binh khí cùng trang sức chỉ cần đeo ở trên người hoàn toàn có thể ảnh hưởng được nhân còn có một việc ta rất buồn b ự c lạc phàm nói thạch ra có thể phát hiện diệp tử điểm này ta không kỳ quái dù sao bọn hắn là thần tộc nhưng lại tại lương điền xuất hiện thời điểm phát hiện hắn điểm này rõ ràng có chút không thể nào nói nổi nói là trùng hợp khó tránh khỏi có chút gấp ép lưu ly nói nếu như ta không có đòn o sai diệp công tử trên thân hẳn là có một loại nào đó thiên phú truyền thừa là lương điền xuất hiện kích hoạt hắn truyền thừa từ đó gây nên người thạch ra chú ý l ạ c phàm lương điền bây giờ tại đây lưu ly nói lương điền cũng không cùng theo diệp công tử tiến về kinh đô mà là đi phòng nghiên cứu các nàng hiện tại đang nghiên cứu một cái mới hạng mục lượng công việc tương đối lớn chúng ta đi chiếu cố nàng lạp phàm đứng dậy trong mắt tản ra ánh mắt lạnh như băng hắn không biết lương điền vì sao muốn tiếp cận d i ệ p văn hiên nhưng là hắn sẽ không cho phép bất luận kẻ nào tổn thương d i ệ p văn hiên đây là hắn giới hạn thấp nhất nếu như dám can đảm có người xúc phạm nhất định phải để nàng trả giá giá cao thẳng trọng lương điền chỗ làm việc ở vào một cái công nghệ cao v ư ờ n khu nơi này hội tụ trên thế giới rất nhiều cỡ lớn tập đoàn trụ sở cũng có rất nhiều nổi tiếng sở nghiên cứu thời gian trôi qua trong bất chi bất giác khi đem đến, đến sở nghiên cứu bên trong lần lượt đi tới một ít công việc nhân viên bọn hắn ba lượng thành đàn cười cười nói nói cuối cùng lương điền xuất hiện nàng mặc một bộ dài khoản áo lông ngũ quan tinh xảo cả người để lộ ra một loại ưu nhã cùng khí chất cao quý kỳ thật tại lạc phàm trong lòng lương điền có đông phương nữ tính tiêu chuẩn đặc điểm vô luận là dáng người ngũ quan khí c h ấ t cùng năng lực cá nhân đều rất ưu tú có thể chuyện cũ kể thật tốt biết người biết mặt không biết lòng nếu không phải lưu ly điều tra rõ lai lịch của nàng thật không biết sẽ ủ thành cái gì đại họa lương điền hôm nay chúng ta vừa mới đánh hạ nfzi hạng mục ngươi là hạng mục này k ô n g thần vô luận là ra ngoài loại nào thân phận ta đều cảm giác cần thiết mời ngươi ăn cái cơm khách sạn ta đã đặt trước tốt nếu không cùng cơm nước s o n g xuôi phía sau ta tại đưa ngươi về nhà một cái âu phục dày ra trung niên nhân mặt mỉm cười lương điền ấ y nay nói ra lý công hảo ý ta xin tâm lĩnh chỉ bất quá ta đã kết hôn cho nên phải tránh hiểm nghi nói hướng cách đó không xa lạc phàm đi tới trung niên nhân theo sau lưng nói lương điền ngươi hiểu lầm ta chỉ là nghĩ đơn thuần mời ngươi ăn cái cơm giữa đồng nghiệp ăn một bữa cơm hẳn là không quá phận a lương điền cười lắc đầu không có ý tứ ta tiểu thúc tử tới đón ta lý công hơi xứng sở tiểu thúc tử tới đón ngươi đây là cái q u ỷ gì mà vào lúc này lạc phàm thanh âm vang lên vị nữ sĩ này chúng ta nhận biết sao xuất lương điền biểu lộ nháy mắt ngưng kết hắn đây là ý gì chương một trăm ba mươi chín không phải tộc ta trong lòng át suy nghĩ khác lương điền thật thật bất ngờ nàng không nghĩ tới lạc phàm sẽ nói không biết nàng về phần người trung niên kia hắn cũng không nói thêm gì mặc dù hắn đ ố i lương điền lòng có hảo cảm có thể chuyện tình cảm lại là cưỡng cầu không tới hắn cũng không muốn làm liếm cầu đã ngươi không có thời gian vậy coi như trung niên nhân cười cười sau đó lái một cỗ xe a u d i rời đi lên xe đi l ạ c phàm nhàn nhạt nói một câu ngươi không phải nói không biết ta a lương điền trên mặt ý cười nhưng vẫn là ngồi lên rồi lần giỏi sờ muốn biết ta cùng diệp tử cố sự sao t ĩ n h mịch trong xe l ạ c phàm lên tiếng đánh vỡ an tĩnh bầu không khí lương điền nói hắn cùng ta nói qua hai người các ngươi ở giữa sự t ì n h l ạ c phàm ừ một tiếng gia cảnh ta không tốt khi còn bé thường xuyên bị người mắng to là không có cha hải tử cho nên tại tuổi thơ của ta trong trí nhớ chỉ có diệp tử cùng nhiên nhiên bọn hắn đều là ta sinh mệnh trọng yếu nhất thân nhân ta không cho phép có bất kỳ người tổn thương đến bọn hắn lương điền không hiểu nhìn xem hắn ngươi tại sao phải cùng ta nói những này lạp c h a m kỳ thật ta thật rất hy vọng ngươi chỉ là chị dâu của ta chỉ thế thôi lương điền cười lắc đầu cảm giác ngươi hôm nay có chút kỳ quái không muốn trang lạp c h a m ánh mắt đạm mạc nhìn xem nàng ngươi không phải lương điền chân chính lương điền đã chết rồi ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì lương điền ra vẻ bình tĩnh nhưng là dồn dập tiếng tim đập lại là bán nàng lạc phàm nói hôm nay tìm ngươi cũng không phải là vì để cho ngươi nhận tội mà là ta m u ố n biết ngươi vì sao muốn tiếp cận văn hiên cùng các ngươi dị tộc tại trên địa cầu có bao nhiêu tộc nhân nghe được cái này lương điền cười trên mặt lộ ra ý vị sâu xa tiểu dung bắc cảnh lạc thần quả thật danh bất hư truyền vậy mà nhanh như vậy liền biết thân phận của ta lạc phàm nói một chút đi ta sẽ xem ở kia một tiếng tàu tự phân thượng cho ngươi một cái thống khoái mặc dù bị nhìn thấu thân phận nhưng là lương điền lại có vẻ rất bình tĩnh xem ảnh một lương điền hỏi hỏi ngươi một vấn đề như thế nào dị tộc l ạ c phàm không phải tộc ta trong lòng ngắt nghi khác lương điền nhưng chúng ta cũng là người l ạ c phàm nhưng các ngươi thủ đoạn hung tàn làm săn g làm bậy chẳng trận dết trói lương điền mạnh được yếu thua bản này chính là thiên đạo quy tắc l ạ c phàm từ xưa đến nay tiên phàm khác nhau các ngươi vi phạm quy tắc này lương điền k h ẽ thở dài một cái ta không phủ nhận ngươi nói những này nhưng đại bộ phận dị tộc đều là tốt bọn hắn sở dĩ muốn tấn công địa cầu chỉ là vì muốn ở chỗ này chứng đạo mà thôi lạp phàm thành tiên chứng đạo chính là vô số tu sĩ mộng tưởng bây giờ địa cầu linh khí khôi phục sắp nên đón một cái đỉnh thịnh tu tiên thịnh thế các ngươi tới đây cũng hợp tình hợp lý nhưng là các ngươi lại xem nhẹ một cái vấn đề mấu chốt nơi này là địa cầu không phải là các ngươi ra không phải là các ngươi muốn tới thì tới muốn đi thì đi dù là các ngươi muốn ở chỗ này sinh hoạt cũng phải đi qua địa cầu dân chúng cho phép nếu không đó chính là trần trụi xâm lược đối với kẻ xâm lược chúng ta tuyệt đối sẽ không nhân từ nương tay dù là cá chết lưới rách cũng sẽ không thỏa hiệp lương điền kỳ thật chúng ta hoàn toàn có thể cùng bình ở chung không phải sao sống c h u n g hòa bình lạc phàm trên mặt nổi lên một tia cười lạnh nếu là sống c h u n g hòa bình các ngươi dị tộc như thế nào lại tiến công nhân tộc ta một đạo phòng tuyến cuối cùng ngươi có biết vì thủ hộ cái tia đạo phòng tuyến ta viêm quốc tử đệ hàng năm phải thương vong bao nhiêu đây chính là ngươi cái gọi là sống c h u n g hòa bình sao lương điền trầm mặc không nói gì dùng đáp nói một chút đi ngươi vì sao muốn gả cho diệt tử lạc phàm điểm điếu thuốc lương điền nói ta mặc dù là dị tộc nhưng ở ta ký sự lên ta vẫn sinh hoạt tại trên địa cầu kỳ thật ta cùng trên địa cầu người cũng không có quá lớn khác nhau gả cho diệp văn hiên cũng chỉ là bởi vì cao trung thời kỳ tình cảm mới đầu ta không biết thân phận của ngươi cũng chỉ là ngày hôm đó liên hoan sau mới đoán được một chút lạc phàm khẽ n h ư mày chỉ là đơn giản như vậy đúng thế đối với điểm ấy lạc phàm cũng không hoài nghi dù là lương điền là dị tộc nhưng nàng lại là diệp văn hiên trong trí nhớ nữ nhân kia dù sao chân chính lương điền sớm đã chết đi nhiều năm lạc phàm lại hỏi các ngươi dị tộc tại trên địa cầu có bao nhiêu người không biết lương điền nói ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua cái khác đồng tộc l ạ c pham l ặ n g lặng nhìn ngoài cửa sổ kỳ thật ta rất muốn giết ngươi dù là ngươi là diệp tử t h ê tử có thể ta lại vĩnh viễn cũng không thể quên được ta viêm quốc tử tôn bị các ngươi dị tộc giết chết hình ảnh không thể quên được năm đó là thế không thể quên được vô số người cửa nát nhà tan hình ảnh lương điền trên mặt lộ ra một vẻ khẩn trương có thể ta không có làm qua có lỗi với các ngươi người địa cầu sự tình l ạ c pham có thể bản thân ngươi liền không nên sống sót trên thế giới này ngươi còn sống chính là sai lầm lớn nhất lương điền nắm chặt xong quyền người giết ta chẳng lẽ liền không sợ các ngươi huynh đệ bất hòa sao hắn nhưng là ngươi chân quý nhất huynh đệ nhìn thấy sao bên ngoài ngựa xe như nước nhà nhà đốt đèn bất diệt nếu như ta không có đ o á n sai hiện tại hẳn là có rất nhiều người đều trong nhà hưởng thụ lấy hạnh phúc sinh hoạt có lẽ có người tại cử hành gia hiến người một nhà vây tại một chỗ ăn nổi lầu cũng có người tại ôm trong ta lót hải t ử hát nhạc thiếu nhi hồng hắn đi ngủ cũng có ngay tại bởi vì một điểm lông gà vỏ tỏi việc nhỏ mà cãi nhau phu thê nhưng vô luận như thế nào sinh hoạt đối với bọn hắn đến nói đều là mỹ hảo mà chức trách của ta chính là bảo vệ bọn hắn bảo vệ bọn hắn sinh hoạt không bị chiến hỏa đánh vỡ nếu như mất đi một cái huynh đệ có thể bảo trụ nàn g vạn người cuộc sống hạnh phúc ta là phàm không thẹn lương tâm không thẹn với thiên đ i ệ m nói đến đây trên mặt hắn lộ ra một tia phức tạp biểu lộ kỳ thật ta không muốn mất đi diệp tử nhưng nếu quả thật đến một ngày nào đó ta thậm chí nguyện ý trả giá sinh mệnh của mình ngươi là thần vương trí cao vô thượng thần vương dù là tại đại thiên thế giới cũng là cao thủ trong cao thủ lương điền nói dùng tu vi của ngươi hoàn toàn có thể nhận thế nhân n g ư vọng cần gì phải bởi vì trên địa cầu phạm nhân cùng toàn bộ đại thiên thế giới là địch đáng ra không lạc phàm nói người ta đều thuộc về một loại người thiếu khuyết yêu mến và tình thân cho nên trong lòng ta nếu như có thể hy sinh chính mình thành t o à n nước vạn gia đình kia là một kiện công đức vô lượng tạo hóa lương điền hư nhẹ một tiếng ngươi quả thực chính là tại vùng vây dây chết đúng vậy kỳ thật ngươi so mặt khác ba vị thần vương thông minh ngươi thấy đại thế có thể ngươi vì cái gì còn muốn chống cự vì cái gì không thuận theo thiên mệnh lạc phàm thì thào nói nhỏ đúng a ta tại sao phải chống cự đại thế vì cái gì không thuận theo thiên mệnh khả năng đây mới là người sống một thế nhất định cần trải qua kinh l ị c h a chính như mỗi người đều biết trăm năm sau muốn chết đi nhưng vì cái gì bọn hắn còn nguyện ý chật vật sống ở thế gian này vì cái gì không trực tiếp đi chết không phải bọn hắn sợ chết mà là bọn hắn đều nghĩ tại cái này ngắn ngủi thời gian mấy chục năm bên trong làm ra một ít chuyện từ đó chứng minh không có sống ngủng đợi này có lẽ đây mới là c ò n sống ý nghĩa a lương điền đ ỗ n g n h i ê n cười nàng t i ê u dung âm hiểm đến cực điểm trong mắt cẳng là loé da xâm nhiên hạc quang lạc thân vương ngài coi là thật cho rằng có thể để giết ta sao chương một trăm bốn mươi tam hồn ly thể l ạ c phàm ngươi cuối cùng lộ ra chân chính gương mặt ngươi là giết không được ta lương điển phát ra một trận kỳ quái tiếng cười l ạ c phàm xem thường lắc đầu thật sao lương điển nói ta dị tộc có một loại hiếm thấy độc dược mạng tính vô sắc vô vị ngươi sớm đã thân chúng kịch độc dù là ngươi là thần vương cũng không có khả năng phát huy ra thần vương thực lực ta muốn giết ngươi như là bóp chết một con dù dế lạp phàm đây chính là ngươi cố ý lộ g i sơ hở nguyên nhân đúng thế lương điển nói là ta kích hoạt diệp văn hiên cơ thể bên trong thiên phú thần thông để người thạch ra tìm được hắn chỉ có dạng này ngươi mới có thể tới tìm ta mà ta mới có thể đem ngươi giết chết chỉ cần ngươi chết rồi bắc cảnh luyện ngục tất nhiên sẽ rắn mất đầu đến thời điểm ta dị tộc đệ tử tất nhiên sẽ lần nữa đánh vào địa cầu lời còn chưa dứt lương điền bỗng nhiên nâng lên tay phải tay phải phía trên tràn ngập như mực đồng dạng khí thể giống như long c h ả o đồng dạng trực tiếp đâm về lạc phàm lạc phàm quay đầu nhìn nàng chỉ là một ánh mắt lương điền giống như hóa đá đồng dạng là người h i ệ u trưởng của nàng tại khoảng cách lạc phàm không đến mười cm vị trí ngừng lại thực lực của ngươi làm sao mạnh như vậy chẳng lẽ ngươi không có chúng độc lương điền quá sợ hãi vốn cho rằng hôm nay có thể đổ thần lại vạn vạn đều không nghĩ tới lạc phàm đáng sợ đến loại trình độ này lạc phàm ấy nay nhìn xem nàng không có ý tứ ta sớm đã bách độc bất sâm được làm vua thua làm giặc ta không lời nào để nói ngươi g i ế t ta đi lương điền đau thương cười một tiếng nội tâm rất không c a m lòng rơi xuống trong tay của ta ngươi sẽ phát hiện liền ngay cả tử vong đều là một kiện xa xỉ sự tỉnh lạc phàm ánh mắt tại thời khắc này trở nên trống rỗng giống. giống như một cái lỗ đen bằng lãnh mà không mang mảy may tình cảm sắc thái không không không lương điển phát ra cuồng loạn kêu thảm nàng biết lạc phàm tại đối nàng thi triển s i ê u hồn thuật xem ảnh một nàng nghĩ ngăn cản có thể lại sao là lạc phàm đối thủ hồi lâu sau lương điển thân thể bày tại trên ghế ngồi ánh mắt trở nên ngây dại ra để người đem lương điền mấy cái kia đồng học giết thuận tiện tìm hiểu một chút bọn hắn quan hệ lưới lạc phàm hạ xuống pha lê hướng về lưu ly li nói một câu vâng lưu ly ở phía sau thị kính nhìn lương điền một chút thiếu chủ nữ nhân này nên xử trí như thế nào cùng diệp tử trở về giao cho chỗ hắn lý đi lạc phàm v ú t v ú t mi tâm lương điền là dị tộc cái thân phận này thật làm khó hắn mặc dù hắn rất muốn giết nàng nhưng là chuyện này nhất định phải hỏi tham diệp văn hiên đúng lúc này lạc phàm điện thoại bỗng nhiên văng lên điện thoại là thiên toa đánh tới thiếu chủ xảy ra chuyện điện thoại vừa mới kết nối bên trong liền chuyển đến thiên toa ngưng trọng ngữ ký xảy ra chuyện gì lạc phàm liền vội hỏi một câu bởi vì lo lắng diệp văn hiên đi đến thạch gia phía sau sẽ gặp phải phiền phức cho nên hắn cố ý để thiên toa đi theo bên cạnh hắn thiên toa nói hôm nay ta phụng mệnh đi theo diệp công tử tiến về thạch gia nhận tổ toàn bộ quá trình đều không có phát sinh bất luận cái gì biến cố có thể trở lại khách sạn về sau diệp công tử lại là sốt cao không lùi vô luận như thế nào đều gọi bất tỉnh hắn hiện nay ý thức đã mơ hồ thiếu chủ diệp công tử tình huống rất nguy cấp nếu như lão hủ không có nhìn lầm hắn tam hồn thất phách chỉ còn lại bậy phách chứ các thành thanh âm lại tại lạc phạm trong thai vang lên rất rõ ràng chuyện này thiên toa cũng không có ngay lập tức báo cáo lạc phàm mà là mời chư cất thành đi trần trị lạc phàm biểu lộ trở nên âm lanh vô cùng các ngươi trước ổn định văn hiên tình huống ta sau đó liền đến nói cút điện thoại đi sân bay vâng lưu ly đáp ứng một tiếng lái ô tô hướng về sân bay mà đi kỳ thật dùng tu vi của bọn hắn vài phút liền có thể đổi tới kinh đô nhưng nàng biết lạc phàm nguyên tắc kinh đô chính là quốc chi trọng địa kia là quốc chi căn bản trực tiếp xuất hiện tại kinh đô trên không là đối quốc gia này bất kính cũng chính là như thế lạc phà mới có thể cưới trước phi cơ hướng kinh đô ba giờ sau máy bay đi vào kinh đô sân bay lại đi qua nửa giờ đường xe cuối cùng đi vào diệp văn hiên và o ở khách sạn đây là một cái phòng tổng thống